chương 649, về sau, sống thật tốt đi xuống chương 649, về sau, sống thật tốt đi xuống đồ Sơn tế kết thúc phía sau, đồ Sơn tiểu kiều đi ra, liền thấy được đồ Sơn Vãn Vãn cùng Dư Hỏa tại cây đại thụ kia bên dưới, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vãn Vãn, làm sao lại các ngươi? Đồ Sơn Vãn Vãn quay đầu, có chút tâm tình nói, vậy ngươi phải hỏi một chút tiểu tật này. Vãn Vãn, không thể vô lễ. Đồ Sơn tiểu kiều nói câu, lại đem ánh mắt nhìn hướng Dư Hỏa. Ngươi là Dư Hỏa? Dư Hỏa sững sở ngươi biết ta? Không thấy một thân, trước nghe kỳ danh. Không có gì. Ta an bài ngươi đi nghỉ ngơi đi, Vương tiểu còn có việc. Không cần, ta tại chỗ này xem một chút đi." Dư Hỏa cự tuyệt nói. "Nhìn cái gì?" Dư Hỏa đưa tay chỉ phương xa. Đồ Sơn tiểu kiều sử xuất, sau đó tức giận nhìn hướng Đồ Sơn Bán vãn, "Ngươi lại loạn dùng vết thuật. là nàng nhất định muốn ta dùng." Đồ Sơn Bán vãn chỉ vào Dư Hỏa hơi có chút khinh phục. "Đi, ta mệt mỏi, các ngươi chậm rãi chơi." Đồ Sơn tiểu kiều quay người rời đi, Đồ Sơn Bán vãn thấy thế liền vội vàng đứng lên, "Chờ ta một chút, ta cũng muốn đi ngủ." Chỉ để lại Dư Hỏa một người ngồi ở chỗ đó nhìn xem phương xa. Phương Sa hoa đảo bên dưới có thư sinh cùng sắp chết đạo cô. Chu lễ hắn một mực dầm chân tại chỗ, chưa hề tiến vào đồ sơn. Dư hỏa đối ra các thiên lạc rất yếu kỷ, liền uy bức lợi dụ đồ sơn băn vãn, mới có một màn như thế. Gió đêm đánh tới, dư hỏa nhịn không được rụt rụt thân thể, đột nhiên có y phục tràng tại trên người nàng. Chiếu cô xem địch, cảm lạnh làm sao bây giờ? Dư hỏa mím môi, cái này còn không có ngươi sao? Giang Phong ngồi tại bên người nàng, đem y phục cho nàng lê tốt, lại nhịn không được nói, bên ngoài có không ít người đến thảo phạt ma tộc, bị ta đánh chạy. Dư hỏa sững sờ cười nói, nhổ có không trừ gốc do xuân tuổi lại mờ ra người a giang phong nhịn không được điểm một cái chán của nàng lại đến nói sau đi xem trước một chút bên này tuất chu lễ đột nhiên bừng tỉnh bốn phía đều là cây hoa đào nhưng cái kia trên cây còn có phiêu phù hồ hòa vừa vặn để hắn thấy rõ người trước mắt gia cát thiên lạc ngồi tại dưới cây đào đầy mặt tang thương nhìn xem hắn chu lễ trầm mặt một hồi nói ta tới đón ngươi về vân mộng thành vân mộng thành có thể cứu ngươi gia cát thiên lạc miễn cưỡng cười cười phản vấn đạo vân mộng thành thế nào chu lễ gật gật đầu như ở trong mới tỉnh tất cả mọi người trở về đều trở về. Gia Cát Thiên Lạc kinh ngạc, là liền kém ngươi một người. Chu lễ cười nói, ai? Gia Cát Thiên Lạc xin nhờ người cũng tương lai vân mộng thành, mà ma tuộc sự tình làm đến sôi sùng sục lên, bọn họ tự nhiên cũng biết, chỉ là dư hỏa mất đi bản nguyên, vân mộng thành lại không có được đến. ở trong đó, hình như ra chút vấn đề. bất quá, vân mộng thành lại nên đón chuyển cơ, một cái tự xưng đông quách người mang theo thanh đồng mặt nạ. người này tìm tới cửa, nói có thể chỉ vân mộng thành khô chứng bệnh. trên thực tế, đối phương xác thực làm đến, mặc dù không biết rõ nguyên lý. bây giờ chỉ cần đem ra các thiên lạc mang về, vân mộng thành tự nhiên có biện pháp yếu. nghe đến chu lễ trả lời, gia các thiên lạc mắt túi xuống, lầm bầm nói, khôi phục liền tốt, khôi phục liền tốt. chu lễ cười nói, đi thôi, cần ta có ngươi sao? không được, ngươi về a. gia các thiên lạc cự tuyệt. nghe vậy chu lễ nhũ mày, vì cái gì? thư sinh a, ta không nghĩ trở về, bây giờ vân mộng thành tựa như năm đó cái kia thôn trang. ta đi ra, liền không thể quay về. chu lễ, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có muốn mở sao? không, nghĩ không ra là ngươi. hai người không tiếng động giằng co hồi lâu sau chu lễ bị cũng ai nhưng tờ giải thật không đi ra các thiên lạc lắc đầu năm đó không có trả lời bây giờ vẫn không có trả lời nàng cười nói nơi này hoa đảo xinh tươi ta cảm thấy rất tốt chu lễ nhìn nàng trầm trầm rất lâu lưu lại phía sau một bước có chút không người đi tốt người cũng là chu lễ rời đi ra các thiên lạc thì là nhìn trầm trầm lòng bàn tay của mình trầm mặc không nói chu lễ nói dối nói cái gì tất cả mọi người trở về tiểu quỷ cùng đồ tể rõ ràng đều đã chết nói như vậy là phượng cửu bị nhân kết đi vẫn là phượng cựu bản thân xảy ra vấn đề nàng nghĩ mãi mà không rõ lúc này bên cạnh truyền đến tiếng bước chân đồ sơn vãn vãn buốt mắt đi tới thương hại nhìn xem nàng ra các thiên lạc tiểu kiêu đại nhân nói ngươi cần vãn vãn đại vương ra các thiên lạc lây người ý gì đồ sơn vãn vãn lắc đầu ta không biết nhưng ta lại ở chỗ này chờ ngươi đợi đến ngươi nghĩ rõ ràng một khắc này nếu như ngươi không có chết lời nói ra các thiên lạc im lặng nghĩ rõ ràng suy nghĩ cái gì năm đó mất đi lao đạo sĩ tuyết lợi lại lần nữa tiến đến lúc cái thôn tiêu căn bản gánh không được thiên thai nhân hoạn Đương nhiên, tòa kia đạo quán cũng gánh không được. Hoa quyến chết, nàng sống, bị ép rời đi nàng, về sau gặp Chu Lễ, đối phương thật lập tức thành tiên. Hắn mời nàng gia nhập Vân Mộc Thành, nàng vui vẻ đồng ý dù sao cũng không có địa phương có thể đi. Về sau nàng rất thực thích Vân một Thành, đáng tiếc lần này nàng không thể cứu Vân Mộc Thành. Nghĩ tới đây, gia các thiên lạc đống nhiên sửng sốt. Vân Mộc Thành không có khôi phục, cái kia nàng đáp ứng thành chủ sự tình vẫn chưa xong. Đồ Sơn vẫn vẫn nằm trên mặt đất, trong miệng ngậm cánh hoa đào nhiên mở miệng. Đồ Sơn có hùng tiến hồn, ngân phách chi pháp, Cái này thuật cũng có thể phản dụng. Gia Các Thiên Lạc sử sốt, đây là trong miệng ngươi tiểu tiểu đại nhân nói. Đương nhiên, nàng có thể là Bôi Sơn thần tính toán." Đồ Sơn Vãn Vãn tự hào nói. Đồ Sơn Vãn Vãn còn nói thêm, "Kỳ thật ngươi đã có quyết định không phải sao? Trên người ngươi cái kia yêu tam hồn thất phép có mất." Gia Các Thiên Lạc kinh ngạc nói, đoán Mệnh chi pháp, quả thật thần kỳ như thế." Đồ Sơn Vãn Vãn đưa tay, không biết, ta không tinh thông. Do dự một hồi, Gia Các thiên Lạc lấy ra một cái cuốn lại giấy vàng, đem giấy vàng chậm rãi mở rộng, một cố nấm một ra. Đồ Sơn Vãn Vãn nhíu mày, cái này cái gì múc meo hoa đào bánh không thể nào hoa đào như thế nào múc meo rất nhiều rất nhiều năm gia cát thiên lạc cầm lấy cái kia múc meo hoa đào bánh cắn một cái nhìn đồ sơn vãn vãn một trận đây răng. người kêu đồ sơn vãn vãn. ưn có thể nghe ta nói cái cố sự sao ngươi nói gia cát thiên lạc cất vũ một hồi mới lên tiếng chúng ta vân mộng thành tính kê dư hỏa dư hỏa lại cảm thấy là người khác đã thương nàng như thế ngây thơ người ta vẫn là lần thứ nhất gặp đồ sơn vắn vắn sửng xuất viện chuyển nhấp nhở có lẽ là nhìn tấu không nói toảng cái này không trọng yếu Gia Cát Thiên Lạc bỗng nhiên lấy ra hôn mê hùng yếu yếuớt nói: Ta xác thực sống không nổi nữa. Mèo này rõ ràng năng lực có mất, nhưng vẫn là hao hết tâm thần bảo vệ Dư Hoa. Cái này mới đưa đến giải ngụ không tỉnh. Ta luôn là cảm thấy chính mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quay đầu lại thế mà cảm giác còn không bằng một con mèo. Đồ Sơn văn vãn: A, nếu ta thành toàn nó, có thể khôi phục mấy phần. Gia Cát Thiên Lạc vân đạo. Đồ Sơn văn vãn suy nghĩ một chút nói: Mèo này là ấu niên kỳ, liền tính lấy ngươi thần hồn chữa trị, cũng chỉ có thể nắm giữ nó lúc đầu lực lượng. đủ rồi. Dư Hoa hiện tại lực lượng có mất. Ta đáp ứng qua thành chủ, không hại mệnh, nhưng bây giờ ta không tiếp tục kiên trì được. Con đường tiếp theo, để nó đi thôi." Đồ Sơn Vãn Vãn im lặng, nhắc nhở nói sau khi hoàn thành, mèo này đại khái sẽ có được ngươi cộng sinh ký ức. "Cái kia không rất tốt." Gia Các Thiên Lạc cười nói, Người cao hứng liền tốt. Tới đi." "Tốt." Đồ Sơn Vãn Vãn hai tay vũ động, có mấy đạo dây đỏ đem hồng Miêu cuốn lên, phía sau lại bắn ra mấy đạo ngân châm rơi vào gia Các Thiên Lạc các vị trí cơ thể. Già Các Thiên Lạc bị đau, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía phiêu phù tại dây đỏ bên trong mèo. Mèo này còn lâu mới có được hoa quyển sinh tốt, toàn bộ mèo còn không có hoa quyển như đầu, quá yếu nhỏ. ta liền giúp một chút ngươi đi, ai? hôm nay lấy ta tàn hư, giúp ngươi tam hồn thất phách quý vị. về sau, xuống thật tốt đi xuống. chương 650, sư độ tương tàn, linh tiên hủy diệt chương 650, sư độ tương tàn, linh tiên hủy diệt đồng lai. đồng lai sơn bị thanh thành tử lấy tam hoàng kiếm xuyên thủng, tử thương vô số. mạnh tương linh tử phế tích bên trong bò lên, nàng may mắn còn sống, nhưng đồng lai tuệ hồ cũng không có người, liền sư tôn cũng không biết đi nơi nào. Nàng mơ mịt luống cuống đi tại phế tích bên trên, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Làm sao sẽ dạng này? Không có bất kỳ ai. Đi đi, bỗng nhiên bị đẩy ta một cái, nàng quay đầu nhìn lại. Đá vụn bên dưới, có một cái thiếu niên đã không có sinh cơ. Đây là nàng sư đệ, bình thường tổng thích cười ha ha, bây giờ nằm trên mặt đất, cũng không cười nổi nữa. Trầm mặc một cái trước mắt, Mạnh Tương Linh tay không đào ra đá vụn. Nàng mới vừa sờ lên sư đệ mặt, sư đệ hai mắt bỗng nhiên mở ra. "Ngươi? Sư đệ, ngươi không có chết." Mạnh Tương Linh đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là kinh hỉ nhưng mà sư đệ hai mắt nhìn chăm chăm nàng, đột nhiên một đạo quang mang chính giữa nàng giữa lông mày, tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt, người tiểu ba nhi này thân thể cũng không tệ, chờ lao phu đoạt xá, lại có thể sống lại một đời. Khan giọng tiếng cười trong đầu đổ vang, mạnh tương linh sững sở, sau đó thần tốc nắm lên trên mặt đất đá vụt, khoa tay tại chính mình chỗ cổ, lao giả, như ngươi bây giờ có năng lực đoạt xá, ta không nên có suy nghĩ mới đối. Từ trong thân thể ta đi ra, nếu không ta lập tức tự sát. Nghe đến mạnh tương linh quát lạnh, trong đầu âm thanh chỉ trệ, thật thông minh linh lợi của đường, cũng rất quả quyết. Từ trong thân thể ta lăn ra đây. Mạnh tương linh lập lại lần nữa. Ha ha. Tiểu ba nhi ta nếu không đồng ý đâu, ngươi có gan liền tự sát. Mạnh tương linh. Tay nàng khe run, nhưng thủy trung không xuống tay được. Thật vất vả sống sót, sao có thể dễ dàng như thế đi chết? Tiểu ba nhi, không xuống tay được a, dạng này làm sao? Không thế nào. Ngươi nghe lão phu nói. Ta không nghe. Nhưng mạnh tương linh không cách nào ngăn cản trong đầu âm thanh. Ngươi tiểu ba nhi này có chút ý tứ. Lão phu là muốn nói, ngươi dẫn ta đi linh tiên vương, ta tự có biện pháp khôi phục. Đến lúc đó ta liền thoát ly ngươi. Mạnh tương linh sửng sốt, thấp giọng nói. Linh Tiên Phượng, ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt, ta làm sao tin ngươi? Ngươi có chọn sao? Chờ lão phu khôi phục một chút, đoạt xá sự tình, ngươi căn bản là không có cách phản kháng. Mạnh Tương Linh, nàng sát thực không có tuyển chọn. Vung ra tâm thần, để lão phu điều khiển thân thể, đi Linh Tiên Phượng, ta nhất định thả ngươi rời đi. Khiến Mạnh Tương Linh không nghĩ tới chính là, Linh Tiên Phường thế mà giấu ở cựu trọng thiên trong khe hở. Như trước mắt cái này, tại tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên trong khe hẹp, có một cái tiểu thế giới, đó chính là Linh Tiên Phượng. Kia vừa tiến vào, Mạnh Tương Linh liền nhìn thấy đầy mắt ngọc đẹp chiến lợi phẩm bộ số thần binh cắm ở đại địa bên trên còn có đến mãi không hết linh thạch chất thành sơn mạch. gặp mạnh tương linh ngưng ngọc ở trong đầu âm thanh cười ha hà nói ta linh tiên vượng so với bồng lai làm sao mạnh tương linh bây giờ bồng lai có tài nữa gì đi thôi dẫn ngươi đi nhìn xem chân chính bà bối nói xong mạnh tương linh thân thể không bị khống chế bay lên hướng về phía tiểu thế giới một chỗ bay đi nhưng mà mới vừa bay đến một nửa mạnh tương linh thân thể đỗng nhiên rơi xuống đem chính mình chôn thật sâu vào trong đất mạnh tương linh đừng nói chuyện có người tới Tiểu thế giới phía trên bỗng nhiên sụp đổ, dòng dã 30 vị bóng người giáng lâm. Liếc nhìn một vòng, có người thấp giọng nói: "Sơn chủ, đây cũng là cuối cùng một chỗ, Nhị trọng thiên, coi ưu minh, Linh tiên phường quả quyết không dám đi." Nghe vậy, Chu thừa hừ lạnh một tiếng, thủy a." Là 29 người lên tiếng, liền phân tán ra đến. Không bao lâu, tiểu thế giới bên trong bay ra mấy đạo thân ảnh, có người hét to nói: "Người nào dám can đảm xâm lấn ta Linh tiên phường?" Xốc xốc đáp lại mà đến là mấy đạo kiếm quang. Kiếm quang ăn mòn bên dưới, Linh tiên người ngã ngựa đổ. Đăng tiên." Nhiều như thế có một người lập tức thay đổi thái độ, cười ha hả nói: các vị tiền bối, đây có phải hay không là có nhiều lầm? mu, làm sao sẽ có nhiều như vậy đại lao tập hợp một chỗ? sách, ta bất lao sơn tiểu công chúa đi một chuyến đồng lai, trở về liền ăn không ngon, dám nói cùng các ngươi linh tiên phượng không có quan hệ. ta bất lao sơn tỷ thế không ra, thật làm không có người có thể quản các ngươi. linh tiên phượng mọi người, trốn tại dưới đất mạnh tương linh. bù hắn, cái này bất lao sơn làm sao sẽ có nhiều như vậy tụ đáng ghét, bọn họ đang giả heo ăn thịt hổ. thanh âm tức giận tại mạnh tương linh trong đầu liên tục không ngừng. Mạnh tương linh cũng có chút trầm mặc. Thế nhân giai truyền đồng lai chi danh, đối với bất lao sơn chỉ là nghe nói qua. Có thể cái này bất lao sơn, cư nhiên như thế cường. Như vậy đồng dạng điệu thấp chiều dao sơn có phải là cũng là như thế? Chẳng biết lúc nào lên, đồng lai thế mà thành yếu nhất một cái. Sư tôn đã từng nói. Cũng bởi vì đi cùng u Minh tranh đấu một lần. Thật sự là bận mệnh treo người A. Mạnh tương linh nhịn không được thở dài. Uy, đừng nói chuyện. Đáng tiếc đã chậm. Mấy hơi ở giữa, linh tiên phường đã không người còn sống bất lao sơn mọi người ngay tại thảo luận xử lý như thế nào những thứ kia lúc trương thửa đống nhiên rơi trên mặt đất một chân ngừng lại ở trên mặt đất phanh bùn cắt về ra mạnh tương linh bị bắn ra ngoài ngồi liệt tại mặt đất một mặt mở bước mọi người giật mình vội vàng lây tới bị nhiều như thế đại lao vây quanh mạnh tương linh thân thể rung động vùng phóng đầu không dám nói lời nào uy tiểu hoa nhi đừng đem ta khai ra bọn họ rời đi phía sau ta lập tức rời đi thân thể của ngươi ban ngươi lão phu còn không muốn chết mạnh tương linh sử sốt phách lối người gặp phải trường hợp này cũng trở nên ăn nói khép nép ôi Linh Tiên Vương còn có như thế yếu tiểu nhân bé con đâu? Sơn Chủ, cái này giết sao? Sơn Chủ ta nhìn tiểu A Nhi này mặc dù yếu đuối, nhưng tục ngữ nói nổ có phải nổ tận gốc? Lao Phu cũng đồng ý, Linh Tiên phường liền nên đuổi tận giết tuyển. Ta cũng đồng ý. Mạnh Tương Linh toàn thân run rẩy, đống nhiên ngẩng đầu, khóc nước mắt như mưa, nước nở nói, các vị tiền bối, ta vốn là ta tu, là Linh Tiên Vương giết ta cha mâu chi diện đem ta cướp tới nơi này, ta không phải Linh Tiên Vương người. Nói xong, Mạnh Tương Linh đống nhiên hướng về mọi người đập ngẩng đầu lên. Các vị tiền bối, ta thật không phải là Linh Tiên Vương người có thể tha cho ta hay không? Ta thật không muốn chết. Mọi người sững sở, nhộn nhịp nhìn hướng trương Thừa. trương Thừa cũng như mày, tiểu ai nhi này so đậu tiền hơi lớn. ai? đi, ngươi đi đi. ngày sau ngươi nếu là làm ác, lão phu đích thân chém ngươi. cảm ơn, cảm ơn tiền bối, cảm ơn các vị tiền bối. mạnh tương linh liền bội vàng đứng lên, hướng về mấy người sâu sắc túi đầu, sau đó hốt hoàng thoát đi. có người không quá đồng ý nói, sơn chủ, thả hổ về rừng a. trương Thừa trầm mặc, thản nhiên nói, nếu là e ngại một đứa bé, vậy ta bất lao sơn cách cuộc khó tránh quá nhỏ, mà đổi thành một bên. Mạnh Tương Linh hoảng hốt chạy vừa chạy thật lâu, vậy mà gặp Tư Diễn. Tư Diễn mặc dù chạy nhưng vẫn bị Giang Phong tổn thương đến, giờ phút này đang ngồi ở một khối thạch đầu phía sau chưa thương. Nhìn thấy Mạnh Tương Linh tóc hai bù sụ chạy tới, Tư Diễn đầu tiên là giật mình, phía sau lại đại hỉ nói Tương Linh à, mau dẫn sư phụ về Đồng Lai. Mạnh Tương Linh nghe đến âm thanh sững sờ, chờ nhìn thấy dấu đầu lộ đôi sư tôn càng là trầm mặt xuống. Nàng đống nhiên tại nội tâm hô, Lão giả, cho ta mượn điểm lực lượng. Làm cái gì? Ta muốn giết hắn, Đồng Lai trong tay hắn, mãi mãi đều là cái này bộ dáng. Gặp Mạnh Tương Linh không nói lời nào. Tư diễn hiếu kỳ nói, tương linh ngươi thế nào? Thoạt nhìn có chút chật vật. Cái kia không hoàn toàn là bái sư tôn ban tặng sao? Mạnh tương linh cười lạnh nói, Tư diễn. sư tôn, ngươi luôn là đoán trời trách đất, xảy ra chuyện chỉ nghĩ đến chống tránh, chưa hề cố gắng qua, nhưng lại thường xuyên đoán hận ngày không quyến đồng lai. Sư tôn a, đồng lai trong tay ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Tại đồ nhi xem ra, sư tôn ngươi a chính là cái không đỡ nổi a đầu. Tất nhiên đỡ không lên, vậy liền đi chết tốt. Ngươi, Tư diễn vừa định nói chuyện, Mạnh tương linh nhiên lấy cực nhanh tốc độ tới gần, một trưởng đem hắn đánh bay đi ra. Ngươi làm sao sẽ có dạng này thực lực? Tư Diễn kinh hãi. Ha ha. Sư tôn không biết còn nhiều nữa. Tư Diễn vốn là trọng thương, giờ phút này căn bản không phải mạnh tương linh đối thủ. Rất nhanh liền không có sinh thức, mạnh tương linh lại còn tại không kết thúc công kích, tựa hồ đang phát tiết đồng dạng. Máu tươi từng ly từng tí rơi vào trên mặt, đặc biệt đáng sợ. Tiểu Ba Nhi, ngươi coi như không tệ, đủ hung ác. Ta đột nhiên không nghĩ đoạt sáng ngươi, chúng ta cùng một chỗ kiến thiết đồng lai làm sao? Lão Phu dịch Tư Hành, ngươi nếu không chê, về sau lão Phu đích thân dạy ngươi. Mạnh tương linh không để ý tới hắn. Vẫn như cũ chết lặng dơ quả đấm lên, cứ việc tư diễn đã không thành hình người. Chương 651, lão công, cứu ta. Chương 651, lão công, cứu ta. Dư Hỏa cảm giác có người đang sờ con mắt của nàng, nhịn không được đưa tay bố vỗ, vỗ. Giang Phong, đừng ngủ nào. Nhưng mà cũng không có có tác dụng, đối phương ý nguyên kiên trì bỉ bỉ. Ngươi có phải hay không nữa ra? Dư Hỏa đột nhiên mở mắt ra. Trước mặt người lại không phải Giang Phong, mà là một thiếu nữ, sao tiểu yên nhiên nhìn xem nàng. Ngươi, ta gọi người hiểu cũng Tiêu Thiên Nhã. Dư Hỏa là thối hôm qua nàng hình như ngủ rồi. Giang Phong khi nào thì đi cũng không biết. Vừa muốn nói gì, đồ sơn đột nhiên một trận lăn lư. Động đất. Không phải à? Bên ngoài tới rất nhiều người, tựa hồ đang tìm ma tộc. Cái này sẽ đồ sơn hẳn là cùng bọn họ đánh nhau. Không nói sớm. Dư Hoa tức giận chừng nàng một cái, đội vàng bỏ dậy vô vô lá dụng trên người. Nàng thế mà dưới tảng tê ngủ một đêm. Suy nghĩ một chút, Dư Hoa nói, ta đại khái muốn rời đi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tự nhiên là đi theo ngươi, tiếp xuống ta bảo vệ ngươi. Hồng Diệu cười nói. Dư Hoa sững sờ nhìn không được đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười tùng tìm nói, chúng ta bên ngoài gặp, cái gì? Không có gì, ngươi mới vừa tỉnh lại, lại ngủ ngủ đi. Nói xong, dư hỏa liền biến mất không thấy, lưu lại hồng hiểu một mặt mở bước. Bên kia, đồ sơn chi điên trong phòng, đồ sơn nhiễm nhiễm nằm ở trên giường, khí tức về bài. Vương Tiểu thì là ngồi tại một bên trầm mặc không nói. Một ngày một đêm, bọn họ nói rất nhiều, đồ sơn nhiễm nhiễm có thiên ngôn và ngữ, lại không cách nào tổ chức thành ngôn ngữ nói ra miệng, cuối cùng đành phải thở dài, đều là mệnh a. Vương Diệu im lặng, nói chỉ là câu đồ sơn tiểu tiểu rất không tệ, đồ sơn nhiễm nhiễm minh bạch hắn ý tứ, có đồ sơn tiểu kiểu tại, đồ sơn xác nhận không việc gì, chỉ là đồ sơn tiểu tiểu là nàng nhìn xem lớn lên, tự nhiên minh bạch, duy nhất có thể tiếp chính là đồ sơn sách ném đi, nếu có đồ sơn sách lại đồ sơn tiểu tiểu thực lực tuyệt không chỉ như vậy, có lẽ toán mệnh chi thuật cũng sẽ nâng cao một bước, nhiễm nhiễm, ta phải đi, vương tiểu đứng lên nói, đồ sơn nhiễm nhiễm gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, ừm, chậm một chút, gặp lại, gặp lại, phế tiêu viên cùng đồ sơn tiểu tiểu vừa chạm vào chính là cách hắn giật giật kiếm trong tay, nhịn không được vấn đạo. đồ sơn quả thật muốn bao che ma tộc. nghe vậy đồ sơn tiểu kiều khẽ cười nói, ta không biết cái gì ma tộc, nhưng các ngươi như thế nhiều người dáng lâm tại đồ sơn, ta có thể ngồi nhìn không còn sao. ngươi, tiêu viêm dừng lâm thanh. kỳ thật hắn căn bản không biết cái kia dư hỏa đến cùng phải hay không ma tộc, lại tại không tại đồ sơn. thế nhưng ma tộc có vết xe đổ, tiền bối ghi chép huyết lệ rõ mồn một trước mắt, cửu trọng thiên cùng ma tộc đó chính là huyết hải thông kiều. cho dù là không có lựa thì sao có khói, cũng nhất định phải đến xem. nhân tâm chỗ hướng. Cũng không phải là hắn hoặc là Trường Lưu Sơn có khả năng quyết định. Diệp chân nhịn không được bố vô bờ vai của hắn, tha khẽ. Hắn lại làm sao không biết? Bây giờ Đồng Lai tinh thần xa xát, bất lao sơn cùng Triệu Giao sơn luôn luôn không quản những này. Bây giờ nhân tâm đấu đá bên dưới, Trường Lưu cùng Phùng Ngọc thế mà thành bọn họ ký thác. Đến mức côn luân. Hai người vô ý thức nhìn hướng bên kia. Thiên Viên thập tứ mang theo một đám người, dù chưa trực tiếp độc thủ, nhưng đứng ở chỗ này bản thân đã nói lên vấn đề. Một đám người không nhân quỷ không quỷ đồ vật đi ra bên ngoài, thế mà còn mang theo mặt nạ. Lúc này phía sau trong đám người đột nhiên có người hô. Hai vị sứ chủ, đi theo yêu tộc có cái gì tốt nói? Đúng vậy a, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác a. Không chừng yêu tộc cùng ma tộc sớm đã có cấu kết. Mọi người ngươi một lời ta một câu, để Tiêu Viêm cùng Diệp Trần hai mặt nhìn nhau. Đồ Sơn Kiều Kiều đống nhiên cười nói, các ngươi hai cái tựa như hai viên lục bình, nhân tâm chỗ hướng, chính là các ngươi kiếm chỉ địa phương, có thể là các ngươi có hay không nghĩ tới, nhân tâm chỗ hướng, liền nhất định là chính xác sao? Lăng hư vấn đạo, Vũ hóa đăng thiên, các ngươi cùng nhau đi tới, tựa hồ cái gì cũng không có được đến, dạng này các ngươi không sớm thì muộn sẽ bị tướng bức xâm chiếm hầu như không còn nói đến đây đồ sơn tiểu kiểu thương hại nói phù ngọc cùng trường lưu tương lai kết quả sẽ không tốt tiêu biêm cùng diệp trần im lặng không nói ngược lại là phía sau đám người ồn ào nói đừng nghe cái này yêu hồ mê hoặc nhân tâm hai vị sơn chủ chúng ta đánh vào đi diệt ma tộc chính là chính là những này hồ ly thích nhất đùa bỡn nhân tâm thử hồ mỹ tử xem kiếm trong đám người đột nhiên có phi kiếm đánh út về phía đồ sơn tiểu tiểu đồ sơn tiểu tiểu đang chuẩn bị có hành động lúc dư hỏa đống nhiên xuất hiện tại trước người nàng Đưa tay bắt lấy thanh phi kiếm kia, Giang Dát theo dư hỏa trong tay dùng sức, phi kiếm vỡ vụn ra. Người. Đồ Sơn tiểu kiểu vừa muốn nói gì?" Dư Hỏa quay người hướng nàng cười nói, "Đồ Sơn giấu đi à, thật tốt sinh hoạt. Đến mức những người này giao cho chúng ta." "Đồ Sơn tiểu kiểu. Dư Hỏa thì là quay người nhìn hướng mọi người, lớn lối nói, "Không sai, ta chính là ma tộc. Các ngươi thức thời, đem đường tránh ra cho ta, nếu không chó gà không tha." Vừa dứt lời, chợt có mấy đạo phi kiếm phóng lên tận trời, đáng người xúc động phẫn nộ. Độ. "Giết chết nàng. Các vị còn chờ cái gì, tiền buổi máu?" càng chưa cô a, lão phu trước lên. đám người như bách xuyên quy hải, hướng dư hỏa vào tới. dư hỏa thấy thế, quay người liếc nhìn đồ sơn tiểu Kiều, cười nói, đồ sơn, tạm biệt. ta cần phải trở về. đồ sơn tiểu Kiều. không có thời gian giải thích, cái này cho ngươi, thật tốt nghiên cứu một chút. dư hỏa kín đáo đưa cho đồ sơn tiểu Kiều vài cuốn sách, sau đó nhảy lên trên không, thân thể cực tốc biến lớn, màu đen cự thú ngang trời, miệng há ra hợp lại, có chùm sáng màu đen bắn ra, đấy mắt đem mọi người bước lui. quả nhiên là ma tộc. không sai, đi chép bên trong ma tộc có bộ dáng như vậy nhìn thấy dư hỏa biến thân, tiêu viêm cùng diệp trần cũng không do dự nữa, trong tay pháp quyết thay đổi, trong tay hai người kiếm đỗng nhiên hư hóa, biến thành vô hình xiềng xích hướng màu đen cự thú đánh tới, to lớn đôi mắt nhìn phía dưới đám người, nhìn không được giật giật. Thử, bây giờ ta cũng không phải cô độc một người. Lao công, cứu ta! màu đen cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, mọi người sững sờ. màu vàng phi thuyền lộ ra tầng mây, một lao đầu đứng tại phi thuyền bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ. đông nhiên có linh áp tản ra, mọi người chỉ trệ. tiêu viêm cùng diệp trần thế công cũng bị nháy mắt hóa giải. Màu đen cự thú bị dẫn dắt đến phi thuyền phía trên, liền hóa thành hình người rơi vào lao đầu trong lực. Giang Phong sờ sọ xoang nhìn phía dưới mọi người cười nói, "Chào Thiên cung cung chủ phu nhân, cho dù là ma tộc thì tính sao? Không tới phiên các ngươi đến nói ba đã bốn." Nghe nói như thế, mọi người trầm mặc, lại đem ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm cùng Diệp Trần trên thân. Lúc này, Hiên Viên thập tứ bỗng nhiên cười nói, "Ý là Chào Thiên cung cũng thuộc về ma tộc sao?" Giang Phong im lặng, yếu đất nói, "Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Tiên bối cử động lần này, không ổn đâu, chẳng lẽ Chào Thiên cung liền không có người chết tại ma tộc trong tay?" Hiên viên thập tứ lại bọn đạo, cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì đâu? Dữ Hỏa ngăn cản Giang Phong tiếp tục làm vô vị nước bột tranh. Sau đó nàng lại hướng về phía dưới kêu gào nói các ngươi có gan liền đuổi theo. "Lão công, chúng ta đi." "Giang Phong, xương hô không sai, về sau bảo chỉ. Lộ vẻ ngươi, đi mau." Phi thuyền rất nhanh từ tầng mây biến mất, mọi người dần mình, đội vàng muốn đi truy, Tiêu Viêm huy kiếm ngăn bọn họ lại, âm thanh lạnh lùng nói, "đuổi theo làm cái gì, chịu chết sao?" Lời này vừa nói ra, có người không phục nói, "Ha <cười> ha. Tiêu sơn chủ, chúng ta không địch lại." Còn không có bất lão sơn cùng triều giao sơn sao? Chẳng lẽ bọn họ có thể trơ mắt nhìn ma tộc tại Cửu Trọng Thiên như vậy rêu giao khắp nơi? Tiêu viêm. phi thuyền tại tầng mây bên trong xuyên qua, Giang Phong thôi phục nguyên dạng, ôm lấy Dư Hỏa nhìn hướng phương xa trầm mặc không nói. "Giang Phong, thân, ngươi tối hôm qua nói là sự thật." Dư Hỏa hỏi. Giang Phong gật gật đầu, đối, ta đã có năng lực mang chúng ta rời đi Tam Sinh Thành." "Cái kia." Dư Hỏa do dự một hồi mới lên tiếng, "Đi thôi." Tốt. Đối với gia cắt tiếng lạ, Dư Hỏa giả dường như không biết rõ tình hình. Bây giờ nàng biến thành hư hiệu lại hoặc là nói hồng liễu chính là nàng, cái này tựa hồ không trọng yếu, người muốn hướng nhìn đằng trước. phi thuyền xuyên vân thấu xương ngủ, một cái nháy mắt, biến mất tại trong tầng mây. một năm sau, lúc trước dư hỏa biến mất không còn chút tung tích, những cái kia muốn người truy sát cuối cùng cũng không giải quyết được gì. bọn họ cho rằng cái kia ma tộc hẳn là sợ, cái này mới rời khỏi cửu trọng thiên. đồ sơn, đồ sơn bán bát nhìn trầm trầm trầm mê ở sách vở bên trong đồ sơn kiều kiều nhịn không được thở dài, kiều kiều đại nhân, người sa đoạn. đồ sơn tiểu kiều ngước mắt, cười âm thanh, không để ý tới nàng, lại cúi đầu xuống tiếp tục là xem. Đồ Sơn văn văn, đáng ghét dương hỏa, cho kiểu kiều đại nhân, lại là một chút tiểu nhân man dạ. Dẫn đến tiểu kiều đại nhân hoang phế, Đồ Sơn đánh nặng thật sớm liền đè ở trên người nàng. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Thưa anh hồ, Vương tiểu về tới đây, một lần nữa lấy được hồ nước. Hắn cầm xuống mũ trùm, nhìn trầm chằm trong nước chính mình, có chút bình tĩnh. Vương đấu, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì ta nhớ không rõ ngươi bộ dáng? Vương đấu, Vương quyết, Vương tiểu, còn có Giang Phong. Nếu không phải Vương quyết, hắn căn bản không biết Vương đấu người này cường đại tồn tại. Bây giờ trải qua gia Phong, cũng chứng minh hắn vương tiều cũng không phải không rõ lai lịch người giang phong gọi hắn lao đầu hắn cũng hẳn là gọi như vậy lao đầu mặt nước đống nhiên ba đậu một cái ngân châm đội vàng không kịp chuẩn bị bắn vào mi tâm của hắn vương Tiểu sử suốt trên thân có hư ảnh vừa đi vừa về xé rách tựa hồ muốn ly thể mà ra ha ha ngươi cái tên này thế mà cùng giang phong dáng dấp giống nhau như lúc vậy ta liền trước hết giết ngươi ha ha dư hỏa là ta ta dưới nước có hắc ảnh mới lội chuyên gia điên cùng tiếng cười vương tiều lắc lắc đầu nhưng trong cơ thể loại kia cảm giác khó chịu hồi lâu không tiêu tan đây là ngươi thế mà còn có tử ngọ âm hùng trầm, hắc ảnh cười to, ngươi làm cái kia phế vật yêu tộc làm sao đi ra các thiên lạc trên thân? Vương tiểu. đi chết đi. Dưới nước đột nhiên bắn ra mấy đạo trùng sáng, mắt thấy trận đánh bên trong Vương tiểu thời điểm, phía sau không gian đung nhiên vỡ vụt, có một tòa cầu đá hiện lên, đem Vương tiểu hút vào, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Hắc ảnh sững sờ, cười nhạo nói, cái này thứ ba trầm, thiện ác tích rời, ngươi sống không được. Khắc khắc. Chương 652 U Minh phát sinh biến cố. Chương 652 U Minh phát sinh biến cố cựu tiêu. Cố Diên, ngươi nói nàng là thật ngủ vẫn là giả ngủ? Không biết. Cố Diên thành khẩn lắc đầu. Hắc hắc. Mạnh Bà trà sắc tay, cười có chút không có ý tốt. Nàng cùng Cố Diên là cùng một chỗ đi ra, vốn muốn cùng Dư Âm nói tiếng, lại phát hiện Dư Âm chống đỡ đầu tại bên cạnh ao nước nhắm mắt trầm tư, tựa như là ngủ rồi. Cơ hội tới, Mạnh Bà lặng lẽ tới gần, sau đó từ trên thân lấy ra một quặp lông bút. Cố Diên thấy thế, không quá đồng ý nói, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt, ta cho nàng trang điểm, hóa xong chúng ta liền chạy. Cố Diên luôn có chút dự cảm không tốt, cố nhiên yên lặng lui ra phía sau mấy bước. Hắc hắc, mạnh bà nâng bút lông hướng dư âm tới gần, ngay trong nháy mắt này, dư âm đống nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn chăm chăm nàng. A ah ha ha, mạnh bà đem bút lông thu hồi, lúng túng cười nói, ta nhìn ngươi có mắt phần, nghĩ đến giúp ngươi thành lý một cái. Ngươi tin không? Dư âm lung lay đầu, ngồi thẳng người, đống nhiên duỗi ngón tay hướng ao nước. Mạnh bà, trong này cá rất lợi hại, ngươi chọn một đầu đưa cho người, xem như là ngươi đột phá lễ vật. Dư âm nói, thật. Mạnh bà vui mừng, còn có loại này chuyện tốt nếu không muốn, làm ta không nói. muốn, đương nhiên muốn a. mạnh bà đội vàng xoay người lại nhìn cá, nàng lúc này mới phát hiện, cái này trong hồ nước lại như sữa bò đồng dạng, chẳng không giống nước, mà có vài chục con cá ở bên trong tranh nhau cạnh tranh ăn. mạnh bà nhìn một hồi, đông nhiên chỉ hướng một đầu màu cá, ta muốn đầu này. dư âm lên mắt, thản nhiên nói, muốn chính mình bớt. sách, chính mình vớt liền tự mình bớt. mạnh bà nổ nước bọt một câu, vén tay háo lên liền nắm lên con cá kia. cái kia đầu cá rất lớn, trên thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, mạnh bà nhìn xem thật là thích. hắc hắc, con cá nhỏ về sau theo tỷ tỷ, ta án thị, ngươi uống canh. mạnh bà cười to, con cá này nhìn xem chính là cái bà bối. ai ngờ cái kia cá kinh bị liếc nhìn mạnh bà, sau đó một cái đuôi quất vào mạnh bà trên núi. siêu mạnh bà một nháy mắt không có ảnh. chết tiệt dư âm, ngươi lại lừa ta. cố diên, dư âm nít miệng lên, đống nhìn hướng cố diên. cố diên sướng sở, ta khuyên quan nàng. dư âm lắc đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý, ngược lại vấn đạo, ngươi cảm thấy cố mai làm sao? cố diên im lặng, thấp giọng nói, mẹ con đôi đại, vấn đề này còn có ý nghĩa sao? Nàng cùng cố Mai gặp nhau không hề vui sướng, về sau liền không hiểu cuốn bít lấy nhau. Dư Âm suy nghĩ một chút, đổi cái hỏi pháp, ngươi có thể quản được cố Mai. Cố Diên sững sờ, ngươi mới là hắn sư tôn, còn cần ta đến quản? Sư tôn làm sao có ngươi thân? Cố Diên, ngươi muốn nói cái gì? Đừng để cố Mai đi thập vạn đại sơn. Dư Âm nói, Cố Diên cũng hiểu, nghi ngờ nói, nếu là đi nha, thế thì cũng không sao, chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Trâm mặc một cái chớp mắt, Cố Diên gật gật đầu, biết, như không có việc gì, ta trước về u minh, ngươi không đợi cố Mai. Như thế lớn người còn cần chờ sao? Ta cảm thấy cô phán càng cần hơn ta. Dư âm lắc đầu, ngươi phải đợi. Vừa vặn một mình ta buồn chán, không bằng bồi ta đến cờ. Cố Diên do dự, có thể là cố phán nàng. Dư âm thản nhiên nói, U Minh nhiều người như vậy, chiếu cố không tốt một đứa bé sao? Cố Diên cuối cùng là đáp ứng, đối phương cho một cái cơ duyên to lớn, như thế một cái yêu cầu nhỏ, nàng không có lý do cự tuyệt. Tứ trọng tiên, phong lang độ. Kinh tà chỉ tiếp rèn sắt không thành kép nhìn xem hai cái trẻ sinh đôi kết hợp. Tiểu lão đệ, ngươi về đi. Giang Phong cho Dư Hỏa uy một cái đồ ăn cái này mới hiếu kỳ nhìn hướng kinh tả. ngươi thế nào? ngươi còn có mặt mũi hỏi, tiệm này ta mở. các ngươi vứt xuống một đầu lão hổ, ngươi đã không thấy tam nơi, hiện tại vừa về đến, liền tại trước mặt ta anh anh em em, thích hợp sao? tiểu lão đệ, thích hợp sao? a. giang phong. đối mặt kinh tả lên án, giang phong do dự một hồi, đống nhiên lấy ra tứ tượng như ý côn. ai? cái này liền đúng nha, tiểu lão đệ ngươi không hiểu chuyện a, nhất định muốn phun bài câu. phong linh xuất hiện, kinh tả ngữ khí lập tức chuyển biến, nhổ nước bọt một câu liền không tiếp tục để ý giang phong. nhọ phong linh a ta nhớ muốn chết ngươi, nếu không phải cái kia đại nhãn châu dở cho xấu, chúng ta sao có thể cách rời lâu như thế? Phong Linh lạnh lùng mặt, ta cảm thấy chuyến này rất tốt. Kinh Tả muốn nói lại thôi, cái búa vừa đi vừa về chuyển động, rất lâu mới có hơi khó có thể tin vấn đạo, ngươi có phải hay không coi trọng cái khác tiểu bội mặt? Phong Linh, ha ha, Phong Linh ngươi thế mà coi trọng một cái cái búa? Lúc này Vân Ngọc đống nhiên từ dư hỏa trên thân nhảy ra, nhìn xem Phong Linh, cười chảo phúng. Kinh Tả sử sỡ, nhìn hướng Giang Phong hỏi, tiểu lão đệ, cái này lục phản tiểu bội mũi là? Giang Phong im lặng, Vân Ngọc. Danh tự không sai, đáng tiếc vóc người này không xem mặt còn tưởng rằng là nam nhân đâu. Kinh Tạ bình tĩnh nổ nước bọn, đánh rắm, ngươi có phải hay không ngủ? Vân Mộng giận dữ, trong lúc vô tình ngưỡng ngực, có vùng đất bằng thân thế. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đồng dạng là linh, Phong Linh rõ ràng cùng nàng đồng dạng thân cao, dáng người bên trên nhưng là ngày đêm khác biệt. Đáng ghét, hoa minh thân thế mà cũng làm khác nhau đánh ngộ. Đi, Phong Linh chúng ta đi bồi dưỡng một chút tình cảm, nơi này nhiều người, không tiện. Cái bữa nâng cây vậy rồi đi. Vân Mộng lên người, sau đó nhìn hướng dư hỏa lên ăn nói tiểu thư, bọn họ ước thiết ta. Dư hỏa do dự sẽ, thử do sẽ nói. Nếu không để Giang Phong dùng cây đu đủ nấu chút canh. Tiểu thư, ngươi, Vân Ngọc không thể tin nhìn xem dư hỏa. Thức chết ta rồi, không để ý tới các ngươi. Vân Ngọc gừ một tiếng, nhỏ tiểu nhân thân thể biến mất dư hỏa châu trong bên trong. Dư hỏa, đừng để ý tới bọn hắn, đến ăn thêm chút nữa. Giang Phong đem thìa đưa tại dư hỏa miệng. A, nô, Phương, Phương liền ăn nhiều một chút, ngươi đều gầy. Bọn họ trở về 10 ngày có dư, vui ở trong tiệm này, tự giải trí. Kinh tả thân là một cái cái bữa thế mà có thể kết hợp ngậm hờm nguyệt đem tiệm này mở tốt như vậy trong cửa hàng luôn là nhân viên đông nghịt trả thái khen ngợi như nước thủy diều nấc dư hỏa sờ lên bụng ta ăn no vậy chúng ta đi xem một chút mặt trăng tốt người ôm ta đi không rời nổi đôi chân đêm khuya phong lăng độ vẫn không có người chỉ có thuyền buồm tại bến đỏ bên trong tranh nè sóng gió dư hỏa đem đầu tựa vào giang phong trên thân thở dài một hơi ta cảm giác hình như qua cực kỳ lâu trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng giang phong lay tóc của nàng cười ha hà nói đây không phải là cho ngươi thời gian thích ứng sao ừ chẳng lẽ không phải ngươi thay đổi lời sao? đừng loạn chụp bô địa a, rõ ràng là ngươi trở về thời điểm nói, muốn nghỉ ngươi một cái. Giang Phong Ngiễu chính ngôn từ gòn nắn. ta cho ngươi cái một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Dư hỏa rơi lên nằm đấm, Đùa giỡn một hồi, Giang Phong đống như nói, ta vẫn luôn tại. ừ, ta ngày mai muốn ăn đậu canh phạn, rất lâu không ăn. tốt. Giang Phong. a, đó là cái gì? Dư hỏa duỗi ngón tay hướng hư băng hải, nữ khí có chút động. Nguyên bản gió nhẹ di động mặt biển, chẳng biết lúc nào thế mà hướng hai bên tách ra, một ngọn núi từ trong biển vươn Núi không cao, cũng không lớn, nhưng đỉnh núi có một bộ quan tài. Trong quan tài không người. Đây là Giang Phong sử xúc, lúc này sau lưng chuyển đến la lên. "Giang Phong, Dư Hỏa!" Hai người giật mình, liền đội vàng đứng lên. Người đứng phía sau là Bạch Tương, hơn nữa thoạt nhìn sắc mặt không quá tốt. "Bạch đại nhân, ngươi..." Bạch Tương trầm mặc, nói khẽ, "Ứng Minh phát sinh biến cố, hắn miêu mất đi." Chương 653, ngoài ý liệu biến cố chương 653, ngoài ý liệu biến cố Giang Phong nấu chút trà, lấy ra lúc, Bạch Tương chính nâng chống không chén trà là người, mà Dư Hỏa thì là bồi tại một bên kinh ngạc cùng phong linh cũng yên tĩnh lại, yên lặng ở tại một bên. bọn họ nhạy cảm phát giác được bầu không khí có chút ngưng trọng, hẳn là xảy ra chuyện. Giang phong đi tới, cho bạch tương thêm một ly, lại cho dư hỏa rót một ly. dư hỏa nhìn hướng giang phong, giang phong gật gật đầu. thấy thế, dư hỏa thử dò xét nói, bạch đại nhân, chuyện gì xảy ra? bạch tương ngước mắt miễn cưỡng cười nói, đây là ngươi lần thứ nhất gọi ta bạch đại nhân. dư hỏa nhấp một miếng trà nóng, bạch tương rồi mới lên tiếng. đoạn thời gian trước, hát miêu nói u minh tới một người, hắn muốn trở về nhìn xem, sau đó một đi không trở lại. Ta về sau trở về một chuyến U Minh, phát hiện U Minh tòa kia cầu đá chặt đứt, bọn họ. Bạch Tương dừng lại một lát, mới lên tiếng, đều không thấy. Dư hỏa nhíu mày, không thấy là có ý gì thì không được, Là, hoàn toàn tìm không được. Bạch Tương gật đầu. Giang Phong một nháy mắt bắt lấy trọng điểm, vấn đạo, đi U Minh chính là người nào? Niệm Quân Thành. Niệm Quân Thành? Bạch Tương nghi hoặc, nàng không phải bị Phong ấn sao? Ngịch, chúng ta lại tiến vào một chuyến tam sinh thành, biết được một số việc, Niệm Quân Thành khi đó rất có thể là cố ý. Bạch Tương, do dự một hồi, Bạch tương có chút tự trách nói, ta rất ít đi U Minh, tại nhị trọng thiên quen thuộc, Hắc Miêu có lẽ cũng biết điều này. U Minh rất nhiều chuyện hắn không cũng có nói cho ta, cho nên ta không biết đi chính là người nào. Nói xong, Bạch tương thần sắc có chút thất lạc. Nàng một mực tại nhị trọng thiên, tựa hồ thật không có đem U Minh để ở trong lòng, rất nhiều chuyện nàng chỉ biết ra lồng, cụ thể không rõ ràng. Nhìn thấy Bạch tương bộ dạng, Dư hỏa giật giật mở môi. Trong ấn tượng, Bạch tương có lẽ sẽ không xuất hiện loại này bất lực biểu lộ. Dư hỏa vừa định nói chuyện, Bạch tương còn nói thêm, ta từ U Minh trở về, phát hiện quân đội nhân loại bao vây công ty lại lâu. Dù sao ở chung nhiều năm như vậy, ta không có nhẫn tâm xuống tay, chỉ có thể tạm thời rời đi. Dư hỏa, Giang Phong, Dư Bảo, Phản. Giang Phong nắm chặt nắm đấm. Bạch đại nhân, để Dư hỏa bối tiếp ngươi, ta tự mình đi nhìn xem. Lúc này kinh tả cũng hô. Tiểu lão đệ mang ta lên, thật sự là lật trời. Như thế xinh đẹp tỉ tỉ, sao có thể gặp phải loại này sự tình? Thế thế, tứ tượng như ý côn cũng rơi vào Giang Phong trong tay. Bạch đại nhân, ta đi xem một chút. Nói xong, Giang Phong mang theo Phong Linh cùng kinh tả biến mất không thấy gì nữa. Bạch tương sử suốt, thật lâu không có hoàn hồn. Dư Hỏa cười nói, Bạch đại nhân, Giang Phong đã lớn lên, bây giờ không tại cần các ngươi che chở, lần này liên để chúng ta để báo đáp các ngươi a. Bạch Tương uống một ngụm trà a, chờ đợi xem. Cầm chén trà, Bạch Tương đống nhiên nói, cái này trà đâm miệng, ta uống không quen. Dư Hỏa. khó trách liền uống một ngụm. Nhất trọng tiên, u ám đại địa bên trên vẫn như cũ khẳng nạm một dòng sông, bầu trời hai viên thâm hải Bình Châu chẳng biết đi đâu. Mà Giang Phong thì là nhìn chầm, chầm một chỗ trầm mặc không nói. Cầu đá hai đầu có tại, nhưng chính giữa một bộ phận thiếu hụt, nước gãy không yên ổn chỉnh. Tựa hồ là bị bạo lực công kích gây nên. Đức rời cầu đá, đi tại phía trên, rốt cuộc không có cách nào thấy được u minh những người kia hư ảnh. Bờ sông múc nước mạnh bạo cũng không thấy. Giang Phong tìm kiếm một vòng, sát thực một người đều không thấy. Cái này nhất trọng thiên, không có vật sống. Hắn nhịn không được nhíu mày, đây là niệm Khuynh Thành làm. Không đối, hiện tại niệm Khuynh Thành hẳn là Tiễn Chỉ Linh. Như vậy, hắn mục đích. Giang Phong đột nhiên quay đầu nhìn hướng đầu kia sông, lại phát hiện kinh tà cùng Phong Linh phân biệt ghé vào đứt gãy cầu đá hai đầu, nhìn có chút buồn cười. Giang Phong, làm gì vậy? Giang Phong Cái này cầu đá không phải thạch đầu làm A. Phong Linh cầm lấy một chút đá vụ nói. Tiểu lão đệ, Phong Linh nói rất đúng, đây không phải là thạch đầu, nhưng lại không giống linh lực. Là yêu lực, không kiến thức. Phong Linh thoáng khinh bị nhìn xem hắn. Kinh tả. Giang Phong. Là, cái này cầu đá là U minh yêu dùng yêu lực ngưng tụ mà thành, bây giờ lại chặt đứt. Không đối, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Các ngươi ở chỗ này, ta đi phía dưới nhìn xem. Nói xong, Giang Phong nhảy vào đầu kia trong sông. Vừa tiến vào liền cảm giác áp lực vô hình chuyển đến. Trước đây hắn còn cần nơi này tới tu luyện Ngư Long Kiểu Biến, bây giờ tại vương đấu trợ giúp bên dưới, Ngư Long Kiểu Biến đã tới đỉnh phòng, cho dù là thật Ngư Long, cũng không tìm hắn. Nơi này áp lực tự nhiên là không có gì ảnh hưởng quá lớn, bất quá quả thật không có năng lực xuống đến chỗ sâu, bây giờ ngược lại là có thể đi nhìn xem. Nơi này đã từng là U Minh Hải, bị áp súc thành một dòng sông về sau, mặc dù không động, lại cực sâu. Sâu không thấy đấy. Giang Phong Hoa 10 phút đồng hồ, mới xuống đến chỗ sâu nhất. Làm hắn kinh ngạc chính là... Càng sâu càng chật hẹp, chỗ sâu nhất thế mà chỉ có thể tha thứ một người đứng thẳng, liền chuyển cái thân đều có thể cọ đến mặt trình độ. Hai mặt đều là hàng rào, cực kỳ kiềm chế, thật giống như đại địa khe hở đồng dạng. Nhưng mà Giang Phong đem thần thức thả ra, lại không thu hoạch được gì. Cái này chật hẹp đáy biển, cái gì cũng không có, chớ nói chi là hoàn vũ dao mảnh mẽ. Hắc Miêu nói hắn không có cầm tới, hiện tại trong này cũng không có. Như vậy là bị Tiễn Chỉ Linh lấy đi, vẫn là tại U Minh nào đó một cái yêu trong tay. Đúng, nên hoàng tử dư hỏa nơi đó đổi đi một mảnh. Ngủ. Giang Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Niệm Quyên Thành tất nhiên bị giết, như vậy nàng lúc đầu đổ vật, hẳn là thuộc về Tiễn Chỉ Linh. Như vậy lần này kết quả xấu nhất chính là Tiễn Chỉ Linh đã cầm đủ hoàn vũ đao mày mỡ, không thể kéo dài được nữa. Rời đi U Minh phía sau, đội vàng liếc mắt nhịp chọc tiền, Giang Phong đi lưỡng nghi sơn, càng làm cho hắn khiếp sợ là lưỡng nghi sơn thế mà cháy rừng bá phủ, toàn bộ côn luân sơn mạch đều khói đen bốc lên. Tiểu lão đệ, xảy ra chuyện a? Kinh Tả lẩm bẩm nói, ta không ngủ, cảm ơn. Giang Phong tâm tình nặng nề rơi vào trên đỉnh núi, đem thần thức thả ra, đồng dạng không thu hoạch được gì mà còn cái này hỏa diễm không giống bình thường, sinh sôi không ngừng thiêu đốt, lại lại yêu lực tạo thành. Thảo, chuyện gì xảy ra? Tam sinh thạch cũng không ảnh hưởng phía ngoài thời gian, cũng chính là nói, hắn cùng Dư Hỏa nằm ngửa hơn 10 ngày, phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Đầu tiên là u mình, lại là Lượng Nghi Sơn. Giang Phong, đột nhiên có một cái tay bắt lấy hai trần, Giang Phong túi đầu đang cùng trên đất hai viên con mắt đối đầu, mà cái tay kia là từ đá vụ bên dưới vươn ra. Chết hoạn, giúp ta đem đầu bên trên thạch đầu bắt đi. Bây giờ lấy hắn tu vi, thế mà đều nhìn tấu không được chết họa giả chết chi thuật, nếu không phải hắn lên tiếng, hoàn toàn không có phát giáp được dưới chân. Đá vụ bên dưới, một người giấy ngay tại chẩm rãi bành trướng, chiếc họa đem con mắt sắp xếp bọn, ngồi liệt tại trên mặt đất thở dài. Là một cái nữ tử áo lam, mặc dù không có đánh qua Lý Mục cùng Tô Họa Phiến, thế nhưng nàng phóng hỏa độ dừng. Tô Họa Phiến không đành lòng đệ tử bị hao tổn, để lý mục bổ ra côn luân bí cảnh, bọn họ đều đi bảo. Giang Phong hơi nhíu mày, dùng tiên sơn bạn tướng quyết hóa ra một bóng người. Chiếc họa thấy thế lập tức nói, chính là nàng. Nghe hoàng Cái chảo lam quá chói mắt. Có thể là vì cái gì? Giang Phong nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, cái kia côn luôn bí cảnh, hắn ngược lại là biết mở ra biện pháp, bất quá giờ phút này. Do dự một hồi, Giang Phong nhìn xem chết Hỏa nói, "Đi theo ta đi, nơi này không an toàn." "Ân, bao an bao ở, ta ở đâu cũng được." Giang Phong sững sờ, "Muốn hay không gia nhập Trào Thiên Cung?" Chết Hỏa, "Ta chuẩn bị thành lập một cái thế lực mới, trừ ta cùng Dư Hỏa, tạm thời không có người." "Ân, có thể." Chiết Hỏa vui vẻ đồng ý đã như vậy, "Ngươi trước giúp ta một việc, giúp ta tìm tới Hamiu." Giang Phong đội vàng nói. Chiết họa nghi hoặc, cái gì hát miêu, ta gặp qua sao? Giang Phong sử sốt, chiết họa hình như chưa từng thấy hát miêu. Chân dung được sao? Giang Phong thử dò xét nói. Thử xem a, Có thể không cho phép. Chiết họa cũng không quá xác định. Đi, chúng ta trước về Tứ Trọng Thiên. Có thể. Càng làm Giang Phong bực mình chính là, trong cửa hàng nhiều hơn không ít người. Trương hành, Đông Phương Triều Giao, Lý Thúy Hoa đều tại. Bạch Tương ở một bên trầm mặt không nói, dư họa thì là hướng hắn buông tay, bày tỏ cũng rất bất đắc dĩ. Đông Vương Triều Giao gặp Giang Phong trở về, lập tức cười lạnh nói: Thế nào ngươi bay, các ngươi U Minh cũng có phải là muốn cùng Tiệu Trọng Thiên khai chiến? Giang Phong, cái gì gọi là chúng ta U Minh? Đông Vương Triều Giao có chút tức giận nói: Ta vừa vặn xây dựng lại Triều Giao Sơn bị nổ, là một cái gọi câu chần người. Bất Lao Sơn cũng bị tập kích, là phù quang. Trương Hành nói: Đông Lai cũng là, bất quá người kia ta không quen biết, chỉ biết là là cái tóc ăn, chạy rất nhanh. Lý Thúy Hoa nói bổ sung: Giang Phong, cái mơ là cái gì bạn? Chương 654, Thần binh tranh chương 654, thần binh tranh Giang Phong dựa theo cộng sinh ký ức bên trong bộ dáng, dùng Thiên Sơn vạn tướng quyết đem Hắc Miêu biển lên ra. Tranh họa nhìn rất lâu, đông nhiên trong mắt bắn ra tia sáng, tại mọi người trong chờ mong, tia sáng phát họa thành họa, lại không phải Hắc Miêu bộ dạng. Hình tròn hình cầu nổi đồng bệnh giữa không trung, nội dung bên trong một chút cũng thấy không rõ. Giang Phong nhíu mày, cái này, tranh họa do dự sẽ, hơi nghi hoặc một chút nói không rõ lắm, hình như bị cái gì ngăn cản. Là phong ấn." Đông phương Triều Dao nói. Nghe xong lời này, Giang Phong đội vàng bấn đạo, như thế nào phá? không biết nếu không thử xem lấy lạc quan giang phong do dự một chút nhìn hướng chết họa. chết họa gật gật đầu ngươi có thể thử vào xem sau 10 phút giang phong bị bắn ra ngoài sát mặt có chút khó coi toàn bộ không gian đều bị đổ vật trấn địch không chỗ dung thân giang phong thử công kích qua nhưng hình cầu này mặt ngoài như mênh mông biển lớn đồng dạng mạnh hơn công kích đi vào phía sau đều đã đá chìm đáy biển vẻn vẹn mọc lên một kia cơn sóng ta thử xem a lý thúy hoa nói nghe vậy giang phong tránh ra vị trí lý thúy hoa đi bảo không bao lâu bỗng nhiên kiếm quang lạch qua hình cầu mặt ngoài xuất hiện một tia khe hở Không đợi Giang Phong đến cùng cao hứng, cái kia vết dạn lại rất nhanh khôi phục, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. "Giang Phong." Lý Thúy Hoa từ bên trong đi ra, thở dài. "Cái này tựa như là một kiện trí bảo, có linh sao?" Dư Hỏa đông nhiên vấn đạo. Lý Thúy Hoa nhìn hướng Dư Hỏa lắc đầu, hẳn là không có, ít nhất ta cũng không cảm ứng được. Thấy mọi người thúc thủ vô sách, chiến hỏa yên lặng đem hình ảnh thu hồi. Bầu không khí nhất thời có chút nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Giang Phong thế mà không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. "Các vị, lão phu có một chút không rõ." Trương Hành đỗng nhiên mở miệng, đám người ánh mắt nhìn qua, hắn mới nhạt tiếng nói, U Minh sự tình, Dư Hoa Đại khái nói xuống, Lão Phu không hiểu là, bọn họ vì cái gì muốn công kích chúng ta, mà còn do dự một hồi, Trương Hành không quá xác định nói tựa hồ là đánh nghi minh, cảm giác chính là chứng minh bọn họ tới qua. Nghe đến cái này Phương Đông nói bổ sung, nếu không phải cùng các ngươi quen biết, cái này sẽ chúng ta đã sớm động thủ. Giang Phong, mục đích chúng ta không hề rõ ràng, thế nhưng bọn họ như lại đến, chúng ta bắt giữ một vị, có hay không liền có thể biết U Minh biến cố bởi vì Lý Thúy Hoa nói dư hỏa gật gật đầu, này ngược lại là cái biện pháp tốt, nhưng nếu không đến đâu. Lý Thúy Hoa, đi, trước hết theo Lý Thúy Hoa biện pháp ôm cây đợi thọ a. Trương Hành đứng dậy chuẩn bị rời đi, đông nhiên ánh mắt rơi vào Bạch Tương trên thân, do dự một chút nói, nếu là cần trợ giúp, bất lao sơn việc nghĩa chẳng tử. Bạch Tương gật gật đầu, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Trương Thừa gật đầu, phía sau rời đi. Chiều giao sơn không ai có thể, tự nghĩ biện pháp a. Đông Phương Chiều giao nói tiếng, cũng đứng dậy rời đi. Ngược lại là Lý Thúy Hoa ngồi vô dụng, Thieo túng cũng tỏ mò nhìn chằm chằm Phong Linh cùng Tinh Tả. Các ngươi một cái tơi bậy một cái cái bữa, chơi như thế nào đến cùng một chỗ. Thiên Túng hiếu kỳ vấn đạo, kinh tả dò xét một hồi Thiên Túng, yếu đất nói, lại một cái sân bay. Thiên Túng sững sờ, túi đầu nhìn một chút, đống nhiên bắt lấy vỏ kiếm phong mang tiết lộ, âm thanh lạnh lùng nói, ta cái này đem ngươi cái này cái bữa đúc thành kiếm. Kinh tả sững sờ, trong lòng yên lặng nổ nước bọn. cùng hung cự Lúc này, một cây gậy đống nhiên nằm ngang ở giữa hai người, Phong Linh nhìn chằm chằm Thiên Túng, không nhường chút nào. Đây là địa bàn của chúng ta. Thiên Túng bay người nhìn hướng Lý Thúy Hoa, chủ nhân, hai gia hỏa này thật là phế lỗi. Lý Thúy Hoa nhịn không được bật cười, nếu không các ngươi đi ngoài cửa so tải một chút. Nghe đến chủ nhân đồng ý, Thiên Tuế lập tức hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang nhìn hướng Phong Linh, có dám hay không? Có cái gì không dám? Đến. Ba cái thần bình chi linh chạy ra ngoài, lúc này Dư hỏa Châu Trầm cũng phát ra ba động, Vân Mộng cũng đi theo ra ngoài. Dư hỏa. Trong phòng cuối cùng yên tĩnh lại, Lý Thúy Hoa nhịn không được nhìn hướng Bạch Tương, thi lễ một cái, gặp qua Bạch đại nhân. Bạch Tương sửng sốt, khó hiểu nói, lấy tu vi của người, không cần hướng ta hành lễ, lại Đồng Lai cùng U Minh không hề đối phó. Ta là ta, Đồng Lai là Đồng Lai. Tại để ý đến ta cùng Giang Phong dư hỏa là bằng hữu, tại tình cảm ngươi là chuẩn bối, lễ này dụng cụ sự tình cũng không có cơ ổn. Bạch tương, cái này Lý Thúy Hoa. Dư hỏa cười tủm tỉm nói, Thúy Hoa à, ngươi cái này tu vi cao về sau, tựa hồ biến thành người khác. Lý Thúy Hoa, từ thôn cô biến thành chi thư là lễ. Giang Phong bồi thường nói, Lý Thúy Hoa mỉm cười, tu hành bốn là học tập, có thay đổi là bình thường. Chúng ta đã lâu không gặp, họ gặp. Nghe nói như thế, dư hỏa không khỏi nhìn hướng Bạch tương. Vào giờ phút này, hình như không phải tập hợp thời điểm. Lý Thúy Hoa thấy thế nói tập hợp một chỗ, có lẽ liền nghĩ đến chỗ để đột phá đâu. Lý Thúy Hoa nói có chút đạo lý, bất quá ta liền không tham gia. Bạch Tương nói câu, đứng dậy rời đi. Giang Phong nhịn không được nói, Bạch đại nhân, trong tiệm này vẫn còn phòng trống. Biết, bất quá ta nghĩ đi xem một chút cái này cái gọi là tu đạo, như vậy kiếm tiền suy nghĩ, học tập một cái. Giang Phong, Bạch Tương rời đi phía sau. Giang Phong đưa ra chuẩn bị chút đồ ăn, để dư hỏa bồi tiếp Lý Thúy Hoa trò chuyện sẽ. Phong lăng độ một chỗ người ở thưa tất trong rừng. Thiên Túng đang cùng Phong Linh giao chiến, ngang nhau. Kinh ngạc tựa vào một bên, nhiều hứng thú nhìn xem. Phong Linh đi ra ngoài một chuyến, đã có nghiêng trời lệch đất chi biến hóa, không nghĩ tới cái này người cùng Hung Thưát lại có thể cùng Phong Linh tranh đấu không rơi vào thế hạ phong. Thanh kiếm này, rất mạnh." Vân Ngọc Tung bay ở vừa nói, kinh tà liếc nàng một cái, cười ha hà nói, nhìn ra cùng Hung Thưát dựa vào, không kết thúc có đúng không?" Vân Ngọc nghe đến bốn chữ này liền cực kỳ tức giận. "Cái này nông cạn cái bữa, Người a, muốn nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Đúng, chúng ta không phải người, cái kia càng phải nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình." Nghe đến kinh lời nói, Vân Ngọc nhịn không được xiết chặt nắm đấm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có tin ta hay không để tiểu thư thổi bên gối gió, đem ngươi ném xuống biển đi. Kinh Tả khinh thường nói, Sách, ta cùng tiểu lão đệ trói buộc, há lại ngươi cái tên này có thể phá hư. Vân Ngọc, Lúc này hai người dưới chân truyền đến âm thanh, một người giấy theo gió phiêu đến, vừa vặn rơi vào bọn họ bên chân, yếu đốt nói, ít nhất các ngươi còn có giới tính. Quỷ a! Vân Ngọc hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Chiến Hoạn. Đại Nhãn Châu, ngươi để cho ta tới nơi này, những năm này ngươi đi nơi nào tiểu đi? Kinh Tả âm thanh có chút khi trách lưỡng nghi sơn, tắm suối nước nóng, kinh tả trầm mặc một hồi, nợ nụ cười, gian kế của ngươi không có đạt được, phong linh trong mắt vẫn là có ta. Ha ha, ngươi đều đánh không lại nàng, có cái gì tốt đáp ý? Kinh tả khinh thường nói, ngươi chính là ghen ghét, yên tâm ca tận lực tránh ngươi tú ân ái. Chết hỏa, nơi này có người đánh nhau à? Đi xuống xem một chút. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến non thanh, tiếp lấy liền có một cây trường thường từ trên trời giáng xuống, đâm vào thiên tướng cùng phong linh chiến đấu bên trong. Trường thương rơi xuống đất, lập tức mặt đất chập trùng, sóng biển cuộn cuộn. Thiên Túng sững sờ, lạnh lùng nói: Từ đâu tới ngưỡng ngẩn, nhìn không thấy chúng ta đang đánh nhau. Trường Thương bột lên từ mặt đất, phía sau hóa thành một Hồng Y Nữ Hải, rõ xét một vòng phía sau cười nói: Bốn vị Thần Binh Chi Linh, ta cũng muốn đến thử xem. Không bằng các ngươi bốn vị cùng tiến lên. Thiên Túng, Phong Linh, dựa vào, như thế phép lối, đại gia đến giáo huấn ngươi một chút. Cái đuôi trên không xoay tròn, liền chạy Trường Thương đập tới. Cùng lúc đó Thiên Túng cùng Phong Linh cũng xuất thủ. Trường Thương này, thực tế qua chút. Tiểu Lê, ta đến giúp ngươi. Trên không lại một tấm cờ xì cam xuống đến. Không gian xung quanh lập tức bắt đầu vẩn mèo, kinh tả bay đến một nửa, đống nhiên đường cũ trở về rơi vào chiếc hỏa bên cạnh, thiên túng cùng phong linh công kích cũng bị bước trở về. Một cây trường thương, một lá cờ cắm ở trong tràng, uy thế kinh người. Sách, thật sự là quản việc không đâu. Cựu lê nhổ nước bọt nói. Hoàng thiên, kinh tả còn muốn phun hai câu lúc, đống nhiên có một con cá tại bọn họ ở giữa bơi lội, bắt đầu phát ngôn bừa bãi, ngựa khí dị thường phét lối. Phong linh, ngàn năm không thấy, còn mạnh khỏe Bất quá không quan trọng, nhiều như thế thần bình chi linh tập hợp một chỗ, hôm nay ta kỳ hoàn một người chọn. Chương 655 Điệp tử Vương phá cục chương 655, Điệp tử Vương phá cục không chờ bọn họ phản ứng, hơn nhạt cá mẹ hoa há mồm phun ra một hạt châu, hạt châu kia bên trên kia sáng tản ra, đem tất cả thần bình chi linh bao phủ đi bảo, bao gồm ngất vận động. Chết Họa, đây là khổ hải con cá kia. Nói như vậy, Chết Họa, có muốn hay không ta? Chết Họa đầu đột nhiên bị bảo vệ, có người dùng mặt cọ sát chết Họa. Trong mắt trên rơi, biển tố vẫn nhìn thấy trên đất trong mắt đội vàng thả ra Chiến Họa, có chút lúng túng nói, ngươi vẫn là khủng bố như vậy chiến hỏa nhặt lên trong mắt, chậm rãi sắp xếp bọn, vừa định lúc nói chuyện, mới phát hiện biển tố bấn sau lưng còn có một người. gặp chiến hỏa trong mắt ánh mắt chết đi, biển tố vẫn đột nhiên quay đầu, phát hiện người kia tại sững sờ nhìn xem nàng, tựa hồ có chút muốn khóc. biển tố vẫn chớp chớp, xác định là chân nhân phía sau mới tùy tiện cười nói, sư tỷ, đã lâu không gặp. tiêu linh ngây người, bờ môi giật giật, ta liền biết ngươi không có cái kia dễ dàng chết. biển tố bấn, do dự một hồi, tiêu linh nói khẽ, côn luân một chuyện, tất cả mọi người cho rằng ngươi chết, còn cho ngươi dân hương. a, vậy có hay không thả ta thích nhất chuỗi tiêu? tiêu linh. Sư tỷ, biển tố vẫn đống nhiên giang hai tay, ôm một cái. Tiêu linh im lặng, khẽ cười nói, ta là sư tỷ, nên ta ôm ngươi. Cái kia sư tỷ có thể tiết tốt, ta điểm tử vương bây giờ cũng là đứng lên. Biển tố vẫn túi người làm một cái bắn bọn động tác, nháy mắt mà tới. Tiêu linh đem ôm cái đầy cõi lòng, một bước đã lui. Sư tỷ, ngươi cái này tu vi không hợp thói thường chút, ngươi cũng không kém. Ngươi nói giang phong bây giờ còn có thể đánh qua chúng ta sao? Không biết, nhưng sư đệ phúc duyên thâm hậu, nghĩ đến sẽ không kém. Đúng đúng đúng, sư đệ hắn cái giám phúc duyên, vậy cũng là số chó ngáp phải rồi ngươi có lẽ đều sư minh trong rừng hai người ôm nhau cùng một chỗ cười nói yên nhiên chiết hỏa nhìn xem một màn này con mắt giật giật hai người này tới đó chính là nói lưu minh những người kia công kích không chỉ lưỡng nghi sơn cùng bất lao sơn bọn họ suy nghĩ một chút chiết hỏa nói giang phong bọn họ đều tại trong cửa hàng nghe đến âm thanh tiêu linh sương sở ngươi là chiết hỏa. biển tố vấn giới thiệu nói lại bổ sung một câu là lưỡng nghi sơn linh và ta rất lợi hại không ta hiện tại thuộc về trào thiên cung chiết hoa lún nói biển tố vẫn sương sở kinh ngạc nói đại nhang châu ngươi thế mà làm phản, như thế Chung nhị danh tử, phương nào đạo đức? Giang Phong xây, Biển Tô vấn, Thiêu Linh mặt cười, sư đệ Tựa Hồ so với chúng ta đi xa, a. đều đã khai tông lập phái. Sách, chúng ta đi chiếu cố, ta xem một chút cái này, Chào Thiên Cung làm sao chuyện này? Giang Phong bên này đồ ăn vừa mới chuẩn bị tốt, đông nhiên cửa bị đẩy ra, ba người sững sở. đứng ở cửa hai vị nữ tử đang cười mị mị nhìn chăm chăm bọn họ, châm miệng một lời, sư đệ, dư hỏa, đã lâu không gặp a. Giang Phong sở. đông nhiên nở nụ cười, nhìn xem biển Tô vấn nói, ngươi có lẽ gọi ta sư minh. Một cái xương hô, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi sức lực. Nhìn ngươi tới, Lý Thúy Hoa bỗng nhiên cảm giác có chút không dễ chịu. Lúc này Dư Hỏa đột nhiên vung tay lên, đem thức ăn trên bàn toàn bộ nó gói, sau đó kéo Lý Thúy Hoa hướng về giang phòng nói, ta cùng Thúy Hoa đơn độc tập hợp, ba các ngươi chính mình lại chuẩn bị đi. Nói xong, Dư Hỏa lôi kéo Lý Thúy Hoa trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Giang Phong, Đêm đó Phong Hỏa Thúy Hoa tốc đạo hoa minh phân điểm, thật sớm đóng cửa, khiến những khách cũ kia có lời hoàn than. Bất quá lao bản lương hứa hẹn lần sau đến giảm 50 mọi người cái này mới hài lòng rời đi. Cửa tiệm đỡ lấy quầy đồ nướng đồng môn ba người vui vẻ hòa thuận. dư hỏa cùng lý thúy hoa thì là ngồi tại trên nóc nhà vừa ăn vừa uống. nhìn phía dưới không khí náo nhiệt, lý thúy hoa đông nhiên vấn đạo, bọn họ. dư hỏa cười nói, lưỡng nghi sơn đại sư tỷ, hai sư minh, tiểu sư muội, đương nhiên ta bối phận so với bọn họ lớn, ta là trưởng lão. nghe vậy lý thúy hoa cười nói, những năm này, các ngươi qua rất đặc sắc. dư hỏa gật gật đầu, đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, cũng giao không ít bằng hữu. nói đến đây, dư hỏa nhìn hướng lý thúy hoa thử dò xét nói, những năm này, ngươi tại đồng lai làm sao? lý thúy hoa sững sờ, cũng không tệ lắm chính là một mực tu luyện, một mực tu luyện. Nghe tôi không quá tốt, ngươi vì cái gì muốn lặp lại hai lần? Lý Thúy Hoa do dự một hồi, nói thực ra nói sát thực không quá tốt, một mực tu luyện, rất nhàm chán. Này, ngươi đối Đồng Lai ấn tượng làm sao? Dư Hỏa thử gió xét nói, Đồng Lai? Lý Thúy Hoa trầm tư một hồi cười nói, liền như vậy đi, cảm giác giống dễ thấy bao đồng dạng. Dư Hỏa suy tư rất lâu, Dư Hỏa vẫn là nhắc nhở, cẩn thận chút Đồng Lai lão tổ, người này giấu đầu lỗ đuôi, không, có ý tốt. A. Lý Thúy Hoa kinh ngạc nói, Đồng Lai lão tổ ta chưa từng thấy mấy lần, bất quá Sắc thực giống ngươi nói, dấu đầu lỗ đôi, có chút giống. Hamster. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thúy Hoa chính mình cũng cười. Dư Hỏa im lặng, thấy thế Lý Thúy Hoa cười nói, "Ta đã biết, sẽ cẩn thận." Dư Hỏa cái này mới gật gật đầu, uống rượu." "Đến." "Đúng, cái này cho ngươi." Lý Thúy Hoa đột nhiên lấy ra hai viên trong suốt long lanh hạt châu đưa cho Dư Hỏa. Dư Hỏa mở bức, "Đây là cái gì? Cảm giác có lực lượng thật mạnh. Ta phá cảnh lúc hái, mỗi cái cửa hàng đều có." "Dạng này a." Dư Hỏa gật gật đầu, "Thu hồi hạt châu, phía sau vừa cười nói, đây là căn thứ ba căn thứ tư chuẩn bị mở ở nơi nào? nói đến cái này Lý Thúy Hoa liền có chút buồn dấu, bây giờ cựu trọng tiên quần cuộn sóng ngầm, thực tế tìm không được vị trí của ta. Giữ hỏa cửa tiệm biển tố vẫn rõ ràng có chút uống nhiều, có chút hơi say nhìn hướng Giang Phong cười nói, sư đệ à, ngươi cái gì kia chào tiền Cung ở đâu? để chúng ta kiến thức một chút. Giang Phong sửng sốt lúng túng nói, hiện nay chỉ có cái danh tự biển tố vấn. Tiêu Linh cũng có chút im lặng, sư đệ đây là muốn tay không bộ bạch lang. này không thể nói như thế, ta bộ chính là một cái cam tâm tình nguyện. sách Người rõ ràng là nhìn chết họa dễ bị lửa, Biển Tố vấn vô tình chọc thùng Giang Phong. Giang Phong, nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc cũng không cần mà trần. Tầng 4 bên cửa sổ, Bạch Tương đứng ở nơi đó nhìn chầm chầm phía dưới chầm mặt không nói. Tiêu Linh, viện Tố vấn. Hai người này, thật là chia tay 3 ngày lau mắt mà nhìn. Còn có cái kia Lý Thúy Hoa, khủng bố như vậy. Những cái kia thần minh, còn có chết họa. Năm đó miễn phí sức lao động, bây giờ cũng có khai tông lập phái tư bản. Thật lớn lên a Hạo ngươi trông thấy sao? Thời đại tại tiến bộ, hiện tại thuộc về bọn hắn. Bạch tương nhìn trầm trầm phía dưới, nghe lấy tiếng cười cười nói nói, nhất thời suy nghĩ bay có chút xa. Nhưng Lưỡng nghi Sơn điểm tử vương, một câu liền đem nàng kéo lại. Làm Giang Phong hỏi bọn họ đến mục đích lúc, Biển Tố vẫn như ở trong mộng mới tỉnh. Đống nhiên vua lên bàn một cái, hồ, có một cái gọi là vọng giá hỏa tập kích Tu Di Sơn. Giang Phong giật mình, thương vong làm sao? Thương vong? Biển Tố vẫn đống nhiên nở nụ cười, ngươi cũng quá coi thường Đông Quy Điển. Tiên tiêu bắt đầu rất phách lối, bị nổ dừng lại liền trung thực. Giang Phong, là không có nhược điểm Đông Quy người bình thường thật đúng là làm không thắng nàng. Giang Phong đột nhiên giật mình, nhìn hướng biển tố vẫn vẫn đảo, có bắt lấy sao? Thế thì không có, chạy rất nhanh. Biển tố vẫn lắc đầu. Nghe vậy Giang Phong thở dài. Bất quá, biển tố vẫn đống nhiên từ trong giới chỉ lấy ra một cỗ thi thể. Tên đưa chạy thời điểm, trên thân nổ ra đến một cỗ thi thể. Đông Bách tiến để ta mang theo tới tìm các ngươi. cô thi thể kia vừa xuất hiện, Giang Phong sửng sốt. Trên nóc nhà hai người cùng trong phòng bạch tương đều là sửng sốt. Chương 656 biết bạn yêu, Phương Lê Chương 656 biết bạn yêu, Phương Lê một đám thần bình chi linh trở về. Kinh tà sách theo mập một vòng kỳ hoàng, dùng sức gõ gõ cái kia xương tăng đầu. Tiểu lão đệ, còn phép lối không? A, sáu đôi một, thiết bại mà thôi. Kỳ hoàng dù cho mập một vòng vẫn như cũ không chịu vua. Ai, đầu vọng, lại đến so tay một chút. Đến a, ngươi cái cũng sát, thật cho là ta sợ ngươi. Ai ôi ta cái này bạo tính tình. Kinh tà nói xong liền muốn cùng kỳ hoàng lại lần nữa so tay một chút. Phong linh đột nhiên nói, đừng làm lộn, sẽ ra chuyện. Một đám thần binh lúc này mới phát hiện, giang phong bọn họ vây quanh một cái thi thể, đều là những mày Biển tố vẫn lấy ra thi thể, làm động nàng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thoạt nhìn cũng không có hô hấp. gặp tất cả mọi người vây tới, biển tố vẫn lẩm bẩm nói, nàng muốn chính là dạng này, cùng chúng ta cũng không quan hệ, không có chết, hình như lâm vào một loại nào đó ngủ say. Lý Thúy Hoa nói, nghe vậy Dư Hòa ngồi sồn người xuống, dùng tay thăm dò mộng hờ nguyện cái chán. không bao lâu, nàng nhịn không được nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong, ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? La An Miên lực lượng. Dư Hòa nói, Giang Phong trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Tiên Chỉ Linh Phục khắc An Miên năng lực, cái này mới đưa đến U Minh phát sinh biến cố có thể là lấy an miên thực lực làm sao sẽ bị tiễn chỉ linh đến tay. giang phong không nghĩ ra chẳng lẽ tiễn chỉ linh thật như vậy nụ phê nếu là phụ khắc dư âm lời nói chẳng phải là tất cả mọi người chơi xong liền tại giang phong xoan suy thời điểm bạch tương bỗng nhiên nói hẳn là phương lê giang phong bất luận là người vẫn là yêu lại hoặc là tinh quái đều có nhược điểm cường đại tồn tại mà đối với yêu tộc đến nói phương lê là toàn trí toàn năng cường đại tồn tại một khi phương lê bị khống chế hữu minh liền sẽ vạn kiếp bất phục nàng biết tất cả yêu tộc nhược điểm giang phong lý thúy hoa nhũ mày nếu là như vậy cái này cục chẳng phải là khó giải, kẻ sau màn mục đích là cái gì? bạch tương trầm mặc, liếc nhìn giang phong, giang phong liền hiểu ngay. suy tư một hồi, giang phong nói, có thể là vì một kiện trí bảo, hoàn vũ đao, cũng có thể, nghĩ nhất thống cựu trọng thiên, còn có thể là vì dư hỏa. phía sau câu nói này, giang phong không nói, đã nhiều năm như vậy, đối phương sẽ còn chấp nhất dư hỏa sao? trang lâu như vậy niệm quinh thành, có thể hay không đã phát sinh biến hóa? tựa như dư hỏa, giả dạng làm đông phương triều dao, liền biết câu cá, biển tố vẫn không khỏi nổ nước bọt nói, này. Cái này cũng quá phép lối đi, cái gì trùm phản diện, còn muốn thống nhất cựu trọng tiên. Mọi người, Dư Hỏa đột nhiên cười nói, Thúy Hoa, chúng ta căn thứ tư cửa hàng có vị trí. Lý Thúy Hoa, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Bạch đại nhân. Dư Hỏa ấp ủ một hồi, nhìn xem Bạch từng nói, tất nhiên u minh tình huống cũng rõ, vậy chúng ta trước hết giải quyết có thể nhìn thấy. Ví dụ như, nhị trọng Tiên! Dư Hỏa cười nói, nhị trọng Tiên nhân loại chẳng biết tại sao công kích Bạch đại nhân, tự nhiên có nguyên nhân. Chúng ta có lẽ có thể từ nơi này hạ thủ. Mọi người gật đầu, đây đúng là cái biện pháp Giang Phong nhìn chằm chằm Dư Hỏa không nói chuyện. Dư Hỏa nói có chút đạo lý, nhưng cái này nhị trọng thiên cũng có thể là cái hố. Đối phương đều giải quyết U Minh, lại hết lần này tới lần khác không có động nhị trọng thiên, còn có Bạch đại nhân. Chẳng lẽ đặc biệt để Bạch đại nhân đến thông báo bọn họ? Hoặc là nói, là thông báo Dư Hỏa. Mụ, U Minh như vậy nhiều yêu, thế mà toàn quân bị diệt. Mà còn, trừ nhị trọng thiên, bọn họ tựa hồ không có càng tốt phá cục kế sách. Là hố cũng phải đi. Chỉ bất quá, nghĩ tới đây, Giang Phong đột nhiên cười nói, các ngươi thương lập trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? dư hỏa vấn đạo giang phong sờ lên đầu của nàng đừng hỏi đến lúc đó nói cho ngươi Thử, thần thần bí bí giang phong rời đi phía sau dư hỏa lập tức lôi kéo mọi người thương lượng giải quyết nhị trọng thiên biện pháp cửu tiêu giang phong đột nhiên xuất hiện nhìn thấy đánh cờ trong lòng hai người dần bình cố diên nàng thế mà tại cửu tiêu tuy ngươi giang phong vừa định mở miệng dư âm đột nhiên phát tay giang phong một nháy mắt không có ảnh cố diên sững sờ vừa vặn đó là giang phong dư âm lắc đầu ngươi hoa mắt đến lượt ngươi hạ cờ cố diên giang phong thấy hoa mắt lại xuất hiện đã tại tứ trọng tiền một chỗ. Người có chút xúc động. Sau lưng truyền đến âm thanh, giang phong bay đầu liền thấy được có trong ánh nắng chầm rãi ngưng tụ thành hình người, chính là dư âm. giang phong nhíu mày, u minh xảy ra chuyện, cố diên nàng, ta đặc biệt lưu nàng lại, nàng như trở về u minh, chỉ sợ sẽ mất không chế, dẫn đến người hưu tâm thừa lúc vắng mà bảo. nói như vậy, mộc hồng Nguyệt cùng cố diên là bà tốt, còn có, tỷ tỷ nói là cổ phán. dư âm gật gật đầu, ân. giang phong do dự, như vậy không tốt đâu, nếu là ngày sau nàng biết, kiềm chế phía dưới, chỉ sợ vật cực tất phản nghĩ gì thế? đối với cố phán đến nói là họa cũng là phúc. Giang Phong đột nhiên nở nụ cười, cái kia được thôi, ta đi. Dư Âm sững sở, liền cái này. thân ta nhìn thấy cô Diên tại cửu tiêu, đột nhiên liền bình thường trở lại. Dư Âm, đi, tỷ tỷ tiếp tục trở về đánh cờ a. Dư Âm nhìn chăm chăm Giang Phong nhìn một hồi, thân ảnh tại kia sáng bên trong tiêu tán. Giang Phong thì lái nết miệng lên. Nguyên lai, like, tất cả còn tại tỷ tỷ trong không chế. Như vậy, bọn họ còn có chơi. Cái này Tiễn Chỉ Linh cũng không phải là thật vô địch, mà dư hỏa bên này thương lượng sau một lúc. Biển tố vẫn đông nhiên nhấc tay có chút dầu dí nói, ngươi nói là chúng ta cùng đi nhị trọng thiên. dư hỏa gật gật đầu, hình như không đúng lắm à? ngươi nhìn vị này bạch đại nhân nói cái gì an miên lực lượng có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say, hình như chết đồng dạng. Biển tố vẫn vẻ ngón tay lẩm bẩm nói, nếu chúng ta bị một mẹ hốt gọn nên như thế nào? dư hỏa, bạch tương cũng có chút đồng ý Biển tố vẫn lời nói, xác thực không quá ẩu thỏa. lúc này lý thúy hoa nói, dư hỏa ngươi thật giống như bên, chúng ta còn không biết tập kích một chuyện mục đích là cái gì, không nên đem tất cả toàn bộ ánh mắt đặt ở nhị trọng thiên bên trên. dư hỏa nắm góc hình như cũng có chút đạo lý. ai, loại này động não sự tình liền không thích hợp ta. đêm đó, giang phong chậm chạp chưa về. bạch tương tìm đến dư hỏa, mở miệng chính là, ta không thể cùng các ngươi đi nhị trọng thiên. dư hỏa sương sở, a. do dự một chút, bạch tương lấy ra một khối ngọc, không hoàn chỉnh ngọc. phương lên người này tương đối thông minh, có thể thật lâu phía trước liền dự liệu chuyện hôm nay, mà hắc miêu cũng sát thực nghe nàng. cái này ngọc là hắc miêu cho ta. nói đến đây, bạch tương ngữ khí có chút nghiêm túc nói, mặc dù ngươi nói lần này dựa vào các ngươi, nhưng ta u minh tóm lại phải làm những gì mới tốt. Hắc miêu mất tích, vậy liền để ta tới thay thế." Giang Phong khi trở về, chỉ còn dư hỏa một người ngồi tại bên cửa sổ ngẩn người. Kinh tả đang trêu chọc Phong Linh, mà chết họa thì là cùng vân mộng mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Làm sao lại ngươi một người?" Dư hỏa quay đầu bên tay, "Đều đi." Giang Phong sững sờ, an đuổi, gặp gỡ luôn là ngắn ủi, đến xem ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Một kiện tơ lụa quần áo xuất hiện tại Giang Phong trong tay, mỏng như cánh ve, có quang mang nhàn nhạt, nhạt lập lòe. Dư hỏa lên người, tức giận nói, "Ngươi còn có tâm tình nghĩ cái này đâu?" "Cái gì a, đây là kim tâm tơ y đi." Đây rõ ràng là tình thú nội ý. Ấy. Giang Phong, cửa tiệm sạp hàng còn chưa thu thập, Dư Hỏa thoạt nhìn cảm xúc cũng không quá cao, liếc nhìn y phục kia, liền qua loa thu hồi, không có mặc tình toán. Giang Phong khoát vai của nàng bàng, nhìn xem Vương Sa nói, chúng ta không một mực là hai người sao? Dư Hỏa lẩm bẩm nói, vô cùng náo nhiệt thật tốt. Biết bao lâu? Sẽ không lâu dài. Thử, liền sẽ lửa vì ta. Ha ha, ta luôn cảm giác quên chuyện gì? Dư Hỏa nghiêng đầu, cái gì? Đều nói quên. Chương 657, Thiên nhân nhập mộ. Sáng tỏ như nguyện trường 657, tiên nhân nhập ngộ sáng tỏ như nguyện Triệu hải An lúc đi vào, trong cửa hàng khách hàng y nguyên nối liền không dứt, chỉ là quẩy lễ tân tử cái bữa đổi thành người. Cái này hai viên đại nhăn châu. Triệu hải An. Chết họa, ngươi cũng là đến hưởng thụ. Triệu hải An lắc đầu, ta đến tìm giữ họa. Đi. a Triệu hải An sửa sốt, bao lâu. Chết họa. Cái này yêu cái gì náo mạch kín. Không đi xa như vậy. Dạng này a tất nhiên không tại, ta cũng đi. Triệu hải An nói tiếng, quay người rời đi. Chết họa. Hắn cục xuống bàn lại nhịn không được nhìn một chút một bên Mộng Nguyệt. Chẳng ai ngờ rằng, cái này dưới quầy còn có cái người chết xuống lại. Mộng Hồng Nguyệt, chiết họa nhớ tới, cô nương này mới gặp lúc dị thường tách lối, lấy một vòng Hồng nguyện cùng mọi người là địch, cỡ nào hăng hái. Nhưng hôm nay thế mà biến thành bộ dáng này. Tối hôm qua Giang Phong dư hỏa cùng hắn thương lượng rất lâu, cuối cùng để hắn lưu lại trong tiệm, thuận tiện nhìn xem Mộng Hồng Nguyệt. Cô nương này mất tích, Giang Phong luôn cảm giác cái kia vọng còn sẽ tới. Vấn đề duy nhất, cũng không biết những này yêu là bị khống chế, vẫn là tự nguyện. Dư hỏa có chút bận tâm chiết họa vấn đề an toàn chiến họa lại bày tỏ chính mình không có vấn đề. phong lang độ triệu hải an đứng tại bến đỏ vừa nhìn phương sang ở người triệu đại nhân hào hứng không tệ a có người treo thuyền hướng về hắn chào hỏi triệu hải an cười nói đến xem các ngươi sinh ý làm sao người treo thuyền thở dài kinh tế đình trệ a cái này trong biển hình như không có bảo bối gì đi người cũng thiếu chút bảo bối luôn có bị cầm trống không thời điểm triệu hải an nói ha ha đại nhân nói có lý ta chuẩn bị trở về nhà đi theo tức phụ bán tiếp heo mấy cái ông bạn già cũng có loại này ý nghĩ đi ta cho ngươi miễn đi giảm 10 tiền thuê Ai ơi, kia thật là cảm ơn triệu đại nhân. Đi thôi, một mình ta đợi chút nữa. Có ngay. Người chèo thuyền hư phát giọng điệu rời đi, mà triệu hải an cười cười, đống nhiên đưa tay, một đạo xiêm xích xuất hiện, thiên địa nháy mắt bất động. Thuyền kia phu phảng phất bị cái gì định trụ đồng dạng, mở ra miệng còn chưa khép lại. Thấy thế, triệu hải an thu xiêm xích, tại người chèo thuyền trong tiếng ca rời đi. Hắn tìm cái vắng vẻ đỉnh núi, nhìn chằm chằm hư vọng hải, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đêm qua, hắn tựa hồ thấy được tiên nhân rồi. Có tiên nhân nhập nội, một chỉ điểm tại mi tâm, triệu hải an trong đầu một trận như kim trầm phảng phất có cái gì phủ đuổi đã lâu đổ vật được giải ra. Mông Lung Viên chắc bên trong, hắn nghe đến rất nhiều âm thanh. Tỷ tỷ ta kêu triệu hải an, ngươi gọi cái gì? Tê Mụ liền được. Tỷ tỷ ngươi nếu là chết, có thể hay không đem trên người người y phục cho ta. Tỷ tỷ, ta cựu rất đắt. Ngươi mời ta ăn cửu, ta đưa ngươi một tràng cơ duyên. Hô. Triệu Hải An hít sâu một hơi. Thiên Nhân Mông Lung, hắn cũng không thấy rõ giá dấp. Tình lại lúc còn tưởng rằng đó là một giấc mộng, không nghĩ tới chính mình lực lượng có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hắn trong luyện hóa lúc trước dư hỏa đưa cơ duyên, một đêm rất tỉnh có thể làm đến loại này trình độ, trừ tiên nhân hắn nghị không ra bất luận cái gì có thể. Bích là Nguyên, người trang cửu, ta là Ngục, ta sẽ báo đáp ngươi, tỷ tỷ. Mà đổi thành một bên. Giang Phong mang theo Dư Hỏa tiến vào nhị trọng thiên, liền gặp không tưởng tượng được người. Bạch Tương công ty tại Kinh Hải, con mắt của bọn hắn đánh dấu tự nhiên cũng là nơi này. Kinh Hải phồn hoa, hoàn toàn không phải Ninh Thành có thể so sánh. Chỉ là bây giờ trên đường phố khắp nơi đều là vũ trang nhân viên tuần tra, thoạt nhìn tựa hồ tại phòng bị cái gì. tìm đến Bạch Tương công ty đại lâu, hai người lặng yên không tiếng động sờ qua đi mới vừa tới gần, dư hỏa đống nhiên giữ chặt giang phong. giang phong, dư hỏa giật giật cái mũi, thấp giọng nói, là nồi lẩu mùi thơm, phía trên hình như có người tại ăn lẩu. vì sao lại có người tại đại lâu đỉnh chót ăn lẩu? bị điên rồi. cao úc trên nóc nhà, mạnh bà nằm nghiêng tại mặt đất, trước mặt là bốc lên khói đặc nồi lẩu. nàng sửa sang bị gió thổi tàn tóc, kẹp lên một khối mập như bỏ vào trong miệng, thưởng thụ nheo lại mắt. giang phong, thật lạc mợ nhà nhã. Mạnh bà mở mắt ra nhìn thấy hai người cười ha hà nói, các ngươi đã tới. dư hỏa trầm mặc sẽ vấn đạo, ngươi chạy thế nào đi ra. U minh nhiều người như vậy đều chúng chiêu, mạnh bà cư nhiên như thế nhàn nhã. Nàng còn tưởng rằng mạnh bà biến thành cùng mộng hồng nguyệt đồng dạng đâu. Lời gì lời gì? Nghe đến dư hỏa vấn đề, mạnh bà lộ vẻ vô cùng tức giận, phẫn nộ lên án nói ta liền đi ra ngoài một chuyến, bọn họ liền chạy. Như thế lớn công ty, Bạch Tương nói không cần là không cần. Đáng ghét, chạy đến chỗ nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Dư Hỏa, Giang Phong, hóa ra mạnh bà cái gì cũng không biết. Dư Hỏa hiếu kỳ vấn đạo, ngươi đã đi đâu, tại sao ta cảm giác ngươi mạnh lên? Mạnh bà giơ cánh tay lên, lộ ra cái kia như ẩn như hiện bất thị tự tin nói, tự nhiên là mạnh lên. mạnh bà cũng không trả lời dư hỏa vấn đề, ngược lại là khoe khoang một phen, tiếp tục ăn nổi lẩu. ai? người cô đơn, nơi nào là nhà a? chỉ có nổi lẩu gửi tương tư. thật là thương a, hai người các ngươi muốn hay không nếm thử? dư hỏa. giang phong trong lòng đỗng nhiên minh mạch, mạnh bà hẳn là cùng cố Diên đồng dạng, đi tiểu tiêu. chỉ là mạnh bà rời đi, cố Diên còn tại đánh cờ. nghĩ tới đây, giang phong hướng dư hỏa liếc mắt ra hiệu, dư hỏa gật gật đầu liền ngồi tại mạnh bà đối diện. mạnh bà thấy thế, đưa cho dư hỏa một đôi búa, mau thử cái này mập như thật là thơm, trộm được nổi lẩu chính là hang hái. dư hỏa đến thử một miếng, sắt thực hương. do dự một hồi, nàng để đuối xuống, nhìn xem mạnh bà nói, u minh bị người mưu hại. mạnh bà sững sở, vung vung tay cười nói, không có khả năng. đằng kia hai đồ đần mặc dù nào không dùng được, nhưng nắm đấm vẫn là cứng rắn. nói đến một nửa, phát hiện dư hỏa nhìn chăm chăm vào nàng, trong lòng nhẹ dự, mạnh bà bỗng nhiên nghĩ đến dư âm nói, u minh có phản đồ. thật. dư hỏa gật gật đầu, mạnh bà án lẩu tâm tình đều không có. cái này hai tỷ mạnh bà ngồi dậy nắm tóc vươn đạo chuyện gì xảy ra? Dữ hỏa đem chân tướng nói một lần, mạnh bà đống nhiên ngưng động ở, ngươi nói đối phương lại tìm một cái màu đen miếng sắt. Ân, đại khái là, là cái này nha. Mạnh bà từ trong ngực sờ soạn đường này, lấy ra một khối vật đen như mực. Cùng lúc trước Dữ hỏa trong tay cái kia đặc biệt giống. Dữ hỏa, Giang Phong, đậu phộng, làm sao tại ngươi nơi này? Giang Phong kinh hãi, thật không có tố chất. Mạnh bà đầu tiên là xem thường Giang Phong một phen, sau đó cười nói, múc nước múc đi lên, sờ lấy xúc cảm không sai liền thu lại. Giang Phong hổ khu chấn động, lẩm bẩm nói. Tam sinh thạch cũng là như thế đến, đúng a? Giang Phong, Đậu Phộng, mạnh bà không có nói lão a, thật sự có người múc nước, đều có thể múc ra bảo buổi đến. Giữ Hỏa cũng không nhịn được có chút im lặng. Đây là cái gì số chó ngáp phải rồi? Giang Phong còn muốn lúc nói chuyện, bốn phía bỗng nhiên vang lên ầm ầm âm thanh, mới lại máy bay trực thăng bao vây bọn họ. Ba người sửng sở, cái kia máy bay trực thăng vũ trang thế mà nháy mắt hỏa lực đổ xuống mà ra. Chống rống băng đạn về sau, cao ốc đỉnh chót nơi nào còn có người? khiến Giang Phong ngoài ý muốn chính là, vô luận bọn họ tốc độ bao nhanh, những này máy bay trực thăng vũ trang phảng phất tìm vị liền đuổi tới mạnh ba không hiểu chúng ta vì cái gì không hoàn thủ giang phong lắc đầu bọn họ là người bình thường người bình thường thế nào người bình thường liền có thể tại trên đường phố khai hỏa nha nhìn thấy máy bay trực thăng đuổi bắt ba người thương hộ sớm đã đóng cửa không ra trên đường phố cũng dòng người tản đi mãi đến ba người chạy tới kinh hải vùng ngoại ô mới miễn cưỡng bỏ rơi những cái kia máy bay trực thăng mạnh ba đối với giang phong hành động cũng hiểu ngược lại là dư hỏa hiếm thấy chở mặt năm đó nàng cũng không hiểu giận dữ mắng mỏ giang phong mềm yếu Về sau nàng mới hiểu được, nếu không có những người này, thế gian này nên là cỡ nào không thú vị. Không có bọn họ, liền không có hoa minh thành phần hoa. Chỉ là, bọn họ hiện tại tựa như là xảy ra vấn đề. Kinh hải vùng ngoại ô, nhà cao tầng ít đi rất nhiều, đại lượng tầng 3 căn phòng nét chung một chỗ, vô căn cứ sinh ra một loại chật chội cảm giác. Ba người đi chưa được mấy bước, phương xa vang lên lần nữa tiếng ầm ầm. Giang Phong, những này máy bay trực thăng tỉnh vững như thế nào? Thế mà có thể truy tung bọn họ? Liền tại Giang Phong cân nhắc muốn hay không lén xử lý những máy bay trực thăng thời điểm. Dư Hỏa đột nhiên bị người kéo vào bên cạnh viện tử bên trong. Giang Phong cùng Mạnh Bà thấy thế, cũng liền bận rộn đi vào theo. Máy bay trực thăng tại vùng ngoại ô trên không xoay quanh vài vòng, tựa hồ không có tìm đến mục tiêu, rất nhanh liền bay xa. Mà trong viện, kéo Dư Hỏa chính là một thiếu nữ. Con mắt của nàng tựa hồ nhìn không thấy, bên chân đi theo một đầu chó dẫn đường cảnh giác nhìn xem bọn họ. Các ngươi có thể đi. Thiếu nữ lỗ thai giật giật, đột nhiên mở miệng nói ra. Dư Hỏa nhíu mày, ngươi là ai, vì sao giúp chúng ta? Nghe vậy người mù thiếu nữ trầm mặc một lát, ngôi xổm người xuống sợ lên chó dẫn đường, nói khẽ, không biết vô ý thức liền nghĩ trợ giúp các người ta gọi lý chiêu nguyện chương 658 lang nha hiện thế chương 658 lang nha hiện thế ra phòng cái này chân heo cơm thật là hương hương liền ăn nhiều một chút ừ mạnh bà luôn cảm giác có chút dư thừa kinh hải vùng ngoại ô dầm dạm trang chị tầng dưới kiến trúc liền cùng một chỗ chiếu chỉ riêng chỉ có thể theo lộn xộn dây điện lén lút tiến vào đến một chút bên trong ngõi nhỏ giang khắp nơi người không quen thuộc đi vào tựa như vào mê cung đồng dạng đi vào dễ dàng đi ra nhưng là một mình từ lý chiêu nguyện nơi đó rời đi phía sau Dư hỏa người thấy mùi thơm, chính là nhà này trấn Giang quán cơm chân giò, lão bản là cái trung niên đại thúc, luôn là cười ha ha. Trên thực tế, người cũng không tệ. Nam hối tiền chân heo cơm, còn thêm quả trứng. Gặp Dư hỏa ăn hương, Giang Phong nhịn không được hướng lão bản vấn đạo, kiếm tiền sao? Ha ha, trời còn chưa có tối đâu, mới mẹ còn không có ra lò, các ngươi ăn là tối hôm qua còn lại. Giang Phong, Dư hỏa cũng sử xuất, bất quá vị giác cảm giác nói cho nàng, cái này cơm cũng không có hỏng. Lão bản lại bổ sung, mặc dù là còn lại, nhưng có người liền tốt cái này một cái bữa cơm đêm qua, nói là trộm được đâu mới mẹ bao nhiêu?" Giang Phong hỏi. "Cũng là năm khối. Thêm chứng mặt. Ừm, thêm, còn cung cấp nước sôi." Giang Phong nhìn thấy Giang Phong có chút im lặng, lão bản cười ha hả nói, "Nơi này à, ở đều là chút người ngoại lai, bọn họ kiếm kinh hải tiền, mà ta kiếm lấy bọn hắn tiền, mặc dù lợi nhuận thấp chút, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều." Giang Phong nhịn không được giơ ngón tay cái lên, có ý tưởng. Ít lại tiêu thụ mạnh bị lão bản chơi minh mạch. "Ha ha, các ngươi ăn, ta phải đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhưng cái kia quý chết đói nên tan tạm. Không bao lâu, dư hỏa sờ lên bụng, để đua xuống." Mạnh bà nhìn xem chính mình mới vừa ăn xong phần thứ hai, lại nhìn xem dư hỏa trong tay xếp lên cái chén không, nhịn không được nói, ngươi là heo sao? Dư hỏa liếc nhìn nàng cười nói, ngươi ghen ghét? Cái gì đồ chơi? Ta ghen ghét ngươi. Ngươi ghen ghét ta ăn không hợp. Bệnh tâm thần. Mạnh bà vùi đầu tích cực ăn cơm, không chuẩn bị cùng dư hỏa đấu khẩu. Cái này chân heo cơn quả thật không tệ, chính là ăn nhiều, có chút rồi mỡ. Mặt trời chiều ngả về tây thời điểm, ba người ngồi tại một chỗ trên nóc nhà. Dư hỏa không khỏi vấn đạo, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Mạnh bà buông tay. Ta có thể có tính toán gì, mỗi ngày trộm chút đồ ăn, cứ như vậy thích hợp một chút là được rồi. Không quản Du Minh, làm sao quản? Mạnh Bà hỏi lại. Các ngươi đâu, các ngươi có tính toán gì? Dữ Hỏa rũi ngón tay hướng về phía phương xa cao ốc san sát địa phương, chúng ta chuẩn bị đi Bạch Đại Nhân công ty nhìn xem. Nghe vậy Mạnh Bà cười nhạo nói, những cái kia nhân loại có thể là trở mặt không phải biết. Không sao, vô cùng thời gian dùng thủ đoạn phi thường. Mạnh Bà hiển nhiên không nghĩ đi theo bọn họ đi, Giang Phong cùng Dữ Hỏa đang muốn rời đi lúc, đại địa đông nhiên truyền đến một trận chấn động. Phương xa, dưới trời chiều, ta tầm châu ngựa như con kiến về tổ đồng dạng hướng phía dưới khu kiến trúc vào tới tối như mực một mảnh. không bao lâu, con kiến liền bị khu kiến trúc hoàn toàn nuốt hết. phía dưới cũng truyền tới tiếng cười cười nói nói. kinh hải trung tâm cùng cái này vùng ngoại ố phảng phất là hai thế giới. phu vân cả ngày đi, người xa quê lâu dài không về. mạnh ba thở dài, dạng này xem xét, kinh hải cũng bình thường, không có ninh thành dễ chịu. nghe vậy giang phong cười nói, đây mới là thành phố lớn trạng thái bình thường. chúng ta đi, chính ngươi cẩn thận. đi thôi đi thôi. mạnh bà vung, vung tay, phía sau trực tiếp nằm tại trên nhà, dùng tay gối lên đầu nhìn trầm trầm bầu trời có chút nhà nhã. Giang Phong, cá lươn mới. Không hiểu, nhưng tôn trọng. Chờ hai người rời đi không lâu sau, mạnh bạo vị trí nóc nhà đung nhiên có chân đạp đá vụn đau thành Mạnh bạo như đầu, cách đó không xa có một cái thiếu niên nhìn trầm trầm nàng, toàn thân bốc lên hát quang. Sách, ta liền biết có người đi theo chúng ta. Bất quá, ngươi làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Phu Quang, Phu Quang trầm mặc, đung nhiên đưa tay, hát quang như bùn lính tại đầu ngón tay lưu động. Ngày trước hắn tương đối ngại ngủ, bây giờ lại đầy mặt lạnh lùng, trong mắt không nhìn thấy một tia cảm xúc. "Mạnh bà, đi theo ta đi." Phù Quang Âm thanh lạnh lùng lại khàn giọng. Ngay Mạnh bà nhịn không được nhíu mày, "Đi đâu?" "Tự nhiên là đi chúng ta nên đi địa phương." Mạnh bà suy nghĩ một chút, cuốn tóc cười nói, "Ta nếu không đi đâu." "Vậy nhưng không phải do ngươi." Xách. Mạnh bà chép miệng một cái, "Năm đó ta đánh không lại ngươi, bây giờ cũng không đồng dạng." Nghe vậy Phù Quang cười lạnh một tiếng, "Ta cũng có trưởng thành, năm đó đánh không lại, bây giờ ngươi vẫn là đánh không lại." "Ai nha, vậy chúng ta liền đến thử xem." Mạnh bà đứng lên, giãn ra một phen thân thể, sau đó hướng Phù Quang ngoắc ngoắc một tay. "Bây giờ Lão nương còn có thể bị ngươi khí dễ. Phù quang trầm mặt một cái trước mắt, toàn thân hắc quang cuộn tán, lại không nghĩ đột nhiên có cánh tay xuyên thấu hắc quang, một cái liền đè lại hắn mặt. Tiểu băng hưu, nơi này chính là nhị trọng thiên, ngươi thật đúng là làm càn. Mạnh bà trong tay dùng sức, phù quang đầu phía sau không gian bỗng nhiên vỡ vụn, thấy thế mạnh bà mang theo phù quang một nháy mắt biến mất. Nào đó mảnh hư vô chi lực không gian bên trong, phù quang vội vàng nảy ra, một mặt kinh nghi nhìn xem mạnh bà. Ngươi. Mạnh bà ngoắc ngón tay, cười nhẹ nói, cái này liền sợ. Tất nhiên sợ, liền nói một chút ngỏ ngẩn. Phù quang im lặng. Sau đó trên thân hắc quang khuyết tán ra đến, đem cả vùng không gianjboss đầy, tầm mắt co lại nhanh chóng, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Mạnh bà giật giật ngón tay, phát hiện ngũ giác tựa hồ tại dần dần biến mất. Nang nhịn không được nói, ngươi cái này chỉ riêng thật là buồn nôn. Ha ha, ấm áp chỉ riêng bảo hộ không được nghĩ bảo vệ người, có làm được cái gì? Phù quang âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mạnh bà sức sở, thừa cơ vấn đạo, có ý tứ gì? Ngươi theo ta đi liền biết ý gì? Hắc quang đống nhiên phun mấy mặt lá cờ rơi vào mạnh Ba xung quanh, mạnh Ba giận mình đổng nhiên trước mắt có một cặp đỏ tươi con mắt chậm rãi mở ra. lúc này có âm nu âm thanh truyền ra. mạnh bà, u minh thực lực đủ để thống nhất cửu trọng tiên, hà tất căn nhà nhỏ bé tại một phương tiên địa bên trong. mạnh bà sững sờ, ngươi không phải phủ vang. ha ha, ta chính là u minh thập nhị sứ, thương giã. đỏ tươi con mắt phía dưới có một cái âm nu người trẻ tuổi xuất hiện tại mạnh bà trước mắt. để mạnh bà im lặng là, đối phương thế mà còn bé cơ sở ngầm, cả người lộ ra một cô âm nu khí tức. đưa tay mời nói mạnh bà, cùng chúng ta đi thôi, chúng ta u minh tụ tập, cái này cửu trọng tiên liền nên chúng ta làm chủ hát miêu đâu mạnh bà vấn đạo không biết không có mơ lưỡi thủ lĩnh chúng ta U minh không cần nói như vậy mạnh bà thử dò xét nói U minh có tân thủ lĩnh là thương giả chỉ hướng cái kia một đôi đỏ tươi đôi mắt cười ha hà nói đây chính là tân thủ lĩnh bàn cho năng lực dù cho ngươi xưa đâu bằng này cũng bất quá là hóa thành ta lực lượng mà thôi tiếng nói rơi cái tia đỏ tươi con mắt đống nhiên tỏa ra tia sáng huyết sắc băng mang đâm rách ánh quang bao phủ tại mạnh bà trên thân mạnh bà trong cơ thể truyền đến cảm giác khác thường tựa hồ là bị quét nhìn đồng dạng không bao lâu Thương gia cười ha hà nói, mạnh bà, ngươi lực lượng thuộc về ta, ngươi như thức thời theo chúng ta đi, chúng ta có thể không động thủ. Thật đúng là tự tin a. Mạnh bà mắt cúi xuống, đông nhiên nở nụ cười. Thương giá, Xung quanh hắc quang không hiểu biến thành mắng này. Thương giá sững sở, vừa định nói chuyện, mạnh bà đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nàng làn da đang bay nhanh thay đổi, một nháy mắt liền từ giàn mua thái độ biến thành tuổi qua liền phá làn da. Khi nhìn thấy mạnh bà cái kia rung mạo, thương giá đống nhiên cổ họng nhấp nô, toàn thân chuyển đến khô nóng cảm giác. Mạnh bà buông tay, tuyệt mỹ gương mặt bên trên đều là mị hoặc chi ý ta tại U minh một mực là người trong suốt, trong suốt đến các ngươi thậm chí không biết ta biết cái gì. Ngươi còn có dấu ở cái này hắc quang bên trong tiểu thí hải, hiện tại có phải là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đến mức con mắt này. Mạnh bà đột nhiên nghiêng đầu một cái, một đôi mắt bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, có mấy đạo nhan sắc vừa đi vừa về đảm bảo. Làm sao, ngươi được đến ta lực lượng nha. Thương gia cố nén thân thể khó chịu, vừa định mở miệng, phía trên đống nhiên truyền đến vỡ vụn thanh âm. Giang giáp cái kia đỏ tươi đôi mắt vẻn vẹn cùng Mạnh bà liếc nhau, liền ầm vang vỡ vụn. Thương gia giật mình, khó trách thủ lĩnh để bọn họ tự mình đến bắt Mạnh bà. Nguyệt Lai, like, thủ lĩnh năng lực đối nàng không có hiệu quả sao? Con mắt này chuyện gì xảy ra? Nói cái gì dẫn ta đi là giả, muốn cướp cái này mới là thật ta. Mạnh Bào đung nhiên lấy ra một cái màu đen miếng sắt, một mặt trâm chọc nhìn hắn. Thương Giá, thật tại nàng nơi này. Nghĩ tới đây, Thương Giá đung nhiên đưa tay, bốn phía cờ xí rơi vào trong tay. Đồng thời hô, phù quang, vây cố nàng. Ân. Nóng này Hắc Quang đung nhiên thu nạp, đem Mạnh bà vây ở một tấc gông. Thấy thế, Thương Giá đem bốn phía cờ xí tản ra, cờ xí đỉnh có quang mang hợp thành dây. Mạnh bà, ngươi không phải u minh thập nhị sứ. Đối mặt hai chúng ta ngươi không có phần thắng. Nghe nói như thế, Mạnh Bà nhịn không được cười nói, "Hắc Miêu đối ta cũng coi như có ân, hôm nay ta liền giúp hắn giáo huấn các ngươi một chút hai cái. Muốn dùng pháp bảo vây nó ta. Đáng tiếc, ta cũng có." Mạnh Bà lấy ra một đầu màu cá, cái kia cá hoạt bát nhích tới nhích lui có chạy chỗ thế, lại bị Mạnh Bà bắt lấy đuôi cá không cách nào đạt được. Mạnh Bà gặp cái này, nhịn không được nói, "Lang nha, ngươi chuyện gì xảy ra, không cho lão nương mặt mũi." Khương giã. cá. Mạnh Bà, ngươi đang đùa ta sao? Cá cũng coi như pháp bảo. Tựa hồ bởi vì Khương trào phúng, con cá kia bông nhiên không dãi rụi nữa, ngược lại bắt đầu huyết đục tách rời, một bộ hoàn chỉnh xương cá xuất hiện. mạnh bà thấy thế, đội vàng nắm chặt xương cá phần cuối, chỉ thấy cái kia xương cá bắt đầu liên tiếp lớn lên, cuối cùng tạo thành một cái xương cá roi. ha ha, lang nha tiên, chuyên trị các ngươi những này sa đoạn gia hỏa. Phốc phốc mạnh bà huy động lang nha tiên, những nơi đi qua, hắt quang tiêu tán. thương dạ giật mình, đang chuẩn bị có hành động lúc, mạnh bà đung nhiên lấy quỷ dị tốc độ xuất hiện ở trước người hắn, một cái bóp lấy cổ của hắn. ngươi có dám hay không nhìn thẳng lão đương? thương dạ theo bản năng nhìn, thân thể đột nhiên trì trệ. Sau đó bắt đầu thất khiếu chảy máu, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Mạnh Bà, hắn cũng không còn cách nào khống chế trong cơ thể dục huyết sôi trào thế. Máu tươi từ thất khiếu phun ra, làn da mặt ngoài đều là dịn da huyết châu. "Ngươi, ta." Thương gia nói còn chưa dứt lời, bốn nhờ mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Xách không có định lực ra hỏa. Mạnh Bà cười âm thanh, đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt bắn ra màu tia sáng. "Tiểu Băng hưu, ta nhìn thấy ngươi." Lang Nha Tiên đột nhiên đâm xuyên hư không một chỗ, rất nhanh phủ quang thân ảnh liền hiện hiện ra, bị xương cá giòi xuyên thấu cánh tay. Phù Quang sắc mặt khó coi, càng làm cho hắn khó chịu là, mạnh bà loại này quỹ dị trạng thái, ngay cả ánh sáng đều có chút sao động. Hắn giờ phút này, như bị đâm phá khí cầu, huyết dịch dâng trào. Chương 659, La Simon, lang nhà, tinh tả, hổ phách chương 659, La Simon, lang nhà, tinh tả, hổ phách phốc phốc huyết dịch bạo thể mà ra, phù quang khí tức một nháy mắt hể vải đi xuống. Thế thế, mạnh bà vừa muốn mở miệng, phù quang cùng cương giá thân thể lại đột nhiên bốc cháy lên. Mạnh bà sững sờ, lẩm bẩm nói, cũng không cần tự sát a, ta cũng không nói muốn giết các ngươi nhưng mà thiêu đốt về sau chỉ còn lại một đống cho tàn, phản vật trang giấy lưu lại cho tàn. bên kia, giang phong cùng dư hỏa âm thầm vào bạch tương văn phòng. người bên ngoài nhân viên như cũ tại công việc bình thường, bên trong lại không có người. dư hỏa thấy thế, ngồi tại bạch tương trên ghế cảm thụ một hồi, đống như nói, không thích hợp a. giang phong nghi hoặc, là lạ ở chỗ nào? dư hỏa chuyển động ghế tựa, mặt hướng cửa sổ vị trí, hướng giang phong nói, ngươi đem cửa chớp kéo lên. ngạch, cửa chớp kéo phía sau. bên ngoài bận rộn đám người lập tức đập vào hai người trong mắt. Dư Hoa cười nói, ngươi nhìn tất cả mọi người rất bận, không có chút nào lão bản mất tích cảm giác. Giang Phong sửng sốt, suy đoán nói, đại khái là bị mơ mơ màng màng. Nô, no. cũng có loại này có thể. Dư Hoa suy tư biết chút gần đầu. Bạch Tương mất tích, có lẽ bọn họ cũng không biết. Chỉ là như thế lớn công ty, liền không người đến hồi báo công tác không. Kéo lên a, ta trước cảm thụ bên dưới làm lão bản cảm giác, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta nên làm như thế nào. Giang Phong, do dự một chút. Giang Phong nói, ngươi không có khí chất kia. Cái gì khí chất? Dư Hoa không ngại học hỏi kẻ dưới nói không tốt là một loại cảm giác ga. Nghe nói như thế, dư hỏa con mắt chuyển động. Đấu nhiên nói, ngươi cho ta thay đổi một bộ kính mắt đi ra. Đừng nói, dư hỏa đeo lên kính mắt, thật đúng là có mấy phần ý tia. Liên tại hai người nghiên cứu thời điểm, văn phòng vừa lúc bị đẩy ra. Bạch tương nhìn thấy bên trong hai người ngây người một lát, đối một đám người sau lưng nói, trước như vậy đi, các người đi xuống chỉnh lý một phen. Ta muốn là phương án, không phải là các ngươi thảo luận quá trình. Tốt bạch tổng, mọi người quay người rời đi. Bạch tương lại hướng thư ký hồ cầm 3 ly uống đi bảo hai ly cà phê, một ly trà sữa, nhiều thả chút chân châu thưa ký gật đầu rời đi bạch tương cái này mới đi vào đến nhìn xem chỗ ngồi đỡ đã dư hỏa lại nhìn xem giang phong nhàn nhạt, nhạt vấn đạo các ngươi sao lại tới đây không chờ bọn họ trả lời bạch tương nhìn xem dư hỏa nói bổ sung kính mắt không thích hợp người dư hỏa Nàng nỗ bước đứng lên đột nhiên lại hướng giang phong nháy mắt ra hiệu tình huống như thế nào giang phong trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ giang tay ra ta cũng không rõ ràng a cái này bạch tương hắn cảm giác là chân nhân bạch đại nhân ngươi cùng bọn họ hòa thuận rồi giang phong thử dò xét nói bạch tương ngồi xuống đem máy tính mở ra ở phía trên nhấn vào cái gì một hồi lâu mới lên tiếng bọn họ là ai hòa thuận cái gì Giang Phong lúc này văn phòng bên trong Hắc Miêu đông nhiên xuất hiện thuần thục nằm trên ghế sofa hướng về hai người cười nói lại tới ăn uống miễn phí Hắc Đản ngươi không có việc gì Giang Phong kinh ngạc nói ta có thể có chuyện gì Hắc Miêu không hiểu uống minh đâu bọn họ đang chơi bùn đâu ngươi hỏi cái này để làm gì muốn cùng nhau chơi bừa Giang Phong trâm mặt một mấy mắt Giang Phong đống nhiên tới gần đưa tay vuốt vuốt đầu đem Hắc Miêu lông chỉnh có chút loạn ngươi làm cái gì không có lớn không có tiểu nhân. Hắc Miêu né tránh Giang Phong làm mắt tay, lộ vẻ có chút tức giận. Giang Phong nhìn trầm chằm trong lòng bàn tay mặt người. Cái này Hắc Đạn cũng là thật. Làm sao sẽ dạng này? Lúc này thưa ký đi vào, đem hai ly cà phê đặt lên bàn, còn lại một chén kia trà sữa thì là đưa cho Dư Hỏa. Dư Hỏa sử sở, tiếp nhận uống một ngụm, thoải mái meo lại mắt. Thật nhiều chân châu. Nhìn Dư Hỏa bộ dạng, Giang Phong đột nhiên đưa tay nắm thật chặt nàng khăn quàng cổ, Vẫn đạo, ngươi mặc quần áo không có. Dư Hỏa, Bạch Ương, Hắc Miêu. Hắc Miêu nhịn không được nói, cậu tử có bệnh liền đi trị. Giang Phong không để ý tới hắn, ngược lại chăm chú nhìn Dư Hỏa, Dư Hỏa đỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, cười tủm tìm gật đầu. "Xuyên bảo, xuyên bảo." Bạch Tương cùng Hắc Miêu một mặt ngậm. Hai người này có phải là có chút bệnh. Nghe đến Dư Hỏa trả lời, Giang Phong cái này mới nở nụ cười, đưa tay sờ một cái Dư Hỏa đầu. "Ngươi tại chỗ này nghỉ ngơi sẽ, ta đi ra ngoài một chuyến." Dư Hỏa gật gật đầu. "Tốt." Giang Phong lại cho hai người chào hỏi quay người rời đi, mà Dư Hỏa thì là đi đến ghế sofa một bên, đem Hắc Miêu cái đuôi rời đi, chống đi một khối địa phương, đặt mông ấm bảo. Hắc Viêu nhịn không được vấn đạo, hai người các ngươi làm cái gì, thần thần bí bí? Ân, Giang Phong gần nhất có chút phát bệnh. Dư Mãn uống trà sữa gật gật đầu. Có bệnh liền uống thuốc, ta sẽ giám sát. U ngục dư hỏa đem chân trâu nuốt vào, nhìn hướng đập máy tính Bạch Tương, "Đống Nhân Hồ, Bạch Tương, ta có việc cho người nói." Bạch Tương sững sở, đưa tay nâng đỡ kính mắt và vàng, nhìn hướng nàng, "Ngươi nói." Ân, "Để ta suy nghĩ một chút bắt đầu nói từ đâu." U Minh, Giang Phong đứng tại cầu một bên sừng suốt. Tòa kia cầu đá vẫn như cũ nằm ngang ở trên mặt sông, hoàn hảo như lúc ban đầu không có chút nào được gây vết tích. Giang Phong do dự một hồi, đem kinh tả cùng phong linh hoán đi ra. Bây giờ có thiên công khai vật, thu không vào chiếc nhẫn cái bữa, cũng không còn là vấn đề. Này ngược lại là để kinh tả hưng phấn rất nhiều, cùng phong linh tại trong giới chỉ cũng không biết đang làm gì, một bộ xuân tâm nộn nhạo dám dấp. Các ngươi thấy thế nào? Kuku. Kinh tả ho khan hai tiếng, nghi ngờ nói, tiểu lão đệ, nhìn cái gì? Giang Phong đem ánh mắt rơi vào phong linh trên thân. Phong linh nhìn trầm trầm tòa kia cầu đá, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, ta cũng không biết, cây cầu kia thuật nhìn không có vấn đề. Đi, các ngươi tiếp tục kinh ta gật gật đầu, có ngay, tiểu lão đệ không có chuyện trở quấy giày chúng ta. Giang Phong cất kỹ chấp nhẫn, sau đó đi đến cầu đá, mới vừa bước lên liền có từng đạo hư ảnh dâng lên, đồng thời còn có âm thanh vang lên. Giang Phong, cầu đối diện bờ sông, mạnh bà ngay tại mốc nước, một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong, cái này mụ hắn. Kinh Hải, văn phòng bên trong. Nghe xong Dư Hỏa giải thích, Bạch Tương cùng Hắc Miêu đều là nín mày. Hắc Miêu trầm giọng nói, như thế xem ra, các ngươi tựa hồ chúng Huyên Thuật a. Huyên thuật, Dư Hoả sưng hơi nghi hoặc một chút vấn đạo như vậy không hợp thói thường với thuật còn nhớ đến Đồ sơn yêu tộc bạch tương đỡ kính mắt đột nhiên nói gặp bạch tương động tác dư hỏa trong lòng dần mình. kính mắt gặp vàng bạch tương hình như một mực mang theo cái này mà tứ trọng thiên cái kia bạch tương rõ ràng không có đeo Đồ sơn nghĩ tới cái kia trong biển núi đỉnh núi trong không quan tài Đồ sơn kiều kiều đây là giang phong quên sự tỉnh khi đó bạch tương đột nhiên xuất hiện hấp dẫn bọn họ lực chú ý dư hỏa đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ biết cái gì đang muốn cao hứng lúc đột nhiên lại sụp đổ bên dưới mặt đổ sơn tiểu kiều rõ ràng chết trừ phi Khởi tử hoàn sinh, loại này sự tình có thể làm đến sao? Nhìn thấy dư hỏa sắc mặt thay đổi, Hắc Miêu cười nói, thoạt nhìn cái này nguyên thuật có thời gian hạt định, ngươi tuổi hồ minh bạch cái gì? Dư hỏa, xin lỗi, không có minh bạch. Không nghĩ ra, dư hỏa đành phải trầm mắt hút lấy chân châu. Bạch tương tiếp tục thao tác máy tính, Hắc Miêu thì là cuốn cái đuôi đi ngủ. Văn phòng bên trong trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, chỉ có đập bàn phím cùng hút chân châu âm thanh. Giang Phong cùng mạnh bà Hàn vài câu nội vàng tạm biệt, hắn đi tới kinh hải vùng ngoại ô, quả nhiên tại một chỗ nóc nhà nhìn thấy nhàn nhã mạnh bà gặp Giang Phong đến. Mạnh bà cười nói, làm sao lại ngươi một cái, giải quyết. Giang Phong gật gật đầu, ta nghĩ dẫn ngươi đi gặp một người. Ngươi nào? Mạnh bà. Giang Phong nghĩ, tất nhiên không phân rõ thật giả, vậy liền để hai cái Mạnh bà gặp mặt liền được. Khiến Giang Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn mang theo Mạnh bà đi tới U Minh, Mạnh bà lại bị tòa kia cầu đá chặn lại đường đi. Ta dựa vào, cầu kia tại sao lại khôi phục? Mạnh bà nổ nước bọt một tiếng, liền muốn hướng U Minh bên trong bay đi, lại không nghĩ cái kia trên cầu đá xuất hiện từng đạo hư ảnh, ngăn cản đường đi của nàng. Không qua được cầu đá, tự nhiên cũng không gặp được múc nước Mạnh bà gặp cái này, giang phong lặng lẽ lấy ra một mặt không cao hơn cái bữa, giả thân giả quỷ, dám mô phỏng ta ưu minh, mạnh bà hừ lạnh một tiếng, liền gọi ra lang nha tiên, đang muốn huy động lúc, lang nha tiên đống nhiên từ trong tay nàng thoát ly, xương cá co bảo sinh ra huyết đục, biến thành một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh cá, mạnh bà, cái kia màu cá trực tiếp hướng giang phong bay tới, miệng nói tiếng người, kinh tả, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Hổ phách đâu, kinh tả, cái gì hổ phách ngươi là ai a, ngươi, thế mà không nhớ rõ ta, lang nha âm thanh lộ vẻ cực kỳ thất vọng. Kinh tả khinh thường nói, ngươi là ai à, nghe thanh âm là nam, ta vì cái gì phải nhớ kỹ một con cá, vẫn là đầu giống được cá. Lăng nha. Giang Phong cùng mạnh bà cũng sửng sốt. Hai cái này, lại là cái gì tình huống? chương 660, thế gian này người nào có thể không phụ như lai không phụ khanh. chương 660, thế gian này người nào có thể không phụ như lai không phụ khanh. Kinh tả, ngươi quả thật không nhớ do ta. Ngươi phát sinh cái gì? Hổ phết đâu? Lệ ra, trả lời ta. Kinh tả căn bản không biết Lang nha nói cái gì, cái kia miệng cá mở ra đóng lại, lộ ra lo lắng tiếng người thoạt nhìn có chút buồn cười. Phen cái búa xoay chuyển, một cái đem cá đánh vào mặt đất. Ôn nào quá, lại ngại cả ngày chính là nói cái gì đó. Mạnh bà, Giang Phong, cái này cá tiêu Lang Nha, rõ ràng là nhận biết cái này cái búa, mà còn bọn họ ở giữa còn có một vị. Hồ phách, nghe tới cũng là một chuyện không được thần bình. Dù sao cái này Lang Nha, Giang Phong lần thứ nhất nhìn thấy màu cá. Nghĩ tới đây, Giang Phong đung nhiên hướng về Mạnh Bà vấn đạo. Con cá này nguyên là nơi nào đến? Bạn tốt đưa. Bạn tốt. Giang Phong sững sờ, không phải là. Mạnh Bà gật gật đầu, đối. Không sai, chính là giữ âm. Giang Phong nói như vậy, cái này mạnh bà hẳn là thật. Cũng chính là trước mắt tòa này cầu đá, bao gồm cầu đá về sau đều có vấn đề. Kinh Tả nghe đến âm thanh, Kinh Tả từ lang nha trên thân bay lên nghi ngờ nhìn hướng Giang Phong, "Tiểu lão đệ." Giang Phong đưa tay, cười nói, "Làm việc." Ha ha, cuối cùng đến phiên lão tử phát lực. Kinh Tả cười lớn một tiếng bay vào Giang Phong trên thân. Phụp phốc, phốc, màu đỏ máu khí tức phun ra ngoài, phía sau hội tụ ở Giang Phong trong tay, theo cái bữa lan tràn mà bên trên. Ngươi muốn làm cái gì? Mạnh bà nghi hoặc mặt tất nhiên phân rõ thật giả, tự nhiên là lấy lựa quan. Giang Phong cười một tiếng, bỗng nhiên cầm kinh tả bay vào trên không, cái búa một trận rung động, sau đó no. 47 nhất phân vi nhị Giang Phong một tay một cái đột nhiên hướng cái kia cầu đá đó tới. kinh tả còn chưa đánh trúng, không gian xung quanh phát ra áp lực cường đại, cái kia cầu đá đã có nổ tung chi tượng. Liên tại kinh tả muốn rơi xuống nháy mắt, nơi xa bỗng nhiên có lưu quang chớp mắt đã tới. phanh huyết sắc khí tức hóa thành lôi đình nổ tung, hồi lâu không tiêu tan. nhưng kinh tả cũng không rơi vào trên cầu đá, mà là bị người dùng chân chặn lại, không chút nào bảo Giang Phong, mặc dù ngươi là ta ưu minh bạn tốt, nhưng ngươi cử động lần này thật là không ổn. Đến người là Sở Dao, nàng một cái đá ngang liền ngăn cản kinh đả. Nghe đến Sở Dao lời nói, Giang Phong trầm mặt xuống. Cái này Sở Dao mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là thật. Sở Dao, bên cạnh Mạnh Bà nghi ngờ nói, các ngươi làm cái quỷ gì? Sở Dao thấy được Mạnh Bà sững sờ, ngươi không tại bợ sống nước nước. Mạnh Bà, mục mọi ngươi a Sở Dao, bởi vì nàng là giả dối. Lúc này, lại có tiếng âm truyền đến, một cái khác Mạnh Bà từ trên cầu đá chậm rãi đi tới. Giang Phong Hai cái mạnh bà giống nhau như lúc, thậm chí quần áo cũng kém không nhiều, có chút nhỏ bại lộ. Có chút ý tứ, yêu nghiệt phương nào dám mưu phòng theo mạnh bà? Có một người sở lấy diệp mễ xuất hiện. Cầu Trần. Giang Phong bất đắc dĩ, liền thu hồi kinh tà lui về, nhìn hướng bên cạnh mạnh bà thấp giọng nói, ngươi không có gì muốn nói. Mở mở ờ. Đây chính là ta muốn nói. Giang Phong. Giang Phong, ta xuống tới, ngươi tùy ý. Mạnh bà nhảy lên một cái hướng về đối diện người kia phóng đi, trong miệng cả giận nói, tiểu biểu cặn bã, ngươi dám mưu phòng theo ta, tự tìm cái chết. Phê phủ quan cùng cương giả đồng thời xuất hiện, đem mạnh bà bước lui. Không đợi mạnh bà mở miệng, Phương Lê, Chu Công, các loại, từng đạo bóng người xuất hiện. Một nháy mắt U Minh thập nhị sứ nháy mắt đúng chỗ. Mạnh bà sững sở, nhìn chằm chằm phù quan cùng cương giả. Các ngươi quả nhiên không có chết. thương giả sờ soạn một cái tiểu tóc, hơi có chút treo chọc nói, ha ha, ngươi cái này yêu vật nói cái gì đó, chúng ta làm sao sẽ chết? Phương Lê nhìn chằm chằm Giang Phong nhìn một hồi, đột nhiên nói, ngươi là Giang Phong a? Ngươi cùng giữ hỏa chúng thuật, bên cạnh ngươi cái này nhân tài là kẻ cầm đầu. Ngươi cùng ta U Minh duyên, ngươi lại để mở. Đây là chuyện của chúng ta. Giang Phong, Huệ Tuấn, liền tại hắn chừng ngâm thời điểm, bên người Mạnh Bà bỗng nhiên đưa tay đem Lang Nha gọi vào trong tay. Lang Nha tiên lại xuất hiện, Mạnh Bà cười lạnh nói, các ngươi có thể lừa gạt người này, nhưng là không gạt được ta. Ta cùng đám người kia cùng tồn tại nhiều năm như vậy, các ngươi tuyệt sẽ không là bọn họ. Nhìn thấy Mạnh Bà trong tay cổ roi, Phương Lê bỗng nhiên nở nụ cười. Còn không thừa nhận sao? Nói như vậy, ngươi muốn một người đối chiến chúng ta 12 vị. Mạnh Bà, 12 người xếp thành một hàng, đều là nghiền ngẫm nhìn xem Mạnh Bà. Vậy liền thử xem. Mạnh bà cắn răng một cái, đang chuẩn bị lúc công kích, trong tay cốt tiên đột nhiên tán loạn, hóa thành từng đoạn từng đoạn xương, cá rơi trên mặt đất. Người kho tranh quá tự đại. Lanh lạnh âm thanh truyền đến, An Miên mang theo nghe Hoàng xuất hiện, Văn Nhân Nguyệt cùng vọng cũng đi theo phía sau mà đến. Gặp cái này, Giang Phong nhíu mày. Mạnh bà bây giờ hẳn là hoàn vũ cảnh, cái này U Minh thập nhị sứ phía trước mấy vị đều là, 12 cái đều đi ra vốn là có chút chuyện bé xé ra to. Bây giờ cái này 4 cái cũng đi ra, Giang Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này thật thật giả giả U Minh mục đích tựa hồ là Mạnh bà. Mà còn bọn họ cử động lần này tựa hồ đang ve quăng. Ngê Hoàng nhìn chằm chằm Giang Phong nhíu mày, ngươi như thế nào cùng cái này yêu vật đi cùng một chỗ? Nghe nói như thế, Giang Phong phản vấn đạo, chứng cứ đâu? Hai cái mạnh bà đồng, dạ, ngươi làm sao biết các ngươi cái kia không phải giả dối? Chứng cứ? Ngê Hoàng cười nhạo một tiếng, chúng ta uy minh làm việc, từ trước đến nay không cần chứng cứ. Ngươi có thể đi, bên cạnh ngươi cái này yêu vật phải lưu lại. Giang Phong im lặng, những người này, mỗi một cái đều cảm giác không ra giá khác thường. Chẳng lẽ, hắn nhịn không được nhìn hướng bên cạnh Mạnh Bà. Mạnh Bà sở, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ta hình như cũng có chút hoài nghi ngươi. Mạnh bà, mở mở phía sau bốn người này, nàng cũng không phải là đối thủ. Nhìn không được sắc mặt âm trầm xuống. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liên tại Mạnh bà sắc mặt thay đổi thời điểm, An Miên bỗng nhiên nói, ngươi muốn chứng cứ có đúng không? Ta cho ngươi. Nàng đưa tay vạch phá hư không, hướng về bên trong nhẹ nói, các vị, đem các ngươi kết quả nói một chút ta. Giang giác quanh mình có mấy người vạch phá hư không mà đến, khiến Giang Phong cực kỳ hoảng sợ. Lý Mục, Tô Hòa Phiến, Trương Hoành, Đồng Phương Triều Dao, còn có, Cố kiếm Lý Thúy Hoa cùng áo bảo rộng rãi đông quất tiến đỗ nhi ngoan a ngày ấy tập kích lưỡng nghi sơn chính là bên cạnh ngươi người a tô hỏa phi nói tiểu Hữu xác thực như vậy lý mục cũng gật đầu đồng ý lý thúy hoa thế thế cũng nói bổ sung giang phong chúng ta trở về tra được một bài thứ lý thúy hoa do dự một hồi mới tiếp tục nói bên cạnh ngươi người này tựa hồ có thiên biến bản hóa năng lực nàng lấy U minh người dáng dấp tập kích chúng ta xác nhận vì bước lên chiến tranh giang phong trầm mặc đông nhiên vấn đạo cửa hàng thứ hai kêu cái gì lý thúy hoa nghi hoặc ha ha giang phong cười lạnh một tiếng đông nghiên bung tay lên dầm dầm chẳng chịt bóng người xuất hiện, nháy mắt nổ tung. Lý Thúy Hoa thần sắc cứng lại, Thiên Tung Kiếm đột nhiên bắn ra, sau đó nàng đem vào kiếm huy động, kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, hình tròn kiếm khí lây Lý Thúy Hoa làm nguyên điểm khuếch tán ra đến, đem uy lực nổ tung nháy mắt sụt tan. Lý Thúy Hoa sắc mặt có chút lạnh, thản nhiên nói: Giang Phong ngươi còn dám chìm tại Huyên Thuật bên trong không cách nào tự kiểm chế. Huyên ngươi đại ra mạnh bả chạy mau. Giang Phong hô to một tiếng, ra hiệu mạnh bả đi mau. Cái này quan mờ không hợp thói thường. Trước mắt cái này Lý Thúy Hoa thế mà giống như thật. Các vị cũng đừng làm cho cái này yếu vật đi. Phương Lê nói: Đi không được, An Miên buông tay, thư không để ép. Giang Phong cùng mạnh bà thân thể trì trệ, trong cơ thể linh lực đang bay nhanh tiêu tán, phản phất muốn ngủ đường dạng. Mắt thấy hai người bị hạn chế, Phương Lê chậm rãi đi tới, nhìn hướng Giang Phong thất vọng thở dài: Ngươi buồn quan gú Minh chiếu cố. Giang Phong. Sau đó nàng ánh mắt rơi vào mạnh bà trên thân, thản như nói: Đem ngươi trộm ta U Minh đổ vật dao ra, có lẽ có thể lưu ngươi cái toàn thời. Ta trộm ngươi lại ra. Mạnh bà cắn răng giật phun. Phương Lê sững sờ, phía sau đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay tia sáng bốn phía xem ra cần phải cần ta đích thân độ thủ phong linh nhem thanh bỗng nhiên tại giang phong trong đầu vang lên giang phong đây là cái cả ấy, bọn gia hỏa này quá mạnh nhanh đều vân động đến nghe nói như thế giang phong đỗng nhiên một quyền nội tại thái ất thiên tiên quyết đi ra siêu siêu hai đạo quang mang từ giang phong thân thể hai bên bay ra tạo thành hai cái vầng sáng đem hắn bao quanh bị áp chế cảm giác một nháy mắt biến mất giang phong đột nhiên một trưởng bỗ tại ngực quát khẽ nói vân động trước đến giúp ta chỉ thấy giang phong sau lưng đột nhiên xuất hiện một bức tranh theo bức tranh giường có to lớn thủy mặc thành trì trầm rãi ngưng tụ thành hình cùng U Minh mọi người rằng co bình thường dung tung cái búa cùng phong linh nhất giết ta thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta vân Mộng thành bên trong có tiếng cười truyền ra sau đó bắn ra hai đạo quang mang đem giang phong cùng mạnh bá bao phủ lại phía sáng bên trong hai người thân thể đang chậm rãi biến mất chạy chỗ nào An Miên đống nhiên hướng hai người vào tới đúng lúc này Thư không đống nhiên xuất hiện một bàn tay chụp về phía An Miên bọn họ muốn đi bằng các ngươi còn lưu không được Thưa không một trường, bước lui An Miên An Miên lui về đến U Minh bên người mọi người sắc mặt âm tình bất định cùng lúc đó Giang Phong cùng Mạnh Bà bị Vân Mộng thành thu vào, trên không bức tranh tại Thu Nạp, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy thành trì cũng tại tiêu tán, rất nhanh không có ảnh. Phản phất một giấc mộng đồng dạng, tỉnh lại cái gì đều không có lưu lại. Bên kia, Bạch tương văn phòng bên trong, Dư Hỏa đột nhiên đứng lên nói, "Ta phải đi về." Nghe nói như thế, Bạch Thương bỗng nhiên dừng lại trong tay độc tác, dùng điều khiển từ xa mở ra văn phòng bên trong màn hình lớn. "Đừng nóng độ, nhìn xem cái này lại đi." Dư Mạc quay đầu. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh, là một đám hỏa thượng đang hướng về một tôn kim vật chiếu bái. Có ý tứ gì? Dư hỏa như mày, bạch tương thản nhiên nói, nhìn kỹ một chút. Nghe vậy, dư hỏa vừa ngắm một cái, lúc này mới phát hiện những hỏa thượng kia ở giữa, hình như có một cái dây đỏ như ẩn như hiện. Thật giống như bị sinh ở cùng nhau. Những này dây đỏ liền với chúng sinh, ngươi nói nếu là chặt đứt một chỗ, bọn họ có thể hay không như xương vân bài đồng dạng, liên tiếp chết đi. Dư hỏa trầm mặc, thử do xét nói, ngươi đi với ta. Bạch tương bật cười, ngươi phát hiện? Ha ha. Dư hỏa sờ lên khăn quấn cổ, cười nhẹ nói, ta mỗi lần kêu bạch tương danh tự, nàng đều sẽ to mày mà ham yêu. Nói xong. Dư Mạc nhìn hướng Hắc Miêu, lúc này mới phát hiện Hắc Miêu chẳng biết lúc nào ngồi sồn tại trên ghế sofa, yếu ớt nhìn chằm chằm nàng. Dừng lại một hồi, Dư Mạc cười nói, "Hắc Miêu à, ta đem hắn, cái đuôi rời đi thời điểm, nhất định sẽ nói ta vài câu." Các người hai cái mô phỏng theo rất giống, chính là không hiểu rõ lắm bọn họ thói quen. Bạch Tương đột nhiên nở nụ cười, "Thế gian này nào có song toàn pháp, người nào có thể không phụ như Lai không phụ khanh." Người nói, Bạch Tương chỉ vào cái kia trong màn hình hòa thượng cười nói, "Bọn họ bái chính là Phật vẫn là tư tâm." Chương 661, Thân binh giải phóng cực địa phương nghi trường 661, thần binh giải phóng, cực địa phương nghi nguyện nguyện, chúng ta buổi tối đi ăn nồi lộ à? cho hổ phách cũng điểm một phần thế nào? bên hai bỗng nhiên truyền đến âm thanh, lý chiêu nguyện hai tay rời đi bàn phím, sau đó cầm xuống thanh nghe, thoáng nghiêng đầu nhẹ giọng vấn đạo, ôn dai, cái gì thời gian? 5 giờ rưỡi, còn có nửa giờ tăng tầm, cái kia còn có thể công tác 20 phút. nói xong lý chiêu nguyện lại đeo lên thanh nghe, hết sức chăm chú gõ bàn phím, thỉnh thoảng dùng chân chọc dưới bàn nắm sắp chó dẫn đường. ôn dai, nàng nhìn hướng chính mình máy tính lại nhịn không được liếc liếc Lý Chiêu Nguyện, trên màn hình từng hàng có nhanh chóng tạo ra. Mặc dù đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng Ôn Giai vẫn là rất khiếp sợ. Lý Chiêu Nguyện là công ty đặc chiêu đi bảo, còn đặc biệt cho phép nàng mang theo chó dẫn đường đi làm. Bắt đầu đại gia còn thoáng có chút kỳ thị, về sau bị cường hành năng lực làm việc khiếp sợ, vẹn vẹn thông qua đọc màn hình phần mềm. Tại hiệu suất bên trên vượt xa bọn họ những này người bình thường. Còn có con chó kia, Ôn Giai thế mà cảm thấy con chó này, sinh mi thanh mục tú, rõ ràng là cái tim mau. Thế mà cảm giác so với người sói. Nghĩ tới đây, Ôn Giai cũng không nhịn được túi người sờ lên đầu chó người nói, hổ phách, buổi tối mời ngươi ăn lẩu có tốt hay không? đầu chó giật giật, sau đó lẹ lưới tại ôn dai trên bàn tay vừa đi vừa về liếm lát. ôn dai, liếm chó, tốt, bất quá ta muốn sớm chút trở về, quá muộn hổ phách thấy không rõ đường. lý chiêu nguyện đột nhiên mở miệng. ôn dai sững sờ, gật gật đầu. ai nha, ta nói ngươi đừng như vậy liệu, còn lại nửa giờ mò cá không tốt sao? đi làm cầm thù lao, đây là nghĩa vụ của chúng ta. nghe vậy ôn dai phồng lên có chút hài nhi mập mặt cười nói, ngươi chính là não chuyện không ra, đi làm cầm thù lao cái này gọi giao dịch, mò cá được đến thù lao đây mới gọi là kiếm tiền. Lý Chiêu Nguyện, hình như có chút đạo lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới gần lúc tan việc, có người hướng Lý Chiêu Nguyện phát ra mời. Chiêu Nguyện, buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Lý Chiêu Nguyện nhẹ nhàng lắc đầu, không được, ta cùng Ôn Gai hẹn xong. Được thôi, Ôn dai chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ôn Gai chép miệng một cái, gắt ý nói, ai bảo ta cùng Nguyện Nguyện làm cùng một chỗ? Lộ vẻ ngươi, đây là ta buổi chiều mua đồ ăn vặt cho hồ phách. Cô nương kia gặp được trưởng Lý Chiêu Nguyện không được, lại lấy ra một bao đồ ăn vặt đặt ở Lý Chiêu Nguyện trong tay. Cảm ơn. Lý Chiêu nguyện nhẹ giọng nói cảm ơn, không có việc gì, để ta sờ một cái đầu chó. Làm bị đầu chó liếm lấy một lần bàn tay phía sau, cô đương kia cái này mới hài lòng gật gật đầu, không tự giác khen, không biết vì cái gì ta không có cảm giác buồn nôn, ngược lại cảm thấy bị hổ phách liếm qua phía sau, làn da đều tốt hơn nhiều. Ôn Gai ghét bỏ nói người thật là buồn nôn, ngươi biết cái gì, đi. Không bao lâu, lần lượt có người cho Lý Chiêu nguyện chào hỏi, thuận tiện sờ một cái đầu chó, cuối cùng liền thừa lại hai người thời điểm, Lý Chiêu nguyện cái này mới chậm rãi đóng lại máy tính. Nàng sở dĩ muốn chờ đến hiện tại, chính là phát hiện tất cả mọi người rất thích hổ phách, không đành lòng quét bọn họ hưng. Mà hổ phách ghé vào dưới bàn, phun chết lặng lưỡi, trong mắt ném một tia xinh không thể luyến. Nguyện nguyện, ta định tốt, liền tại công ty đối diện. Ân, đi thôi. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng ôn giai định là ba người phần. Làm phục vụ thấy được một cái kim mau ngồi sồn tại chỗ ngồi lúc, thần sắc một lời khó nói hết, muốn nói gì lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trên nguyên tắc là không cho phép mang thú cưng đi bảo, nhưng đây là lão bản nữ nhi, mà còn đó cũng không phải lần thứ nhất. Ôn Gai cười nói, đế canh đừng quá tay, hổ phách ăn không được, mặt khác làm nhiều chút ma dụ, nguyện nguyện thích ăn. Tốt tiểu thư, còn có cái gì cần? Cái khác theo trước đây bên trên liền được. Tốt, chờ ngươi phục vụ rồi đi bao xương phía sau. Ôn Gai nhịn không được nói, nguyện nguyện, chúng ta cái này bao xương chính đối công ty đâu? Lý Chiêu nguyện sử sở, nhẹ nói, người đây là cảm thấy tăng ca không đủ, còn muốn hỏi niệm một cái. Ôn dai. Lý Chiêu nguyện mặc dù nhìn không thấy, nhưng nàng cặp mắt kia thoạt nhìn cũng không có gì thường, khác biệt duy nhất chính là, so người bình thường muốn phát sáng một chút, càng như hổ phách đồng dạng muốn nói thiếu sót lời nói chính là trong mắt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì ánh mắt cũng không biết tập trung ở nơi nào nhìn xem có chút trống giống nhưng mà đỉnh lấy như thế một đôi mắt Lý Chiêu nguyện luôn là có thể mặt không thay đổi nói xong cười lạnh rất nhanh nổi lầu đi lên ôn giai đầu tiên là cho Lý Chiêu nguyện điều một phân liệu lại chi kỷ cho Hổ Phách chuẩn bị một bát không qua cay Hổ Phách còn muốn liếm nàng lúc ôn giai vội vàng thu tay lại Hổ Phách tích cực ăn cơm đâu đừng mù liếm hai người vừa nói vừa trò chuyện nói công ty chuyện lý thú đổ nước bọn cái này láo bản bốc lộn nói xong nói xong, ôn giai nhìn chằm chằm cặp kia vô thần đôi mắt đột nhiên vấn đạo nguyện nguyện, ngươi con mắt này chị không hết sao? nghe vậy lý chiêu nguyện sửng sốt một lát, nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái thở dài, ta mụ mụ nói, ta sau khi sinh không lâu liền nhìn không thấy, tìm khắp biện pháp, vô dụng. ôn giai im lặng, nói khẽ, thật đáng tiếc, ngươi nếu có thể thấy được thật tốt. chỗ nào tốt? lý chiêu nguyện hỏi. ôn giai dùng đuôi cuốn lên một khối mập miu bỏ vào trong miệng, cười nói, sắc hương vị đều đủ, ngươi nếu có thể thấy được, cái này nồi lẩu còn có thể tốt ăn mấy phần. lý chiêu nguyện cúi đầu đem một khối nấu xong ma dụ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng rồi mới lên tiếng thường là đủ rồi nhiều năm như vậy ta đã thành thói quen a cái kia có ý tứ video ngắn phim truyền hình điện ảnh đâu ta có thể từ bọn họ trong giọng nói nghe ra sướng vui giận buồn ổn dai. Lý Chiêu Nguyệt thật là một cái thật thần kỳ người nàng chưa hề có người tàn tật tự ti cũng không có đem mình làm người tàn tật an đến bảy phần no bụng lúc Lý Chiêu Nguyệt đỗng nhiên vấn đạo ổn dai, sắc trời làm sao ổn như đầu ngoài cửa sổ trời chiều vừa vặn đánh vào công ty đại lâu bên trên thủy tinh tưởng ngoài phản xạ tia sáng, tựa như ảo mộng, sắt trời bởi vặt. Ôn Gai nói, Lý Chiêu Nguyện, tốt, không được ngươi, sắp tối rồi. nghe nói như thế, Lý Chiêu Nguyện để đua xuống, đưa tay cầm giấy ăn lau miệng. Ta cần phải trở về. Ai, nếu không ta lái xe đưa ngươi. Không cần, không xa, ta đi đi liền đến. Ôn Gai nhịn không được vấn đạo, ngươi tiền lương cao như vậy, vì cái gì không tại nội thành mua ngôi nhà? Nhà ta có chút tòa nhà, ta đi nói một chút, đánh gãy xương bán cho ngươi, chúng ta làm hàng xóm làm sao? Lý Chiêu Nguyện ngơ ngẩn. Nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt ôn giai hảo ý nhà ta nhà kiên là mụ mụ bọn họ lưu lại ta tạm thời không nghĩ chuyển tốt a ôn giai không tại quyền lý chiêu nguyện tình huống, nàng giải một chút trang mẫu chi diện song vong thừa lại một mình nàng tại kinh hải trì nổi còn có một cái chó dẫn đường lý chiêu nguyện đứng lên lục lọi hổ phách sợi dây trên người sờ soạn nửa ngày không có sờ lấy hổ phách thấy thế dùng miệng ngậm sợi dây đưa trên tay nàng ôn giai thấy được một màn này trong lòng nhịn không được sợ hãi phục cái này hổ phách khó tranh quá thông minh ôn giai nồi lẩu ăn thật ngon ta đi trước chậm một chút Lý Chiêu Nguyện vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, Đông Nhiên lô thay giật giật, vội vàng vung ra hủ phách dẫn dắt dây thường. Ôn Gai, cẩn thận. Ôn Gai sư sở. Lúc này, ngoài cửa sổ Đông Nhiên có một đoàn hắt ảnh đánh tới, giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vang, cửa sổ sắt đất nháy mắt che kín vết dạn lại không có nát. Cái này để bảo vệ Ôn Gai. Lý Chiêu Nguyện lẩm bẩm nói, nghe tới, nhà ngươi thủy tinh thật lợi hại. Ôn Gai con mắt giật giật, mộng bức nói nguyện nguyện, ngươi một cái, liền đứng tại trước người nàng. Lý Chiêu Nguyện trầm mặc, thấp giọng nói, nhìn không thấy luôn là có chút không tiện, cho nên ta học chút phòng thần chi thuật phòng người có dụng tâm khác. Lúc này cửa mở, một đám người xuống tới, gặp hai người không có việc gì đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, mau rời đi. Bọn họ thúc giục nói. Âu dai từ một bức bên trong hoàn hồn chỉ vào ngoài cửa sổ bóng người kia lẩm bẩm nói, tình huống như thế nào, quay phim sao? Mọi người, nên ở trên cửa sổ chính là Dư Hỏa. Nàng luốt luốt cánh tay, ngưng thần nhìn về phía trước, hát miêu tại trên không chậm rãi tới gần. Dư Hỏa, ngươi giả vờ như không biết, chúng ta còn có thể chơi nhiều chơi, cần gì chứ? Dư Hoa không để ý tới hắn. Ngược lại là nhìn xem trong cửa sổ mở bước người, lại nhìn xem phía dưới ngừng chân xem trò vui ăn dưa của chúng. do dự một chút, một cái tất hát trường thương tại trong tay nàng xuất hiện. tất nhiên ngươi không sợ bị người thấy được, vậy ta không có đạo lý sợ. một đôi cánh chim màu đen bỗng nhiên từ sau người mở rộng, đem cái tia che kín vết dạng cửa sổ sát đất triệt để chấn bỡ ra. nhìn thương. giữ hỏa bút cánh, xét theo trường thương liền hướng hắc miêu đâm tới. hắc miêu thấy thế, khinh thường cười âm thanh. pháp thiên tự thân thể cực tốc căng phòng lên đến, để còn chưa đen bầu trời triệt để âm u xuống. từ từ trường thương đâm vào hắc miêu trên thân thể. Bước lên kia lửa lại không chút nào hiệu quả, ngược lại là hắc miêu một chảo đánh tới, dư hỏa nhất định phải trốn. Mà khi nàng bay khỏi, sau lưng đại lâu liền gặp hai bạn. Màu đen lợi chảo rơi xuống, đại lâu nháy mắt trong tay bên trong hóa thành hư vô chi lực. Thế thế, dư hỏa cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cư nhiên như thế tàn sát những phàm nhân này. Nhìn chăm chằm như là kiến hôi dư hỏa, hắc miêu lộ ra nhân tính hóa cười lạnh. Vào giờ phút này, bọn họ trong mắt ta, bất quá thấy không rõ con kiến mà thôi. Đương nhiên, ngươi cũng là. Ta sẽ tạo ra trong lý tưởng dư hỏa, đến mức ngươi, đi cho đi khí thôn sân hạ, Hắc Miêu đống nhiên há mồm, quanh mình có phong bạo hướng hắn tụ tập, cường đại lực hấp dẫn để dư hỏa thân thể một lảo đảo, nàng như như đạn pháo nhập vào mặt đất, đem trường thương cắm vào mặt đất ổn định thân hình. xung quanh ăn dưa còn chúng mậu bức nhìn xem nàng, dư hỏa nhịn không được quát lạnh nói, còn không chạy? Mọi người sững sờ, vô ý thức nhìn hướng lên trời trời không, hình thể vô cùng khoa trương Hắc Miêu phụ phục tại thiên không, quanh mình kiến trúc như bách xuyên tuy hải hướng về Hắc Miêu trong miệng rụng bánh lao tới, đám người cái này mới kiềm phản ứng, làm chim thu phân chốn, đáng tiếc chạy đến một nửa, liền ly khai mặt đất hướng về bầu trời bay đi trong lúc nhất thời tiếng la khóc rung trời liên tục không ngừng dư hỏa phía trước cách đó không xa mặt đất đá vụn chậm dại phiêu phủ cùng phong thổi tan sợi tóc của nàng trong lúc nhất thời ánh mắt lại có chút mơ hồ bầu trời quái vật khổng lồ phản trọng lực phiêu phủ kiến trúc mảnh vụn thật kinh đắng người kinh hải phản phất lâm vào tận thế nhìn thẳng vào hắc miêu dư hỏa mới biết đối phương chúa lợi hại gặp cái này dư hỏa miễn cưỡng dùng trường thương ổn định thân thể sau một khắc trên thân liền xuất hiện một đạo bạch quang hóa thành hình tròn gợn sóng ra những cái kia phiêu phủ người cũng bật một nháy mắt tính lại cũng bao gồm cái kia thiên không hắc miêu Đang lúc giữ hỏa vương lòng một hơi lúc, Hắc Miêu trên thân thể bỗng nhiên che kín vết rạn, tiếp lấy liền có đồ vật gì ẩm vang vỡ vụt. Hắc Miêu giật giật đầu, cười lạnh nói, "Sơn Hà đảm bảo, mặt trời lên mặt trăng lặng, đây đều là thiên địa quy tắc, ta cái này khí thôn Sơn Hà, nuốt chính là cái này thiên địa quy tắc, đương nhiên." Cũng bao gồm thời gian. Chỉ thấy Hắc Miêu hít mạnh một hơi, bất động tiến trúc cùng người bắt đầu có chút rung động. Mấy hơi ở giữa, từ dư hỏa trên thân tản ra gợn sóng liền nhanh chóng cơ bảo, cho đến hoàn toàn dung nhập dư hỏa trong thân thể. Xung quanh bị bất động trạng thái cũng bị nháy mắt tan rã. Vô hình sức lôi kéo gấp bội gia tăng. Dư hỏa hai chân chậm rãi ly khai mặt đất, rất nhanh liền ngã bay tới bầu trời. Thấy thế Hắc Miêu cười nói: Dư quỷ chết, ngươi còn sống làm cái gì? Ta sẽ một lần nữa sáng tạo một cái ngươi. Nàng đã là Dư quỷ cũng là ngươi. Liên đại Dư hỏa sắp muốn bị hút vào thời điểm, mặt đất chợt có màu vàng Dao Quang từ dưới mà bên trên, một nháy mắt rơi vào Hắc Miêu phần bụng. Phốc phốc Dao Quang bổ vào Hắc Miêu phần bụng, quang mang trên bên dưới phun trào, thật lâu không tiêu tan. Nôn Hắc Miêu thế mà phát ra một thanh âm vang lên ngày triệt để hàn, những cái kia còn chưa bị hút vào kiến trúc nhộn nhịp rơi xuống, ở trong đó cũng bao gồm Dư hỏa. Mà Dư hỏa rơi xuống. Vừa bạn thấy được đao quang nơi phát ra. Cái kia bị phá hư kiến trúc phế tích bên trên, có một nữ tử cầm một thanh kim sắc trường đao, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Dư Hỏa trong lòng im lặng. Quả nhiên, mỗi lần có nguy hiểm lúc, luôn có người đến giúp nàng. Bầu trời đao quang tản đi, Hắc Miêu lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm phía dưới sâu kiến. Sâu kiến rất nhỏ, nhưng một màn kia kim quang lại rất chói mắt. Cây đao kia. Cái này góp ga mủ, thế mà thâm tàng bất lộ. Người tự tìm cái chết. Hắc Miêu đột nhiên hướng về phía dưới há miệng, kia sáng tụ tập. Dư Hỏa giật mình, đội bằng hô, Lý Chiêu nguyện đi mau. Một Chiêu này đã từng đánh lui U Minh Hải song tử dung hợp kỹ năng, bây giờ xuất hiện lần nữa, lại là đang giả Hắc Miêu trên thân. Lý Chiêu Nguyện lỗ tai giật giật, nhìn hướng Dư Hỏa phương hướng, thản nhiên nói, ta rất thích đại gia, không thích ban đêm. Dư Hỏa, Lý Chiêu Nguyện không có lại để ý đến nàng, mà là giơ lên trong tay màu vàng trường đao, đem năng tới. Hồ Phách, giải phóng. Tiếng nói vừa ra, màu vàng trường đao quang mang đại thịnh. Dư Hỏa sửng suốt, cây đao kia thế mà tại tia sáng bên trong thay đổi hình dạng, biến thành một cái trong suốt long lanh trường cung, trường cung trên dưới hai đoạn có màu vàng tua cờ tại tung bay. Trường cung cũng không có mũi tên, nhưng Lý Chiêu Nguyện vẫn cứ đưa nó kéo thẳng đầy thẳng nhắm ngay bầu trời. Bình minh sáng còn không có đen. Hồ Phách, đánh mắt hắn, cứ địa phương y. Mặt đất đá vụn run run, đột nhiên có rầm rậm chẳng chịt màu vàng mũi tên phá đất mà lên. Sau một khắc, kim quang đầy tràn kinh hải, đại lượng màu vàng mũi tên bắn về phía chân trời. Chương 662, hồn Hề Quy Lai chương 662, hồn Hề Quy Lai trời chiều quang mang từ không trung rơi xuống, chiếu vào kinh hải phế tích bên trên, cũng chiếu vào hắc miêu cái kia không hoàn chỉnh trên thân thể thân thể khổng lồ biến thành thùng trăm ngàn lỗ, thỉnh thoảng có cho tàn rơi xuống, mà phế tích bên trên, Lý Chiêu Nguyện trong tay trường cùng tiêu tán, hóa thành tia sáng rơi vào nàng bên chân. Một cái kim mau nằm rạp trên mặt đất, đầu gối lên Lý Chiêu Nguyện mu bàn chân bên trên, dư hỏa mở bước, cái này Lý Chiêu Nguyện rõ ràng thoạt nhìn không có tu vi, nhưng thế mà có thể thôi động như vậy thần bình. Vừa định mở miệng lúc, Lý Chiêu Nguyện bỗng nhiên hướng xuống đất cầm xuống, may mắn kim mau dùng thân thể tiếp nhận nàng, không phải vậy hẳn là mặt chạm đất hạ chẳng. Dư hỏa, ha ha, bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Hắc Miêu không hoàn chỉnh thân thể cực tốc biến nhỏ, mà thay đổi tiểu nhân Hắc Miêu thoạt nhìn cũng không có bị tổn thương. Cái này không sai, đáng tiếc. Hắc Miêu khen một tiếng, sau đó hai cái móng vuốt xoa động, sau đó chậm rãi mở rộng. Một thanh kim sắc trường cung tại trong tay thành hình, hiện tại cũng nên để các ngươi thử xem. Nói xong, cung đến nơi tháng, dáng chiều bị quét sạch sạch xanh, xanh, có rầm rạp chẳng trị điểm màu vàng tại thiên không tránh toa dư hỏa. Khi bầu trời màu vàng núi tiên rơi xuống lúc, nhiên có ba đạo tia sáng xuất hiện, phân biệt bao phủ dư hỏa cùng lý chiêu nguyện cùng với cái kia kim mau. Ba người thân ảnh đang chậm rãi biến mất. Hắc Miêu sưng sở, trong mắt nổi lên một tia ấm lãnh. Vân Ngộ Thành, cái này thần binh là trước mắt hắn duy nhất không có cách nào phục khắc. Lúc trước Phong Trần vận tại thời điểm, hắn liền thử qua, đối phương hư vô chi lực mà mịn, căn bản tìm không được bản thể vị trí. Biết rõ đối phương khó giải quyết, Hắc Miêu thu hồi trưởng cùng, đẩy trời kim mũi tên nháy mắt tiêu tán. Các ngươi cứ việc trốn à, Cự trọng Thiên chiến lược mạnh nhất đều là trong tay ta, về sau các ngươi đem không trôi dung thân. Theo dư hỏa cùng Lý Chiêu nguyện biến mất không thấy gì nữa, Hắc Miêu nhìn chầm chầm phía dưới phế tích trầm mặc rất lâu, đồng nhiên đem một cái ngọc giản bắn vào mặt đất sau một khắc, phảng phát hiện thế dựng lại đồng dạng, bị phá hủy kiến trúc đang từ từ khôi phục. bèn mệt chừng 10 phút đồng hồ, phố lớn ngõi nhỏ lại tràn đầy tiếng cười cười nói nói. mà Hắc Miêu thì là nhìn chằm chằm trong tay Hồng Sắt Chi phi nhân, trong mắt vẻ âm trầm trợt lóe lên. cái này dư hỏa là chuyện gì xảy ra? trước đây không cách nào phục khắc, bây giờ hắn rõ ràng mạnh hơn, nhưng vẫn là không có cách nào phục khắc. tứ trọng thiên. Nhàm chán chiêu hỏa chính ghé vào quậy lễ tân cùng người tán đâu ngoài cửa nhiên truyền đến âm thanh nào, một đám người vây quanh tại bờ biển, không biết đang thưởng thức cái gì. vừa vặn lúc này có vị trẻ tuổi đi tới chiết họa vội vàng muốn đạo xảy ra chuyện gì người trẻ tuổi cười nói lao chết ta trong biển có hai cái rùa đen đánh nhau chiết họa ha ha ngươi nếu là hiếu kỳ liền tự mình đi xem một chút bất quá trước an bài cho ta cái nguyên bộ làm chết họa đi tới phong lăng độ khẩu lúc triệu hải an cũng tại chỉ bất quá sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng phương xa trên mặt biển hai cái giống nhau như lúc đại ố vì ngày tại đấu pháp mặt biển không gió trong biển lại từng đợt từng đợt đập đường bên biển lao tử tâm bảo nhiều năm như vậy lần thứ nhất biết còn có như thế rùa đen huynh đệ là hai cái a cái này cần sống bao nhiêu năm nấu canh khẳng định rất thơm. Triết họa nhìn chằm chằm cái kia hai cái rùa đen, trong mắt chuyển động, nghi hoặc dần dần sinh. Cái này hai cái rùa đen, bên trái cái kia là một cái người giấy biến thành, chỉ là nếu không nhìn kỹ, hắn thế mà cũng khó có thể phân biệt. Mà còn, này lên kia xuống, chân chính đại ố quý đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Thật đánh không lại giả dối. Loại này năng lực, để hắn nghĩ tới một vị cố nhân, còn chưa có chết sao? Vẫn là nói, lại đi ra một cái mới. Nghĩ tới đây, Triết họa trong lòng giật mình, nếu thật là dạng này, cái kia Giang Phong cùng Dư họa chỉ sợ muốn gây kích trầm xa. Triệu Hải An nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên cảm giác có người đẩy chính mình. Hắn nhất chuyển thân, liền đối với bên trên hai đại nhãn châu. Thiết Họa gia hiệu hắn đi tới một chỗ không người vị trí, vừa định mở miệng lúc, sau lưng đột nhiên có người chụp hắn. Thiết Họa quay đầu, nhìn thấy một cái mũ, còn có dưới mũ cái kia mặt xấu xí. Thiết Họa, Ngư Ca có chút khó chịu nói đại nhãn châu, cái này hai cái đại OP hư vọng hải không phân rõ, có thể hay không giúp chúng ta một tay. Do dự một chút, Thiết Họa hướng Triệu Hải An thần tốc nói, để Hoa Minh thành tất cả mọi người bị mắt. Triệu Hải An nhíu mày, ý gì? Không có thời gian giải thích chiếu ta nói làm chiết họa âm thanh đống nhiên để cao vài lần cái này để triệu hải an đầu tiên là xử suốt một hồi lâu mới gật gật đầu ta hiểu được chờ triệu hải an rời đi phía sau chiết họa đối ngư ca nói ngươi cùng ta đi bảo tốt hai người vừa mới tìm đến chiết họa liền phát hiện trên quầy nắm sấp một thiếu nữ chiết họa sững sờ đối phương lại lập tức xông lại ôm lấy hắn vừa định mở miệng chú cổ lại có lạnh buốt cảm giác truyền đến ô ô chiết họa trương gia ra trọng thương trương ra ra bất lão sơn loạn thành một nồi cháo chiết họa hắn đem đầu khấu đẩy ra hai tay bắt lấy bờ vai của nàng trầm giọng vấn đạo chuyện gì xảy ra đầu khấu xoa xoa nước mắt nước nở nói là trương hành đánh lén trương thừa ô ô bất lao sơn hiện tại thật là loạn ta không hiểu trương gia gia vì cái gì muốn làm như thế triết hoạn đầu khấu đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn nhẹ nhàng tiếng gọi triết hoạn giúp ta một chút tốt sao triết hoạn im lặng đông nhiên đưa tay cầm qua ngư ca cái mũ đắp lên đầu khấu trên đầu tốt hắn đáp ô ô ta liền biết triết hoạ ngươi tốt nhất đầu khấu không biết là khóc mệt vẫn là buồn ba gây nên nghe đến triết hoạ đáp ứng Đông nhiên kế dịu ở trong lưng hắn. Một bên Ngư Ca nhìn xem hai người, đưa tay sờ sờ chính mình chùi lùi đầu, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cửa hàng tầng 4, chiếc họa gian phòng tại chỗ này, đem đậu khấu đặt lên giường, chiếc họa bỗng nhiên nói, "Ngươi thối lui chút, Ngư Ca một bước, ngươi nói chuyện với ta." "Ân, ngươi thật là xấu xí." Mở mờ đỏ Ngư Ca trốn tại gian phòng nơi hẻo lánh vẻ vòng tròn, mà chết họa thì là bữa tay, mấy sợi tơ vàng tại đầu ngón tay lưu chuyển, phía sau phân tán ra đến bắn ra cửa hàng bên ngoài. Hồn hề quy lai, bay tại hư không bên trong vân mộc thành. Giang phòng, Dư Hỏa mạnh bà ba người hai mặt nhìn nhau, mà ba cái thần bình chi linh cũng tại nhìn nhau ngẩn người. hồ phách, ngươi làm sao biến thành con chó này bộ dáng? lang nha kinh hãi. đầu chó nhìn hướng lang nha, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. sau đó hướng hắn nổ nổ nước. lang nha. lúc này kinh tả cười nhạo nói, một con cá, một con chó, hai người các ngươi thật đúng là khôi hài à? ha ha. nghe vậy, kim mau lại hướng kinh tài nổ nổ nước. mụ mụ ngươi. kinh tả quốc túy còn chưa nói xong, một cây gậy đột nhiên đập vào cái búa bên trên. lang nha cũng thừa cơ khinh bị nói. Chúng ta tốt xấu cũng coi như cái này bạn vận sinh linh một loại, ngươi một cái phá cái đúa có tư cách gì cười nào chúng ta. Kinh tả. Mở mở tờ đúng lúc này, đột nhiên có một đạo kim quang tinh chuẩn rơi vào vân mộng thành bên trong. Tiểu thương, đây là có người đang kêu gọi chúng ta. Vân mộng âm thanh lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Giấu ở hư không bên trong vân mộng thành, thế mà bị người tìm tới. Chương 663, tòa vong đạo chương 663, tòa vong đạo uy, đó là cái gì? Không biết ta, nhìn xem là nội thành đi ra. Thoát nhìn nội thành có cao nhân xuất thủ a đi tại nửa đường triệu Hoài an đột nhiên quay đầu nhìn hướng lên trời trống không. đây là mặt trời trói trang trời trong có một sợi kim quang như là cỗ sao trổi bạch qua chân trời tinh chuẩn rơi vào hư vọng bên trong trong biển con nào đó đại ô quy bị kim quang xuyên đấu thân thể nháy mắt sụp đổ quê phục sửu suốt người nào tại giúp hắn người này cùng hắn giống nhau như lúc rõ ràng là đồng dạng năng lực thậm chí còn muốn mạnh hơn chính mình giang phong một đoàn người xuất hiện lúc lý thúy hoa trương hạnh đông vương triệu giao cũng tại bọn họ ánh mắt đồng thời rơi vào chiếc họa trên thân ánh mắt đều có chút kinh ngạc cái này tinh vãi chuyện gì xảy ra. Trương Hành nhìn thấy đầu khấu trước hết nhất kịp phản ứng. Là, cái này Chiến Họa lúc ấy tại Bất Lao Sơn liền hiện ra qua một chiêu này, một nháy mắt đem Bất Lao Sơn tất cả mọi người hoàn trở về. Chiến Họa nhìn xem mọi người vừa muốn mở miệng, Giang Phong bỗng nhiên nói, "Chờ một chút." Chết Họa. Giang Phong nhìn chằm chằm Lý Thúy Hoa đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Thúy Hoa trên thân vấn đạo, "Cửa hàng thứ hai kêu cái gì?" Lý Thúy Hoa sửng sở, "Quảng Lăng A, ta không phải cùng các ngươi nói qua, lúc này hỏi cái này làm cái gì?" Nghe vậy Giang Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tự dài, phía dưới hai tầng bị nặng một cái gọi tiên chỉ linh gia hỏa có khả năng phục khắc người khác tu vi vô cùng khó giải quyết so với tại tam sinh thạch càng thêm khó giải quyết tiên chỉ linh lý thúy hoa kinh ngạc nói yêu là quái chết hỏa gật gật đầu xem ra các ngươi đã phát hiện cái này quái nhược điểm là con mắt chỉ cần không cùng hắn đối mặt hắn năng lực đem không hề có tác dụng giang phong dư hỏa trầm mặc một hồi lâu dư hỏa có chút dầu di nói hắn đã đáp thủ chết hỏa dư hỏa nhìn trầm trầm lý thúy hoa ba người yếu ớt nói không chỉ u minh cao thủ ở phía dưới còn có các ngươi ba người giống nhau như lúc Lý Thúy Hoa, Đông Phương Triều Dao, chỉ có Trương Hành thở dài, ta đã biết, Bất Lão Sơn đã lâm vào dung chuyện, phiền toái nhất chính là. Dừng lại một lát, Trương Hành thấp giọng nói, ta không địch lại hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc. thật đánh không lại giả dối. Trương Hành trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào miêu tả. Đối phương đả thương hắn, lại dựa vào thân phận của hắn, đánh lén lao tổ tông Trương Thừa. Lý Thúy Hoa không hiểu, Trương tiền Bối, dù vậy, cũng xác nhận cùng cảnh giới, vì sao không địch lại? Trương Thừa nhìn chăm chăm chính mình tay, một hồi lâu mới suy đoán nói, tới giao thủ đối phương tựa hồ tại hấp thu ta tu vi này lên kia xuống à đông phương triều giao cười nhạo nói nói như vậy tập kích chúng ta cũng là vì phục khắc tu vi của chúng ta giang phong gật gật đầu đại khái là dạng này u minh vốn là cao thủ đông đảo bây giờ lại thêm cái này ba cái còn có lý mục tô hỏa phiến cùng đông quy yến chính như tiên chỉ linh nói tới hiệu trọng thiên chiến lược mạnh nhất gần như đều trong tay hắn mà còn đã đối bất lao sơn bắt đầu động thủ rất hiển nhiên mọi người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống mạnh ba lẩm bẩm nói chúng ta muốn như thế ngồi chờ chết sao tiễn chỉ linh thứ này tại sao ta cảm giác ở nơi nào nghe qua dư hỏa nhịn không được bố vô bờ vai của nàng Ngươi có ý tứ gì mạnh bà hỏi không có chính là nghĩ bố bố dư hỏa đáp chiết họa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nếu là đối phương đã đến tay, nhiều như vậy số lượng hắn muốn nhìn rõ cũng cần phí chút tinh lực càng quan trọng hơn là chiết họa đột nhiên nhìn hướng giang phong vấn đạo các ngươi biết rõ ràng hắn muốn làm gì sao giang phong đưa tay nghĩ chỉ dư hỏa tới do dự một chút vẫn là chỉ hướng mạnh bà mạnh bà trên người ngươi có hắn muốn Giang Phong nói: "Đem Hoàn Vũ đao ngọn nguồn giải thích một phen, chư hành mấy người càng thêm trầm mặc. Cái này quái, chẳng lẽ thật muốn thống nhất cựu trọng tiên? Tiểu thư nhìn xem cái này, Vân Mộc bỗng nhiên lấy ra một bức quyển trục đưa cho Dư Hỏa, Dư Hỏa tiếp lấy liền thấy được trên đó viết ba chữ: Tòa Vong Đạo". Dư Hỏa nghi hoặc nhìn hướng Vân Mộc, "Đây là cái gì?" Tòa Vong Đạo." Vân Mộc nghĩ một lát nói bổ sung, "Từng có một lao đầu trong động cho ta, hắn nói trong này ghi chép thiên địa kỳ bảo, vạn vật sinh linh." Tiểu thư lật qua nhìn, nói không chừng có thể tìm tới tiến chỉ linh tin tức. Ngay, Dư Hòa đem quyển trục mở ra, Ai ngờ cái kia quyển trục đống nhiên biến thành ba phần nội đồng bền giữa không trùng, phía trên phân biệt có chữ viết, đồng thời có vô số quang ảnh hiện lên. Hội Thế Thiên, Hồng Trần Thiên, Diệt Thế Thiên, Hội Thế Thiên phía trên lóe lên đều là hoa hoa thảo thảo sơn giả kỳ chân hư ảnh. Hồng Trần Thiên phía trên phần lớn là chút chuyện nam nữ, mà Diệt Thế Thiên bên trên tất cả đều là chút kỳ kỳ quái quái hư ảnh, nhìn xem đặc biệt dữ tợn. Đồng thời, ba bức quyển trục chính giữa có chữ viết phiêu phủ đi ra. Lão phu đấu lấy cả đời thấy vẽ cái này thượng trung hạ ba quyển, cung cấp hậu nhân tham khảo thiên địa kỳ vật nhiều vô số kể yêu ma quỷ quái càng là quỷ dị vô thường ghi nhớ kỹ bạn vật có linh nhưng tương sinh tương khắc giang phong sử sốt thứ này lại là lao đầu vẽ đông phương triều giao chép miệng một cái không cần nghĩ người này khẳng định tại diệt thế thiên bên trong dư hỏa là ta tốt dư hỏa gật, gật đầu liền lật ra diệt thế thiên đứng núi chịu sào chính là một con bướm bầu trời đêm có điểm yêu thích nước mưa sớm sống chiều chết bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi tốc độ tu luyện thì là đặc biệt khoa trương lão phu từng thấy tận mắt bọn họ từ phạm tục đồ vật bước vào quỳnh cung nhất cảnh quá trình này chỉ hao phí một lần mặt trời lên mặt trăng lặn thời gian nếu không phải mặt trăng lặn thời gian sinh mệnh trôi qua hầu như không còn thế gian sinh linh không một đối thủ vật này tên vũ điệp, thuộc yêu tộc hoàn toàn xứng đáng thứ nhất Khiến giang phong kiếp sợ là thứ hai hình như chó lông tràn đầy trình thiên màu xanh mềm dẻo trình độ giống như mưa phùn lướt nhẹ qua mặt trong bụng có cản khuôn yêu thích thiên địa kỳ trân sau khi thành niên cũng có thể mặc toa tại hư không có tìm kiếm tung tích vật này tên vũ quyển không phải là yêu không phải là quái lão phu cũng không biết ra sao sinh linh tính tình mặc dù ôn hòa nhưng khó nén phong mang cho nên xếp ở vị trí thứ hai. Dư hỏa cũng có chút ngọng sở lên cái cẩm. Vũ cậu, so với nàng nghĩ còn muốn lợi hại hơn, cái này để nàng càng hiếu kỳ phía dưới những cái kia. Vị thứ ba, phi la. Vị thứ tư, lâm đông. Vị thứ năm, kỳ động. Vị thứ sáu, tương thần. Người thứ mười, phồn tinh. Người thứ mười bảy, nguyệt Mãi đến thứ ba mươi ba vị, kinh tả nhịn không được khiếp sợ. Đậu phộng, đầu này liếm chó cũng coi như sao? Nếu là hắn tính toán, lao tử dựa vào cái gì không thể lên bảng? Mọi người, hình như thạch trong suốt long lanh. Kỳ thực từ thứ 27 vị đại địa ngô đồng bài tiết nhỏ cây ngưng kết mà thành, phía sau trải qua thổ địa tập bộ sinh ra linh hồn. Vật này tên Hổ Phách, không phải là yêu không phải là quái, lấy đại địa làm mâu chi diện cho dù là phạm nhân ôm, chỉ cần chân đạp đại địa liền có thể phát huy khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng nếu không có chủ nhân liền không hình thành nguy hiệp, cho nên xếp ở vị trí thứ 33. Nhìn thấy nơi này, dư hỏa nhịn không được nhìn hướng còn chưa tỉnh lý chưa nguyện. Nàng vẫn cứ gối lên Hổ Phách trên thân ngủ say, Hổ Phách ngược lại là không lúc đích thỉnh thoảng lẻ liếm liếm tóc của nàng. Con chó này, để một phạm nhân nắm giữ đối kháng tiến chỉ linh lực. Lượng. Quả nhiên có thể được ghi chép, không có một cái đơn giản mặt hàng. Đến mức bị bọn họ quan tâm tiến chỉ linh, thì là xếp lại thứ 77 vị. Một cái màu đỏ cắt giấy người nổi đồng bền dưa không trùng, chống rông ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, khiến người khắp cả người phát lạnh. Chương 664, Giang Phong Diệt U Minh chương 664, Giang Phong Diệt U Minh giấy cấu thân thể, mỏng như cánh ve, có màu đỏ tươi, lão phu lần thứ nhất gặp thứ này liền kinh động như gặp thiên nhân, nó không hề có đủ sinh linh sinh lý năng lực, lại vẫn cứ có suy nghĩ. Mãi đến rất nhiều năm phía sau, lão phu ngẫu nhiên lại gặp vật này, mới hiểu đây là nhân tâm ban cho tinh quái tựa như nhân loại cầu thần bái phận, vương trời chắc đất, tích ý thắng ngày liền sẽ sinh ra loại này tinh quái, bọn họ một mực tính toán mô phỏng theo nhân loại, sau khi thành niên có thể tùy tiện thay vào đó. Vật này gọi là cắt giấy, thuộc tinh quái, sinh ra mới bắt đầu như gây nên hướng thiện, cũng không có nguy hại, như hấp thu tâm tình tiêu cực quá nhiều, làm hại một phương lúc, hủy đi con mắt liền có thể. Cắt giấy năng lực rất mạnh, nhược điểm lại quá mức rõ ràng, giấy cấu thân thể, duy trì có không có con mắt, cho nên nguy hại đồng dạng, xếp tại 77 vị. Xem xong tin tức, mọi người một trận trầm mặc. Mạnh Ba lẩm bẩm nói: thủy đi con mắt là được rồi, đơn giản như vậy. đơn giản. đông phương triều giao cười lạnh nói, nhiều người như vậy, như muốn bản thể tìm ra đã là chuyện rất phiền phức, mà còn như trương hành nói là sự thật. chúng ta tới đối chiến, tu vi sẽ này lên kia xuống, đó căn bản là tử cung. mạnh bà. giang phong do dự một chút cũng nói, thứ này bây giờ đã thành hỏa hậu, quả thật có chút phiền phức, trọng yếu nhất chính là chúng ta như thế nào tìm đến bản thể. còn có, hữu minh những cái kia yêu lại tại chỗ nào? hỏi một chút hỏi, còn không bằng ai về nhà lấy, ta trở về câu cá. gặp đông phương triều giao muốn đi, chết họa đông nhiên gọi nà lại chờ một chút, ngươi đến giúp đỡ bất lao sơn. Đông phương triều giao kỳ quái nhìn hướng hắn, nghi ngờ nói, lời này của ngươi nói với ta, có phải là có chút kỳ quái? mọi người cũng không hiểu nhìn hướng triệt họa. triều giao sơn bây giờ chỉ còn lại dòng độc đình, triệt họa làm sao sẽ yêu cầu đối phương hỗ trợ? do dự một hồi, triệt họa nói, chúng ta cơ bản đều bị phục khắc qua, nghĩ đến bất lao sơn những người kia bây giờ cũng là như thế, cho nên chúng ta cần có khả năng địch đội cao thủ, cái kia tiến chỉ linh chưa từng thấy người, sợ rằng chỉ có ngươi. đông phương triều giao sửng sốt, sắc mặt một trận thay đổi. lý thúy hoa nghi ngờ vấn đạo. Vì sao chưa từng thấy? Chiến Họa lắc đầu, không có nhiều lời. Đông Phương Triều Dao vừa muốn mở miệng, Chiến Họa đông nhiên quay người ôm lấy đầu khấu, một đầu xóa tung tóc dần dần nhiễm kimóng ánh chi sắc, liền ngự khí cũng thay đổi dạng. "Các vị, các ngươi chậm rãi suy nghĩ a, Bất Lao Sơn ta tự mình đi." Mọi người mở bất lúc, Chiến Họa đã ôm đầu khấu rời khỏi nơi này. "A, cái này, tình huống như thế nào?" Mạnh Ba lẩm bẩm nói. "Cái này đại nhãn kính làm sao đông nhiên biến thành người khác?" Gia Phong, khó chịu nhất không gì bằng Ngư Ca. Người này con mắt thu nhỏ về sau, cư nhiên như thế sói chẳng lẽ xấu chỉ có hắn? sự tình đã đến loại này tình trạng, ta cũng muốn về bồng lai, nhắc nhở sư phụ bọn họ một phen. Lý Thúy Hoa nói, tuất nhớ tới lời ta từng nói. Dư Hoa nhắc nhở nói, ân nhớ tới. nhưng mà Lý Thúy Hoa rời đi không bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ, tiếp lấy Thiên tung kiếm bỗng nhiên rơi vào trong cửa hàng, mở rộng một tầng vòng phòng hộ, Phốc phốc cùng bạo kiếm khí tại Hoa Minh Thành bên trong tàn ra, kiến trúc nhộn nhịp tan rã, trong thành nhân viên cực kỳ hoảng sợ. đậu cái quỷ gì? nhìn lên bầu trời, cửu gia trả thù sao? không giống a nhìn chạy diện thành đến nhắc tới chúng ta con mắt che vải đen làm cái gì không biết thành chủ nói bịt mắt giảm tiền thuê trên bầu trời có dập dạm chẳng chịt bóng người đứng lặng lấy hắc miêu cầm đầu hắc miêu nhìn xem cái kia trong thành mọi người trong mắt lóe lên một tia khinh thường như vậy yếu đuối bọn họ còn chưa xứng ta biết các ngươi tại chỗ này để mạnh bà đem đồ vật giao ra ta còn có thể buông tha các ngươi nếu không cái này hoa minh thành không có cường đại tồn tại cần thiết hắc miêu âm thanh vang vọng hoa minh thành mà trong cửa hàng giang phong không nghĩ tới động tác của đối phương nhanh như vậy Lý Thúy Hoa lại lần nữa trở về trong cửa hàng, đem Thiên Túng cầm lấy cười khổ nói, quả nhiên không bình thường, ta cùng mình đối chiến, thế mà cảm giác không có phần thắng. Thiên Túng cũng lẩm bẩm nói, tốt không hợp thói thường tinh quái. Nàng cùng chủ nhân vừa mới chuẩn bị rời đi, đối diện gặp được nhóm người kia, mà còn cái kia cùng chủ nhân giống nhau như đúc ra hỏa, trong tay cũng có một cái Thiên Túng. Lý Thúy Hoa trầm mặt một lát, đung nhiên nở nụ cười. Các vị, là phúc là họa cũng còn chưa biết ta. Mạnh Bà kinh ngạc nói, ngươi còn rất là ngoan. Lý Thúy Hoa lắc đầu bây giờ hoàn vũ cảnh khó gặp bị thủ mặc dù tới đối chiến có chút cố hết sức nhưng lấy yếu thắng mạnh không phải là một loại tu luyện như thế cơ hội tốt ngàn năm một thở nói xong lý thúy hoa đem thiên túng ngang qua đến nhìn xem giang phong đám người cười nói ta đem nàng mang đi còn lại các ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp gặp phía dưới chậm chạp không có trả lời hát miêu đống nhiên ánh mắt ra hiệu trong đám người lý thúy hoa gật gật đầu liền tiến lên một bước đang muốn giơ kiếm phá thành lúc mặt đất đống nhiên có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc một đạo quang trụ từ đôi đến đầu đem bầu trời lý thúy hoa hoàn toàn bao phủ lại Ngươi kêu tiên chỉ linh đúng không? Đa tặng, cái này ta liền mang đi. Một tiếng cười khẽ phía sau, Âu sáng có bảo, bầu trời Lý Thúy Hoa biến mất không thấy gì nữa. Ai? Hắc Miêu sử sốt, cái này Lý Thúy Hoa biến mất, trong lòng của hắn nảy dựng, thân thể có loại cảm giác khác thường, phảng phất miễn cưỡng thiếu một miếng thịt. Mu, cái này Lý Thúy Hoa, mà cái này khác thường, nháy mắt bị trong cửa hàng mấy người cảm giác được, Giang Phong càng là ở trong lòng làm cái to gan quyết định. Lý Thúy Hoa lại có kiên định như vậy tâm trí, khó trách có thể cái sau vượt cái trước, Trương Hành thở dài một hơi. Đông Nhiên cười nói, nàng nói không sai, La phu cũng muốn thử xem. Nói xong Trương Hành lấy ra Hàm Quang kiếm phóng hướng thiên trong không, cùng Hắc Miêu mọi người giằng co, ánh mắt rơi vào giống nhau như lúc trên người mình, cười to nói, ngươi tất nhiên mô phỏng theo ta, tự nhiên nên minh bạch ta kiếm tâm, có dám nhất quyết xí tử. Hắc Miêu sau lưng Trương Hành một trình, tự tin cười một tiếng, có gì không dám. Nói xong cũng có Hàm Quang kiếm xuất hiện tại trong tay. Gặp sau lưng Trương Hành muốn đi, Hắc Miêu cả giận nói, ngươi làm cái gì, chúng ta đến có chính sự, cửa kia ta chuyện gì. Giả Trương Hành không quan trọng cười âm thanh, liền bay khỏi đám người. An Uyên giết hắn. Hắc Miêu đột nhiên mở miệng. An Miên gật gật đầu, trong tay tia sáng tụ tập, hóa thành chùm sáng bắn ra, đánh thẳng giả trương hành sau lưng, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, An Miên công kích đông nhiên bị người ta tóm lấy. Huyết sát khí tức lan tràn, theo một tiếng vỡ vang lên, chùm sáng kia hóa thành tinh quang một chút tiêu tán. Giang Phong lắc lắc tay, cười ha hả nói, tên giảm mạo chính là tên giảm mạo, không gì hơn cái này. Giang Phong. Hắc Miêu cắn răng. Giang Phong, giữ hỏa hai cái này, hắn đều phục khắc không được, còn có cái kia mạnh bà Giang Phong nhìn xem Hắc Miêu, đung nhiên hướng sau lưng cười nói: Hai vị Trương tiền bối, đi thôi, nơi này giao cho ta. Hai Trương hành sững sở, trong mắt đồng thời toát ra một tia kinh ngạc. Giang Phong thực lực hôm nay, là tinh hà theo không kịp. Đa tạ. Chờ hai vị Trương hành rời đi, Giang Phong nhìn xem Hắc Miêu, đung nhiên nở nụ cười. Xem ra ngươi năng lực này cũng có thiếu hụt, bắt trước như thế nhiều người, không bị khống chế à? Ngươi có thất tình lục dụng, tất nhiên mô phỏng theo giống như vậy, ngươi lại thế nào dám khẳng định phía sau ngươi u minh bọn gia hỏa này sẽ phục tùng ngươi đây? Lời này vừa nói ra, Hắc Miêu cùng với sau lưng mọi người thần sắc khác nhau, gặp cái này, Giang Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả là thế, mô phỏng theo giống như vậy, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không sinh ra ý nghĩ của mình sao? Tất nhiên tìm không được tiến chỉ linh bản thể, có lẽ có thể từ nội bộ tiến hành một phá. Phốc phốc. Hắc Miêu đống nhiên nở nụ cười. Giang Phong, ngươi quá coi thường ta. Bọn họ sinh mệnh là ta cho, dù cho có cá biệt tàn thứ phẩm, ý nguyên sẽ không thay đổi kết quả. Nói xong, Hắc Miêu đưa ra mớ bút, trong tay có một cái hình cầu, phản phất là màu đỏ sợi tơ cuốn thành miếng đông. Cái này bóng vừa xuất hiện, sau lưng mọi người ánh mắt mê ly sau đó chậm rãi biến thành màu đỏ. giết hắn. theo Hắc Miêu tiếng nói vừa ra, mọi người đang muốn động thủ lúc Đông Bách Tiễn Đông Nhiên đứng ra ngăn lại bọn họ. Hắc Miêu nhíu mày, ngươi, người này cũng là tinh quái, chẳng lẽ? ha ha, một mình ta là đủ, các ngươi đi tìm mạnh bà liền được. Hắc Miêu, Đông Bách Tiễn xem xét mắt Giang phòng, Đông Nhiên buông tay lên một cái, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Giang Phong xung quanh nháy mắt nổ tung. mãnh liệt bạo tạc dư âm tàn ra, phía dưới xem trò vui mọi người giật mình. Mù, cửa thành bốc cháy hoạ đến cá trong ao. mắt thấy dư âm muốn phá hủy Hoa Minh Thành mặt đất các nơi đông nhiên có xích sắt dâng lên, những cái kia dư âm nổ mạnh một nháy mắt tính lại. Cùng lúc đó, trên không đông nhiên có màu vàng cánh mở rộng, xua tán đi bạo tàn. Đông Bất Diễn, ha ha, một đám tên giả mạo, ta giang phong một người thì sợ gì? Bầu trời có kim sắc cự long búa cánh, phía sau lấy cực nhanh tốc độ tới gần, lấy to lớn lợi chảo đem hắc miêu cùng mọi người bắt lấy, biến mất ở chân trời. Triệu Thanh Chủ, Hoa Minh Thành xin nhờ. Tốt. Kim sắc cự long mang theo mọi người biến mất, những cái kia từ mặt đất dâng lên xích sắt thì là hướng bên ngoài khuấy tán, đem toàn bộ Hoa Minh Thành bao phủ lại. Thư Băng Hải. Kim cự long đem mọi người ném vào mặt biển, phía sau ở trên cao nhìn xuống buông tay, hướng về Hắc Miêu ngắc ngắc cười nói: bản thân đăng tiên phía sau, còn chưa hề dùng qua toàn lực, bây giờ các ngươi những này tên giảm mạo ngược lại là có thể thử một lần. Quân vọng, Hắc Miêu cười lạnh nói: Chỉ bằng ngươi, nghĩ địch toàn bộ ưu minh, ở trong đó còn có ngươi sư phụ, lưỡng nghi sơn người. Giang Phong lắc đầu, ai nói ta là một người? Hắc Miêu, Thiên Sơn vạn tướng quyết, màu vàng lợi chảo huy động, trên mặt biển bỗng nhiên tia sáng lấp lánh, vô số cự long đầu từ tia sáng bên trong thò đầu ra. Làm sao? Nhắc tới chúng ta rất giống. Có thể ta không cần biến hóa những người khác, chính ta là đủ rồi." miêu. người này chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì công pháp? Nhìn xem nhiều như vậy kim sắc cự long, An Miên bỗng nhiên khẽ cười nói, số lượng đủ rồi, đáng tiếc thực lực không đủ. Nói xong, nàng vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt, chẳng như tuyết gợn sóng tản ra, hồn long thân thể chấn động, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Thế thế, An Miên vừa định mở miệng, những cái kia kim sắc cự long hạ xuống khí tức đống nhiên ngừng ở, sau đó nhanh chóng tăng trở lại. Ha ha, ngươi, lên giả mạo xem chiêu. Bầy rồng đống nhiên tản ra, đem một đám người bao bọc bay quanh đồng thời mở miệng ra, các loại khí tức hỗn hợp lăng tức phun ra. Mắt thấy đem đối phương toàn bộ tri ngập, Giang Phong đột nhiên hét to. "Thư vọng hải các vị, trốn xa chút, hôm nay ta liền diệt đám này tên giả mạo." "Này, người cái tên này khó tranh quá phải lối." Đột nhiên một thân ảnh xông phá long tức nâng nắm đấm hướng Giang Phong đánh tới. Giang Phong phất tay, một cái kim sắc cự long đồng dạng nắm tay tới đụng nhau. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, sóng biển cuốn lên trăm mét cao. Cùng lúc đó, mặt khác 50 người cũng đột ra các hiện thần thông. Thế thế, mỗi người đều có một cái kim sắc cự long luân chiến. Mà Giang Phong biến thành cự long thì là nhìn chầm chầm đoàn kia màu đen. Người này phục khắp đi ra hắc đạn cư nhiên như thế phép lối, vẫn là nói đây mới là Hắc Miêu lúc đầu tính cách. Chỉ là, bây giờ hắn có Thái ớt Thiên Tiên quyết, yêu tộc những này cổ quái kỳ lạ năng lực với hắn mà nói tác dụng không lớn. Đương nhiên, tính quái cũng là như vậy. Tăng thêm Ngư Long cựu biến tăng thêm, hắn tự tin những này tên giảm bạo căn bản không gây thương tổn được hắn. Cùng sở giao đối đầu một quyền, hắn liền phát hiện những người này mặc dù thoạt nhìn rất mạnh, nhưng cùng bản thể cuối cùng có khoảng cách. Giang Phong nghĩ, đại khái là tiến chỉ linh chiến tiến kéo quá dài, lực lượng bị phân tán đồng thời phục khắc nhiều như thế, có thể không chế tới sao? Lúc này, phía dưới đoàn kia màu đèn cực tốc bành trướng, to lớn hắc miêu phủ phục ở chân trời, pháp tiên tượng địa lại xuất hiện. Giang phong thấy thế, đột nhiên nở nụ cười. Chiều này ta cũng sẽ. Mau vàng cự long đồng dạng bắt đầu biến lớn, hai cái to lớn thân thể đẹp xung quanh giao chiến yêu cùng lòng gần mở, tự thành chiến trường. Hắc miêu hí mắt, pháp tiên tượng địa, cũng không phải đơn giản biến lớn mà thôi. Giang phong một đôi to lớn con mắt giật giật, khẽ cười nói, không quan trọng, có thể với tới liền được. Tự tìm cái chết. Khí thôn sân hạ Hắc miêu hám mồm. Quên mình không khí nháy mắt tạo thành phong bạo hướng trong miệng tập hợp, quần cuộn nước biển cũng phản trọng lực hướng về bầu trời bay tới. Ngươi liền sẽ chiêu này. Cười nạo một tiếng, kim sắc cự long hai cái móng đốt bổ ngôi giữa đường xuất hiện một cây gậy, một cái cái búa. Long chảo đột nhiên hợp lại cùng nhau, cây gậy cùng cái búa phát ra giao minh thanh âm, sau đó tia sáng bắn ra bốn phía. Thiên công khai vật, dung hợp. Tia sáng biến mất, truy thân thể biến thành càng thêm góc cạnh rõ ràng, nện trôi càng là kéo dài rất nhiều. miễn cưỡng tử vũ khí cận chiến biến thành biến chỉnh. Theo nện trôi cuối cùng phong linh đinh linh linh rung động, kim sắc cự long đột nhiên huy động cái búa ta để ngươi nuốt. Cái múa rõ ràng cách Hắc Miêu rất xa, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại Hắc Miêu phía trước, thẳng cắp đệm ở trên miệng của hắn. Quanh Hắc Miêu sắc mặt nhăn nhó, trong miệng khí lưu càng là như tiết lộ khí cầu đồng dạng, hướng xung quanh phun ra ra. Khí thôn sơn hà bị đánh gãy. Một hồi lâu, Hắc Miêu bị đập bằng phẳng mặt chậm rãi khôi phục, vừa định mở miệng lúc, chợt phát hiện Kim sắc cự Long bay về phía không trung, đem một cái long chảo nắm thành quyền nhắm ngay phía dưới, trên cánh tay hai cái cánh chim mở rộng, khiến người khí tức ngột ngạt đang chậm rãi tụ. Nhìn xem mặt biển các nơi giao chiến tình cảnh, Kim sắc cự Long đung nhiên nở nụ cười đều là chút tên giả mạo, thoạt nhìn bản thể của ngươi cũng không ở nơi này, lại chơi đi xuống cũng không có ý tứ. Một kích giải quyết các ngươi. Hắc Miêu sững sờ, lạnh lùng nói, ngươi rất thông minh, đáng tiếc thắng vẫn là ta. Nghe vậy, Kim sáp Cự Long cười nhạo, có đúng không? Ngươi đoán ta ngăn chặn các ngươi thời điểm, giữ hỏa các nàng đi nơi nào đâu? Hắc Miêu, trầm mặt mấy phần, Hắc Miêu kinh sợ, các ngươi dám? Tiếp lấy lại hướng mọi người hô, đi mau đừng làm giấy dưa. Kim Sát Cự Long chố cánh tay cánh chim chấn động, sau lưng chân trời rõ ràng là ban ngày, chợt hiện ngôi sao để trời. Chập Lưu Minh Tinh Huy nhìn xem lung lay sắp đổ ngôi sao, U Minh mọi người giật mình. Hắc Miêu đội bảng lấy ra một thanh kim sắc trường cung. Chỉ là thần minh, ta cũng có. Cự địa Phương nghi. Dâm Dạm trang trí màu vàng núi tên từ mặt biển dâng lên. Kim sắc cự long đứng tại ngôi sao bên dưới nhìn chăm chăm mặt biển, mũi tên đỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi nhìn ngươi người này, phục khắc thần minh lại không biết đặt tính. Cái này hổ phách, không tại mặt đất, nào có uy lực như vậy. Mà Lưu Minh tinh huy đã từng đem cựu trọng thiên đánh thủng trăm ngàn lỗ, há lại không chiếm cứ địa lợi hổ phách có khả năng ngăn cản. Chương sáu Tiên ký nhiều chỉ nu chương 665, tiên ký nhiều chỉ nu ta muốn trở về đi làm. Sau lưng chuyển đến Long Thanh, nói chuyện trời đất mấy người lại quay đầu liền thấy được Lý Chiêu Nguyệt đang nuốt đầu chó. Câu nói mới vừa rồi kia rất rõ ràng là đối bọn họ nói. Ba người liếc nhau, Dư Hoa nguyện chuyển nói ngươi quên. Lâu đều không có, đâu còn có lớp học. Lý Chiêu Nguyệt lắc đầu, không quên, bất quá bây giờ có lẽ khôi phục. Dư hỏa. Đông Phương Triều giao cũng không nhịn được chấn lưỡi, ngươi xem như một đầu. Ai ngờ Lý Chiêu Nguyệt phi thường nghiêm túc gật đầu, sắc thực rất giống nằm mơ. Dạng này sự tỉnh ta đã trải qua rất nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại liền sẽ tốt. Nói xong còn sờ một cái đầu chó, hổ phách cũng là vô cùng định nọ tại trong lòng bàn tay nàng uỷ đến ngồi đi. Nghe nói như thế, mạnh bà nhỏ giọng nói, có phải là tổn thương đến đầu góc? Dư Hỏa do dự một hồi nhắm mắt lại, thấy thế mạnh bà đầy mặt dấu chấm hỏi, liền nhìn hướng Đông Phương Triều Dao. Đông Phương Triều Dao, ngươi nhìn ta làm cái bữa. Một hồi lâu, Dư Hỏa mới mở mắt ra, cười nói, Giang Phong nói những người kia đều tới tứ trọng tiên, như vậy hiện tại nhất trọng tiên tất nhiên chống không hư vô chi là người, để chúng ta vào xem còn có khăn khoan, khoan, không đợi dư hỏa nói xong, mạnh bà vội vàng hô, cái gì đồ chơi? Giang phong lúc nào nói, ta làm sao không nghe thấy? Dư hỏa sờ lên khăn quàng cổ mí môi, chúng ta ý niệm hợp nhất, người ghen tị không đến. Mạnh bà, đông phương triều giao ngược lại là hiếu kỳ nói, ngươi vừa vặn chưa nói xong chính là cái gì? Nghe đến cái này dư hỏa trộm là nhìn hướng mạnh bà, ngươi sinh tử bạc có phải là cấp cho cấp vũ? Mạnh bà nghi hoặc, cho nên ngươi đi tìm cấp vũ, cầm về sinh tử bạc. Tiễn chỉ linh danh tự hẳn là mộ tinh giao, có thể thành hay không lại nói, chúng quy phải lưu lại thủ đoạn, bạn nhất thành đâu? Cái này. Ta, mạnh bà có chút chần chờ Dư hỏa hiếu kỳ nói, có vấn đề gì sao? Không phải, vấn đề ngược lại là không có, nhưng chúng ta ưu minh làm việc cần thận đánh bạc, ngươi hiểu? Dư hỏa, xong việc phía sau, ta mời ngươi ăn lẩu. Cái kia đi, mặc dù ta ưu minh gặp nạn, nhưng quy củ không thể quên. Đi, chú ý an toàn. Mạnh bà rời đi phía sau, Dư hỏa vừa định nói chuyện, đột nhiên phát hiện Lý Chiêu nguyện không thấy. Đông Phương triều giao đưa ra hai ngón tay so cái đi bộ tư thế, yếu đất nói, chó tại phía trước, người ở phía sau, vừa đi không bao xa. Dư hỏa. Vân Ngộm cũng nói bổ sung, tiểu thư hiện tại đi trên tường thành, còn có thể thấy được bóng lưng của các nàng. Trâm mặt một hồi, Dư hỏa lắc đầu, vẫn là trước đi nhất trọng tiên a, vừa vặn nhìn xem tiễn chỉ linh đến cùng đang dở trò gì. Dư hỏa. Đông Phương triều giao đống nhiên kêu một tiếng. Dư hỏa. Đông Phương triều giao nhìn chăm chăm nàng không nói chuyện, Dư hỏa sử suốt, sau đó đôi Vân Ngộm nói, người ngủ trước sẽ. Tiểu thư ta không buồn ngủ. A a ta cái này liền đi ngủ. Vân Ngộm lại nói một nửa, đống nhiên liền hiểu. Tiểu thư cùng người này muốn nói thì thầm, chỉ còn lại các nàng hai người lúc. Đông Phương Triều giao ấp ủ một hồi lâu, đột nhiên khôi phục thành dư họa răng rấp, tóc dài xoa xuống, có khiến người say mê răng rấp. Dư họa sử suốt, dư họa nàng cùng dư âm, thật tốt giống. Chỉ là dư âm luôn là phong khinh vấn đạm, mà dư họa thì là giống hoa hồng có gai đồng dạng, trương dương như hỏa. Dư họa tìm cái vị trí ngồi xuống, chậm rãi nói, Giang Phong hiện tại có phải là tại cùng những tên kia chiến đấu? Dư họa gật gật đầu, ngươi muốn nói cái gì? Ân. Dư họa giọt cho mình chân trà, lúc này mới lên tiếng, những cái kia tên giả mạo dù cho chết, dựa theo đối phương năng lực để nói có lẽ sẽ còn xuất hiện, cho nên giang phong làm bất quá vô dụng công mà thôi. dư hỏa như mày, nói điều chính. ta nghĩ nói. dư hỏa dùng ngón tay dính lấy nước trà, ở trên bàn nhẹ nhàng viết xuống một cái chữ. ma. dư hỏa đem ma tộc làm ra đến, mới có thể đánh tan cái này tiện chỉ linh, cái kia đại nhãn châu chắc hẳn cũng nhìn thấy loại này biện pháp khả thi, tất cả vậy sẽ mới sẽ hỏi ta. ngạch. dư hỏa buồn buồn uống một ngụm trà, thử do sẽ nói, làm thế nào. dư hỏa lập tức hứng thú, dựa vào ngươi thuyết phục giang phong, tiểu tử này rõ ràng có phá hư trận pháp năng lực, có chiều giao sơn tương trợ cái kia khôn cung phản ngầm trận có lẽ có thể hủy đi nô no. dư hỏa uống trà ta uống rất lâu mới nói khẽ nhưng bây giờ giang phong không nghe ta dư hỏa nhíu mày ngươi có phải hay không không muốn giúp ta tiểu tử kia rõ ràng rất nghe ngươi không phải giang phong hiện tại so với ta mạnh hơn ta nắm không được hắn dư hỏa giải thích nói dư hỏa trầm mặc rất lâu dư hỏa đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho dư hỏa cái gì cực phẩm tiên khí nếu chỉ nhu dư hỏa giải thích một câu đống nhiên xích lại gần chút thấp giọng nói nói ngươi đem cái này cho hắn đeo lên cam đoan nghe ngươi Dư Hỏa ma sát cái kia bóng loáng chiếc nhẫn, đem thu hồi đáp ý nói: "Đi, như thực tế không cách nào giải quyết, liền theo ngươi nói xử lý." Dư Hỏa có chút hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, thử dò xét nói: "Ngươi sẽ không muốn lừa gạt ta bảo bối a?" Nói những này, Khách Khí a. "Được thôi, tin ngươi một lần, ta đi." "Đi đâu?" Dư Hỏa hỏi. "Tìm một chỗ câu cá, cái này Đỗ Minh cùng ta có cái cái mối quan hệ." Dư Hỏa đi chưa được mấy bước, lại biến thành câu cá khách, rất nhanh mất tung ảnh. Dư Hỏa thì là lấy ra chiếc nhẫn kia cẩn thận nghiên cứu rất lâu, mới tỉ thu hồi. "Nếu chỉ nu, đồ ta." vâng động tiểu thư ta ngủ rồi đừng nghèo nhanh đi nhất chọc tiên tốt triều giao sơn dư họa lại lần nữa làm một ngọn núi không phải cái gì tiên khí chính là tòa bình thường núi trong núi bố trí cùng nguyên lai giống nhau như lúc trọng yếu là nàng câu vị vẫn là như vậy thoải mái dễ chịu chỉ là thoải mái dễ chịu câu vị bên trên giờ phút này nhiều một cái áo tơi láo giả ngồi vị trí của nàng cầm cá của nàng gậy tre câu cá của nàng dư họa bất nhỏ ngươi thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào dư họa âm thanh có chút lạnh khi người quá đáng Đông phương chiều giao quay đầu, cười ha hả nói, không muốn nóng tính như thế, ta là đến cùng ngươi nói giao dịch. Dư Hỏa khinh thường, một cái tinh quái, ngươi cũng xứng. Ha ha. Đông phương chiều giao thả xuống cần câu, thấp giọng cười nói, nhiều năm như vậy, ma tộc sự tình ta cũng biết một hai, các ngươi tại cái này cự trọng thiên sống nơm nớp lo sợ, còn muốn ngụy trang thành người khác mới có thể tham sống sợ chết, ngươi liền không nghĩ qua muốn thay đổi sao? Dư Hỏa bây giờ cùng Giang Phong sống quang minh chính lớn, những người kia căn bản không ngại thân phận của nàng, dạng này Dư Hỏa dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi, các ngươi, các ngươi ma tộc nếu là xuất hiện có thể hay không quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt các ngươi sẽ chỉ trở thành nàng liên lụy ngươi đoán dư hỏa trong lòng có thể hay không đang suy nghĩ nếu là không có ma tộc thời gian lâu dài có thể hay không không có người nhớ tới nàng là ma tộc Người không bị đã, trời chu đất diệt nhân tâm xưa nay đã như vậy nói xong đông vương triều giao hướng dư hỏa vừa tay dù dô nói nhưng ta khác biệt bây giờ ta đã khống chế u minh nếu là ma tộc cùng ta hợp tác hiểu trọng thiên chúng ta cộng đồng phần có làm sao Nhiều năm như vậy những cái kia nhân loại lục đục với nhau tự giết lẫn nhau càng là trục xuất chúng ta bây giờ Cái này cựu trọng thiên nên đổi chủ nhân." Dư Hỏa trầm mặc, giật giật bờ môi, không có mở miệng. Thấy nàng tựa hồ có chút ý động, Đông Vương Triều Giao vội vàng nói bổ sung, "Đương nhiên, ngươi nếu là đồng ý, ta tụ tập vô minh lực lượng, đem hợp tác đồng bạn làm ra đến làm sao?" Nghe vậy Dư Hỏa nhíu mày, "Điều kiện đâu?" "Ha ha, cùng người thông minh hợp tác chính là tốt." Đông Vương Triều Giao cười to, "Hai cái điều kiện, cái thứ nhất, ngươi giúp ta đi khổ hải bắt đến một cái gọi Tiêu Linh. Đến mức cái thứ hai, đem Dư Hỏa làm ra cho ta, là ngươi lời nói, hẳn là rất dễ dàng đến tay a." Chương 666 Kỳ thạch gặp Khương Trí trường 666, kỳ thạch gặp Khương Chí nghe đến đối phương, dư họa gật gật đầu, nghe tới rất dễ dàng. Ha ha, thành ý của ta có thể là rất đủ, cái này cựu trọng thiên sinh linh, ta duy nhất tán thành chính là ma tộc. Đông phương triều giao cười to, tiếp tục nói, chờ ma tộc sau khi ra ngoài, chúng ta. Phốc phốc mặt đất đống nhiên toát ra mấy đạo cốt thứ xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn không nói xong lời nói cũng ngăn tại trong cổ họng. Người! Đông phương triều giao không thể tin. Cái này chết tiệt ma tộc, vừa bạn không còn nói thật tốt. Dư Hỏa cười ha hà nói, "Ta ma tộc còn cần ngươi cái này tiểu nhân vật đến tán thành. Ngươi điều kiện quả thật không tệ, như yêu cầu của ngươi chỉ có cái thứ nhất, có lẽ ta liền đồng ý." Là vì Dư Hỏa. Cái kia Dư Hỏa rõ ràng không muốn giúp ngươi, ngươi thế mà còn giữ đi nàng. Xách, nhìn ngươi cũng là cô nhi, đây chính là muội muội ta. Bị Bạch cốt xuyên thấu Đông Vương Triều giao thân thể rất ra, rất nhanh liền hóa thành một đống cho tàn, rải rác tại mặt đất ghế xung quanh. Dư họa nhìn chằm chằm cái kia cho tàn nhìn rất lâu, đột nhiên nhấc chân đem ghế cùng cần câu đều đã bay đi ra. Thật xối quẩy. Lại lần nữa chuẩn bị một bộ nàng mới ngồi xuống, chỉ là vừa đem cần câu cất kỹ, nàng nhìn chằm chằm trong mặt nước cái bóng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khó chịu. Phu thân, Mẫu chi diệt thân, Kaka, các ngươi còn tốt chứ? Hy vọng dư hỏa có thể thủ tín á ủ mình. Vân Ngọc thành chậm rãi ngưng tụ, sau đó dư hỏa nhảy ra ngoài. Cầu đá như cũ tại, dư hỏa dẫm lên lại không có hư ảnh xuất hiện. Tiểu thư, lần trước cái này trên cầu đá còn có nọ. Hai ảnh tử phân thân. Vân Ngọc nói, Giang Phong gọi nàng đến cứu mạng lúc, cái này cầu đá rõ ràng ảnh. Nghe vậy dư hỏa cười nói, điều này nói rõ, Giang Phong thành công có thể không phải một lần vất vả suốt đời nhã nhã nhưng ít ra hiện tại có lẽ không có người ngăn đón chúng ta đi ưu minh vân ngọc yếu đuối nói tiểu thư ngươi luôn là ba câu nói không rời giang phong đó là ta tuyển chọn người nha tiểu thư cũng không mắc cỡ ngươi không hiểu nghe đến dư hỏa lời nói vân ngọc phiêu phủ tại bả bay khuôn mặt nhỏ rơi vào trầm tư nàng không hiểu sao có lẽ hiểu tòa vong đạo quyền hai ghi chép nhân gian tình yêu mà còn phong linh cùng cái kia cục sắt nghĩ tới đây vân ngọc lại nhịn không được cúi đầu nhìn một chút một cái liền có thể nhìn thấy mũi chân Hồng Trần Thiên bên trong nói, nữ tử túi đầu không thấy mũi chân, liền đã là nhân gian tuyệt sắc. Này làm sao cùng miêu tả không giống? Tiểu thư. A. Cây đu đủ thật có hiệu quả sao? Không biết, ta chưa thử qua, ta không cần. U Minh Bao La, dư hỏa bay rất lâu, một bóng người đều không nhìn thấy. Nhìn chăm trăm phía dưới cái kia mặt đất, dư hỏa đột nhiên nghĩ đến hổ phách. Vân Ngọc, thần binh giải phóng là cái gì? Ân. Vân Ngọc nghĩ một lát mới lên tiếng, tiên ký bản thân uy lực liền rất mạnh, có linh khí sinh, thời gian đầy đủ lâu dài lời nói có thể giải phóng ra năng lượng mới, mặc dù chúng ta có phẩm cấp phân chia, nhưng có linh tăng thêm đã đã vượt ra phạm vi này. Dư Hỏa sử suốt, thử dò xét nói, vậy ngươi sẽ nhà? "No." "Tiểu thư ta sẽ cố gắng." Vân Mộng giơ lên nắm tay nhỏ lời thể son sắt. "Cái kia Phong Linh biết sao?" Dư Hỏa lại hỏi. "Chắc chắn sẽ không." Vân Mộng nói một câu, sau đó lại ấp úng nói trừ phi cái này Tâm Cơ Linh giấu một tay. "Dư Hỏa, Tâm Cơ Linh, tiểu thư, phía trước có đồ vật." Phong Linh bỗng nhiên rối ngón tay hướng phía dưới. Dư Hỏa theo nàng chỉ phương hướng nhìn đập vào mi mắt là một khối kỳ thạch, nàng đội vàng hạ xuống, cách gần mới phát hiện khối kia kỳ thạch phảng phất một vị nhân loại nửa quỷ trên mặt đất hình dạng. Tiểu thư, cái này thạch đầu tạo hình thật quái dị. Vân Ngọc nổ nước một nói, là rất quái dị. Dư hỏa trầm tư, nàng đại U Minh ở qua, trong ấn tượng hẳn là không có dạng này một khối thạch đầu. Nói như vậy, đây là tiên chỉ linh làm ra. Thế nhưng cái này U Minh không có bóng người, tiên chỉ linh cùng U Minh những người kia đi nơi nào? căn cứ trên họa lúc ấy nhìn thấy hình ảnh đến nói, hắc miêu hẳn là bị phong ấn. Có thể hay không U Minh những người kia cũng tại cùng một chỗ có khả năng phong ấn như vậy nhiều yêu bà bối nên là thứ gì? Dư hỏa trong mắt nổi lên một kia yếu kỳ, lại là một cái tốt. đáng tiếc là Giang Phong tựa hồ đoán sai, cái này vũ minh cái gì cũng không có. Tiểu thư, tiểu thư. A, Dư hỏa đột nhiên hoàn hồn, làm sao vậy? Chân, dưới chân. Vân Mộng chỉ vào Dư hỏa dưới chân, âm thanh có chút run rẩy. Dư hỏa cúi đầu, trong lòng giật mình. Khối kia kỳ thạch phía dưới lộ ra đến một cái huyết thủ, ngay tại sở lấy mũi giày của nàng, tựa hồ còn có loan thoáng âm thanh truyền đến. Do dự một hồi. Dư hỏa mới vừa ngồi sồn xuống nghĩ cẩn thận xem xét, trong đầu đống nhiên vang lên Giang Phong âm thanh. Ta nhận được tin tức, Tiễn Chỉ Linh tựa hồ có ý đối tiêu linh hạ thủ, ta đi khổ hại một chuyến, thuận tiện tìm xem còn lại cái kia tử ngọ âm hùng trầm. Dư hỏa sững sờ, đội vàng truyền âm, người nào thông tin? Tỷ tỷ đại nhân. Dư âm. Dư hỏa. Ngươi kiện tiêu y phục đường thoát, chú ý an toàn, có việc hô ta. Giang Phong dặn giỏ. Dư hỏa vô ý thức sở lên áo trong, đó là Giang Phong đưa, mặc lên người không có chút nào cảm giác, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì biên chế. Ta cũng rất mạnh tốt ta Dư Hỏa nhịn không được nói. Đúng đúng đúng, ngươi tối cường. Thử. Đối thoại kết thúc, Dư Hỏa nhịn không được những mày. Dư Hỏa thông tin từ lâu tới, mà còn nàng một lòng muốn cứu ma tộc, Dư Hỏa trong lòng không hề phản đối việc này, chỉ là có chút do dự. Tiểu Trọng Tiên Dung không được ma tộc a. Tam Trọng Tiên những cái kia ma tộc mới an bình bao lâu, liền bị người mưu hại, bây giờ cũng giấu đi. Nếu là Thiên Nguyên giải ra, ma tộc lại nên đi nơi nào? Lúc này, cái kia huyết thủ lại lay một cái giày của nàng. Dư Hỏa, tiểu thư là sống. Vân Mộc nhắc nhỏ nói. Vân Mộc a lời này của ngươi nói ta làm sao tiếp? chết còn có thể lây nàng sao? Vân động, tiểu thương, ngươi cẩn thận nghe, có âm thanh. Dư hỏa cẩn thận lắng nghe phía dưới, mới mơ hồ nghe đến một chút. thầy, sư đương, là ta, Khương trí, đậu phộng. Dư hỏa nhịn không được sổ một câu nói tủ, liền gọi ra trường đường, đem trường thương cắm vào khối kêu kỳ thạch phía dưới, hơi chút dùng sức, thạch đầu liền bị bắn bay đi ra, rơi vào nơi sang điện khởi trận trận cho bụi. mà thạch đầu phía dưới trong lớn, cương chí vết thương đầy người ghé vào bên trong, dư hỏa liền đội vàng đem nàng nâng lên. Nếu mày vẫn đạo, ngươi làm sao tại U Minh? Thương Trí, lần trước gặp mặt vẫn là Trọng Minh Hải a, lúc ấy đối phương còn mang theo thanh đồng mặt nạ, thoạt nhìn không quá bình thường bộ dáng. Thương Trí đầu giật giật, cố gắng nâng lên máu me đầy mặt đầu nhìn hướng Dư Hỏa, miễn cương cười nói, "Sư nương, quả nhiên là ngươi, nghe thanh âm liền có chút giống ta." Lời còn chưa dứt, Thương Trí đầu liền rũ xuống, Dư Hỏa sắc mặt lập tức ầm trầm xuống. "Cái kia, tiểu thư, cô nương này thoạt nhìn trải qua một trang ác chiến, đại khái ngày giờ không nhiều a." Nhìn xem Dư Hỏa sắc mặt, vẫn lộ cẩn thận từng từng tí nói. Linh lực hao tổn hầu như không còn, thần hồn đã là khô kiệt chi tượng. Vân động, a, chúng ta trước mang nàng rời đi. Tốt. Nguyện nguyện, ngươi trở về chậm một chút ta. Ân, ta biết. Ngày mai gặp. Lý chiêu nguyện phất phất tay, sau đó tại chó dẫn đường dẫn đầu xuống truyền vào dòng người. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, kinh hải lại khôi phục nguyên dạng. Hôm nay tan tầm, nàng vẫn như cũ cùng ôn giai cùng một chỗ ăn nổi lầu. Trước khi tan việc hướng cùng ngoại ô dòng người rất nhiều, bọn họ có lái xe, có đạp xe, gần như không có người đi bộ, trừ Lý chiêu nguyện. Bởi vậy, mỗi lần nàng đều là cuối cùng trở về. Tốt tại tốc độ chậm lại, không tính trên chúc. Hổ phách ta vẫn là cước đạp thực địa cảm rất tốt. Nghe đến Lý Chiêu nguyện âm thanh, Hổ phách dùng đầu chó cọ sát bắt chân của nàng. Lý Chiêu nguyện thì là ngồi sồn xuống, xuống, lục lọi tìm đến đầu chó, xoa nhẹ mấy lần. Lúc này, một trận mùi máu tươi bỗng nhiên tràn vào chốc mũi để Lý Chiêu nguyện nhịn không được liếm mẩy. Cũng trong lúc đó, Hổ phách cũng từ trong lòng bàn tay nàng chạy đi, đứng tại phía trước nghe răng trợn mắt. Cách đó không xa, trời chiều đem hai người no. Hai ảnh tử phân thân kéo rất dài. Dư hỏa nhìn xem một người một chó, trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên vấn đạo, có bằng lưu thụ đường có thể hay không ta tốt, nàng vốn muốn về tứ trọng thiên, nhưng cái này kinh hải thế mà thật khôi phục nguyên dạng, mà cái này Lý Chiêu Nguyện thoạt nhìn cũng có bí mật. Nghe đến dư hỏa âm thanh, Lý Chiêu Nguyện sờ lên đầu chó, trấn an hổ phách cảm xúc, cái này mới thấp giọng mở miệng, "Có thể, bất quá ta đi rất chậm. Không sao, ta chờ ngươi." Dư hỏa đáp, "Tốt." Dưới trời chiều, ba người một cho chậm rãi hướng kinh hải vùng ngoại ô đi đến. Chương 667, phong ấn lực lượng chương 667, phong ấn lực lượng Lý Chiêu Nguyện phòng ở cũng không tính lớn, hai tầng lầu nhỏ nàng bởi vì con mắt nguyên nhân gần như từ trước đến nay không đi tầng 2. bây giờ bày ở dư hỏa trước mắt chính là rơi đầy cho bụi gian phòng. ngươi nếu là muốn ở, chỉ sợ còn phải đích thân quét dọn một phen. Lý Chiêu nguyện cao mày nói, dù cho nàng nhìn không thấy, nhưng không khí bên trong đồng bền ngùi, cũng đại khái có thể tưởng tượng đến là cái gì tình cảnh. không sao, những này cho bụi là chuyện nhỏ, đồ dùng trong nhà ngược lại là rất đầy đủ hết. gặp dư hỏa kiên trì muốn ở, Lý Chiêu nguyện gật gật đầu, sau đó mang theo hổ phách tìm tòi xuống lầu, đi đến một nửa đống nhiên lại nói, ta ban ngày phải đi làm, cho nên không tại. Gian phòng của ta không thích người khác đi, cái khác vị trí ngươi có thể tùy ý. Dư hỏa gật đầu, biết, cảm ơn. Ngày thứ hai, Dư hỏa tỉnh lại lúc, Lý Trương nguyện cùng chó quả nhiên đã không thấy. Nàng sợ lên bụng, lúc đầu nghĩ Triệu Hoán Giang phong tới làm bữa cơm, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Cái này sẽ, khổ hại cũng không biết tình huống như thế nào. Nàng không hiểu, Tiễn Chỉ Linh tại sao lại đối Tiêu Linh cảm thấy hứng thú. Bất quá, đồ lệ này cũng có thể giải đáp một chút. Thương Trí nằm ở trên giường, thân xác có chút đề ngoại, chậm chạm không tỉnh. Tiểu Thương, ngươi cho ăn cái kia đan dược hình như vô dụng a. Vân Ngọc Uyển chuyển nhắc nhỏ nói, "Không có đạo lý, cái kia đan dược kêu khởi tự hồi sinh đan, có thể là." Vân Ngọc do dự, suy tư nói, "Cô nương này ăn đan dược lúc cũng không chết đi, bất quá bây giờ thoạt nhìn hình như chết hẳn." Dư Hỏa, tới gần lúc xế trưa, không biết có phải hay không Dư Hỏa viên đan dược kia có tác dụng, Khương Trí run run rẩy rẩy mở mắt ra, liền thấy được Dư Hỏa ngồi tại bên giường gặm chân vịt. Thấy thế, Khương Trí nhịn không được cười âm thanh. "Sư lương, ngươi vẫn là như thế thì ăn." Ân. Nghe đến Khương chí thanh, Dư Hỏa đội vàng quay đầu, kinh ngạc nói, ta liền nói cái kia đan dược hữu dụng. Thương trí, đến. Dư hỏa đưa qua một chén nước cùng nửa cái thịt bị nướng. Thương trí hơi giật mình nhìn xem, sau đó chậm rãi kéo xuống một cái chân bị nhét vào trong miệng. chỉ là, ăn ăn, nước mắt liền rơi xuống. Dư hỏa sững sờ, đội vàng đưa tay sờ một cái đầu của nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. tên đồ đệ này, từ khi rời đi đại mạc phía sau, cơ hội là nuôi thả trạng thái. sư đương, Thương trí tiếng gọi, ngữ khí có chút nước nở nói, ta làm một giấc mộng, mơ tới sở vương phủ, mơ tới cẩm nhi, mơ tới đa đa cùng mẫu thân. Bọn họ đều không còn nữa, chỉ còn lại ta. Dư Hỏa do dự một chút, đem chân bị thả xuống, hướng về Khương Chí buốt tay. Khương Chí thấy thế, một cái nào vào trong ngực. Ô, "Ta rất nhớ các ngươi." Khó chịu liền khóc lên a, sư nương bả vai cho ngươi mượn. ô, vẫn nộp gặp cái này, yên lặng tìm một chỗ đi ngủ." Hồi lâu sau, Khương Chí đẩy ra Dư Hỏa, có chút ngượng ngùng lau lau quẻ mắt. "Sư đương, chê cười. "Ta nhắm hai mắt đâu, không nhìn thấy." Khương Chí, "Ăn chút đi," nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt. Dư Hỏa nói, ân khiến dư hỏa không nghĩ tới chính là thương trí một phen ăn như hổ đói phía sau mới vừa uống xuống một nụ nước đông nhiên kịch liệt khó khăn nhìn xem trên đệm chăn vết máu hai người đều là trầm mặc xuống thương trí nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay có chút khó chịu nói sư đương, ta hình như phải chết chớ nói bậy ta đi tìm hoa vân thường vân mộng ngươi xem trong nàng tốt tiểu thương. dư hỏa bàn giao vài câu muốn rời khỏi lúc thương trí bỗng nhiên gọi nàng lại sư Nương thân thể của ta chính ta biết không cần luồn phí sức lực dư hỏa thân thể cứng đờ nắm đấm đột nhiên nắm chặt lời này vân mộng sớm đã nói qua. Sư Đường, nói với ta nói chuyện tốt sao? Tốt. Dư Hỏa do dự một chút, vẫn là không có rời đi, chỉ là lặng lẽ cho Giang Phong truyền âm. Nói cho cùng, đây là Giang Phong đồ đệ. Khương Trí đem đệm chân bên trên vết máu xoa xoa, thấp giọng vấn đạo, "Sư phụ đâu? Đánh yêu cái đầu?" Dư Hỏa nhịn không được đưa tay đem tóc của nàng chỉnh lý một phen, nhẹ giọng vấn đạo, "Ngươi làm sao tại U Minh?" Nghe nói như thế, Khương Trí trầm mặt một hồi, mới mở miệng, "Ta nghĩ đi tìm bà, thế nhưng không có phát hiện bà, ngược lại gặp một đứa bé." Dư Hỏa sững sờ, "Cái gì hải tử?" Mà Khương Trí suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ đến tính tử, viết phun lửa hải tử, màu vàng mã diễm. Dư Hỏa im lặng, phun lửa bẻ con. U Minh có loại này yêu sao? Sau đó thì sao? Về sau, ta gặp giống nhau như lúc ta. Hai Khương Trí đánh một ngày một đêm, về sau một cái trọng thương sắp chết, một cái hóa thành kỳ thạch. Ngươi nói là, cái kia giả Khương Trí biến thành thạch đầu, chính là ép trên người người khối kia. Dư Hỏa lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Khương Trí mắt túi xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia? Dư Hỏa do dự sẽ, thử dò xét nói, ngươi có từng thấy hát miêu sao? Không có. Ta không có nhìn thấy Mạnh bà, cũng không có nhìn thấy Hắc Miêu, từ đầu tới đôi ta chỉ nhìn thấy đứa bé kia cùng một cái khác ta. Cái kia phun lửa bé con, không phải đứa bé kia đâu. Biến mất tại vùng minh chỗ sâu. Suy nghĩ rất lâu, Dư Hỏa ra hiệu Khương Chí nằm xuống, đem đệm chăn đắp kín phía sau, nàng cười nói, "Nghỉ ngơi thật tốt, bất luận là ta vẫn là ngươi sư phụ, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp, ngươi sẽ không chết." Đệm chăn phủ lên Khương Chí nửa bên mặt, gặp Dư Hỏa muốn rời khỏi, nàng nhịn không được nháy mắt mấy cái, có chút lo lắng bất đạo, "Sư đường, ngươi sẽ bỏ lại ta sao?" Dư Hỏa sững sờ, nhìn không được mà cười. Nói cái gì đó Nghỉ ngơi thật tốt a. Tốt. Rời phong phía sau, giữ hỏa đi vào trong sân, tìm đến một tấm ghế nằm. Nàng nằm ở phía trên lung la lung lay, trong đầu suy nghĩ bay xa. Phun lửa bé con, phun vẫn là màu vàng hoa diễm. Cái này nếu là Tiễn chỉ Linh làm ra đến, như vậy phục khắc chính là người nào? Trong nó tượng cũng không có dạng này người. Vân Ngục: "Tiểu thư, ngươi cộng sinh ký ức bên trong có biết phun lửa hài từ sao?" Vân mộng trầm mặc, lắc đầu, "Tiểu thư, hữu trọng tiên không hề tưởng đại tồn tại loại người này. Yêu đâu, tình phải đâu, cũng không có, có phun lửa yêu, nhưng không phải màu vàng." ân, dư hỏa sờ lên cằm, đột nhiên vấn đạo, ngươi chừng nào thì khôi phục. a, vân động sửng sốt, ngượng ngùng nói, tiểu thư từ tam sinh thạch sau khi ra ngoài, ta liền khôi phục. dư hỏa như mày, thời gian san bằng vết thương. đại khái a, rất tốt. tiểu thư nói chuyện càng ngày càng huyền diệu. ta đói, ngươi cho ta làm bữa cơm đi. vân động, ta đây làm sao? mặt trời chiều ngả về tây thời điểm, lý chiêu nguyện dắt chó trở về, trên tay còn cầm một cái túi nylon. mà đang dùng cơm dư hỏa nhìn thấy nàng trở về, vô ý thức vấn đạo, tan tẩm ân ở quen thuộc sao? Lý Chiêu Nguyện hỏi. Tạm được, ăn chút. Không được, ta đến qua nổi lẩu, mà còn. Lý Chiêu Nguyện dừng lại một lát, nhún nhún cái mũi chuyển chuyển nói ngươi cái này nghe không có gì hương vị. Nhìn xem trong chén bột não, Dư Hỏa vô ý thức nhìn hướng Vân Động. Vân Động. Lúc này, Lý Chiêu Nguyện cầm trong tay túi ni đưa cho Dư Hỏa, À, cái này cho ngươi, ngươi bị bằng hưu tia có lẽ dùng đến. Dư Hỏa xem xét mắt, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Lý Chiêu Nguyện mang về, lại là một chút bình thường thuốc cầm máu. Bất quá, Dư hỏa vẫn là nói tiếng cảm ơn. Lý Chiêu nguyện đứng tiếng, một mình đi tới một bên ngồi xuống, hổ phách cũng ghé vào nàng bên chân, thỉnh thoảng cọ cọ bắp chân của nàng. Thấy thế, Dư Hỏa hiếu kỳ nói, "Con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra?" Mậu Thân nói bị người xấu lời nguyền. "Dư Hỏa." Khi đó, có một vị cô nương tìm tới Mậu Thân, nói muốn cho ta ban tên, Mậu Thân cự tuyệt, "Lại về sau, ta liền ngủ." "Ban tên?" Dư Hỏa ngây người, còn có loại này sự tình. Cho nên là bị cự tuyệt phía sau, đối phương thẹn quá thành giận, Thoạt nhìn cũng là xui xẻo hại tử. Suy nghĩ một chút, Dư hỏa thử dò xét nói, có thể để ta xem một chút. Mới vừa nói xong, Dư hỏa lại bổ sung, ta không nhất định có biện pháp, chỉ là nhìn xem, đừng ôn quá lớn hy vọng. Nàng thực tế yếu kỳ, nếu là người bình thường, như thế nào lại đến hổ phép ưu ái? Không quan hệ, nhìn đi. Lý Chiêu nguyện nghiêng đầu, một đôi vô thần đôi mắt nhìn trầm trầm nàng. Dư hỏa sử suốt, con mắt này, mặc dù vô thần, cũng có tinh huy. Dạng này con mắt làm sao sẽ nhìn không thấy? Vân động thử xem nàng. Dư Hòa lặng lẽ truyền âm, tuất tiểu thư đột nhiên có hai đạo quang mang xông vào Lý Chiêu Nguyệt ánh mắt bên trong, trên đất hổ phách lập tức đứng lên, toàn thân sụp lông, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Lý Chiêu Nguyệt vội vàng sờ một cái đầu chó, Trần An nói: hổ Phách, yên tâm, tựa hồ còn thật thoải mái. nàng nhịn không được trừng mắt nhìn. một hồi lâu, Dư hỏa bên tai truyền đến Vân Mộng không thể tin âm thanh: Tiểu thư, cái này Lý Chiêu Nguyệt. Dư hỏa. trong cơ thể nàng phong ấn không cách nào hình dung lực lượng như vậy khoa trương bá tính, sợ rằng không chỉ đăng tiến cảnh. Ai? Dư hỏa đột nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn xem Lý Chiêu Nguyệt. Lý Chiêu Nguyện nghe đến âm Thành, Nghi hoặc vấn đạo, không có cách nào sao? Không có quan hệ, ta đã thành thói quen. Cái kia, Dư Hoà ấp dụ rất lâu mới vấn đạo, người mẫu chi diện thần có hay không nói lúc ấy đối phương cho người ban trò là tên là gì? Thần? Hình như nói kêu Lý Ngư tới. Lý Chiêu Nguyện không quá xác định nói, nhưng rất nhanh lại cười. Ta cảm thấy cái tên này không bằng ta tên bây giờ. Lý Chiêu Nguyện, sáng tỏ như Nguyện, hàng năm em đêm. Đây là cha mẫu chi diện chờ đợi. Dư Hoà ngây người. Lý Ngư? Thế nào lại là Lý Ngư? Chương 668 Vương quyền cung Hồng hộp chương 668, Vương quyền cung Hồng hộp Linh thành. Tỷ Phu A, kinh hải chuyện gì xảy ra? Chúng ta còn chuẩn bị đi du lịch đâu? A Man nhỏ tiểu nhân thân thể ghé vào trên mặt bàn, nhìn xem Vương Phú Quý có chút bất mãn. Khúc cụ. Vương Phú Quý ho khan hai tiếng, ra hiệu thư ký đi ra ngoài trước. Thư ký rời đi phía sau, Vương Phú Quý mới có hơi bất đắc dĩ nói, chính thức trưởng hợp chú ý sưng hô. A Man. Do dự một chút, A Man từ trên mặt bàn xuống, nghiêm thân hình cho Vương Phú Quý thi lễ một cái. Thừa tướng tốt. Vương Phú Quý. Thứ lộ gì? Hát Lý Ngư nói ngươi bây giờ loại này thân phận trước kia liền gọi là thừa tướng." A Man cười nói, "Cho nên, Kinh Hải chuyến bay cùng đường sắt cao tốc vì cái gì đều ngừng?" Vương Phú Quý nhìn chằm chằm A Man, do dự rất lâu mới lên tiếng, "Xảy ra chuyện, đây là một cấp bí mật, ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói." Nghe nói như thế, A Man lại nằm ở trên mặt bàn, xích lại gần chút thúc giục nói, "Nói một chút, làm sao vậy?" "Ừm, ta đi đến một bước này mới biết được, chúng ta cùng U Minh có thỏa thuận, bây giờ phần này thỏa thuận bị hủy, kinh hải chỉ là bắt đầu, cao tầng đã chuẩn bị vũ lực đột phá." Nói đến đây, Vương phú quý thở dài, A man à, an bình lâu như vậy, phong ba dần dần lên à. Ú minh. A man sử sốt. Nàng cùng Lý Ngư đi tham gia qua giàng phong hôn lễ, tự nhiên biết Ú minh. Nói đến, Lý Ngư phục sinh cũng muốn cảm ơn Ú minh. Trong mặt rất lâu, Aman thử dò xét nói, ta có thể giúp đỡ sao? Ngươi cũng đừng, thật tốt đợi à, ngươi thực lực kia đi vào liền sẽ bị tướng bức xâm chiếm hầu như không còn. Nghe vậy Aman hơi có khúc phục, ta không được, chẳng lẽ các ngươi được sao? Hắc hắc. Nhân định thắng thiên gặp vương phú quý không muốn nhiều lời, a man hứng thú dã rời rời đi, chỉ là vừa đi không bao lâu, nhưng lại đi mà quay lại. tỷ phu a, ngươi nhiều chút tóc trắng, để liêu tỷ tỷ thật tốt thoải mái ngươi đi. đi, kinh hải không đi được, chúng ta chuyển sang nơi khác. chính là du lịch tốt thời kỳ. vương phú quý, a man đi rồi, vương phú quý lén lút từ trong ngăn kéo lấy ra một mặt cái gương nhỏ, đánh giá bên trong chính mình. ân, vẫn là như thế xoái. và thật nhiều thật nhiều năm phía trước, đồng dạng xoái. hắn đã quên qua bao lâu, cùng liêu thanh đồng thành hôn phía sau, không bao lâu chính là còn cái sông toàn. tại về sau. Khai chi tán diệp, mấy lời cùng đường. Hắn chưa hề nghĩ qua, một ngày kia, vương gia sẽ trở thành trong truyền thuyết thế gian. Mà thời gian lưu chuyển, hắn cũng từng bước từng bước hướng đi cao vị, phía trên nhiều lần để hắn rời linh thành, đều bị hắn cự tuyệt. Bây giờ, linh thành vương gia đã thành quái vật khổng lồ, liên quan linh thành cũng đi theo được nhờ. Mà liên tại trước đó không lâu, cao tầng đống nhiên dung chuyển, kinh thành vương gia già chủ không hiểu tử vong, tiếp lấy chính là kinh hải bị một tầng mê vụ bao phủ, người ở bên trong sống chết không rõ. Mà căn cứ vương gia lưu truyền tới thông tin, Ú minh cùng nhân loại thỏa thuận, mất hiệu lực cái này để tất cả người biết chuyện kiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng. nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. dù sao song phương thực lực không ngang nhau thỏa thuận, luôn có bị xé bỏ một ngày. chỉ là đến có chút nhanh. thung thung tiếng đập cửa đánh gây vương phú quý suy nghĩ. vào. hắn tưởng rằng thư ký, lại không nghĩ rằng là tôn tử của mình. đi vào là ăn mặc đồng phục thanh niên, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng. vương phú quý hài lòng gật đầu, không hổ là lao tử di truyền lại, chính là soái sao ngươi lại tới đây? vương phú quý cười ha ha vân đạo. Vương Quyền do dự một chút, nghiêm túc nói: Ra Ra, Trấn Sơn Hà kế hoạch muốn khởi động, chúng ta chuẩn bị đối kinh hải độc thủ, ít nhất phải thăm dò tình huống bên trong. Vương Phú quý sững sờ, kinh ngạc nói: Có nắm chắc? Vương Quyền vô ý thức luốt luốt lông mày, có chút bất đắc dĩ nói: Không có, cho nên tóm lại muốn tới hỏi một chút Ra Ra quan điểm. Người hỏi lão tử cái dám dùng, chẳng lẽ ta cánh tay trần đi lên cùng bọn họ đối móc. Vương Quyền mắt túi xuống, thấp giọng nói: Nói có thể là. Ra Ra ngươi gặp qua bọn họ thực lực không phải sao? Loại này sự tình ta đi hỏi A Man các nàng, tóm lại có chút không thích hợp. Vương Phú quý do dự rất lâu, vương phú quý cầm lên điện thoại trên bàn, vang lên mấy tiếng phía sau liền kết nối. vương phú quý liên tục bận rộn cười nói, thanh đồng a, ngươi đang làm gì đó? chơi mặt chược a, cái kia tiểu vương về tới, nói là rất nhớ ngươi, ngươi nếu không đến xem, a, đánh xong cái này một vòng, tốt tốt, chúng ta đợi ngươi. vương phú quý để điện thoại xuống, vương quyền lập tức treo chọc nói, gia ra gia, ngươi vẫn là như thế sợ mãi mãi, ngươi hiểu cái truy, cái này gọi thích. vương phú quý dựng râu trừng mắt, đông nhiên lại bất đạo, tiểu tử ngươi lớn bao nhiêu, có bạn gái không có? vương quyền lắc đầu. Về bộn nhiều việc, không có thời gian. Ngươi bận rộn cái rắm, ngươi xem một chút ba mẹ ngươi cũng không biết đi đâu du lịch, đem gánh đều ném tại trên người ngươi, ngươi cũng là đần, ngươi sẽ không xảy ra cái như tử. Vương Quyền. Thời giao. Lý Ngư thì phu nói kinh hải. Ngạch Dư Hỏa. A Man vừa trở về, liền thấy được trong phòng Lý Ngư ngồi đối diện một người, chính là Dư Hỏa. Này, đã lâu không gặp. Dư Hỏa hướng nàng vất vất tay. A Man nhếch răng, Dư tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Aman, ngươi mới vừa nói kinh hải làm sao vậy? Dư Hỏa vẫn đạo. Aman đem vương phú quý lời nói thuật lại một lần, dư hỏa lập tức trầm mặt xuống. Lý Ngư nhịn không được thở dài, thịnh cực tất suy a. Aman, dư hỏa nhịn không được chọc chọc ngón tay, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng ngẩng ra kinh hải phạm vi mới phát giác toàn bộ nhị trọng thiên chỉ có kinh hải gặp nặng, giống như là bị một tầng mê vụ bao phủ, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Nếu không phải vân động, nàng lại hoàn toàn không có phát giác được. Loại này cảm giác, cùng lúc trước Hoài Ninh đại học đầu đạm, chỉ là vương phú quý bọn họ nghĩ đối kinh hải đạo thủ, có phải là có chút vô lễ? Aman vương vũ quý bọn họ chuẩn bị làm thế nào? A-man bu tay, thì phụ không nói, thần thần bí bí. được thôi, ta đi hỏi một chút. chờ một chút, thật vất vả đến một chuyến, nếu không ăn bữa cơm lại đi. lý ngư mời nói, dư hỏa sương sờ, vô ý tức sờ một cái bụng, lẩm bẩm nói, cái kia. được thôi. nàng muốn là nghĩ đến nhìn xem lý ngư, kết quả lại phát hiện lý ngư vẫn là lý ngư, aman cũng không có cái gì dị thường. lấy các nàng thực lực, cùng lý chiêu nguyện lực lượng trong cơ thể hẳn là không có quan hệ. nhị trọng thiên một chỗ, trước đây là một mảnh hoang mạc, bây giờ mang mặt bên trên dựng lên không ít thành lũy, đồng thời có đại lượng nhân viên đóng quân, bầu trời còn có không ít máy bay trực thăng. Phanh một tiếng vang thật lớn, cắt vàng người ra. Một viên trắng đen sen kẽ kim loại đầu từ cắt vàng bên trong thỏ đầu ra, đen nhánh máy móc con mắt lóe quang mang nhạt nhạt. Ha ha. Cật ngã nhất quyền. Bầu trời truyền đến một tiếng hét to, sau đó có hình thể khoa trương nắm đấm rơi xuống, như thiên hàng thần binh. Cái kia kim loại đầu ngẩng đầu, sau đó đem một đôi người máy cánh tay nằm ngang ở trước ngực, một đạo tấm Tuấn hư ảnh xuất hiện, dùng cái này đến chống tự từ trên trời giáng xuống công kích. Anh cái kia to lớn nằm đấm rơi xuống cắt vàng tung bay, che kín nhân loại vây xem ánh mắt. ha ha, lực phòng ngự còn chưa đủ, lại đến. phanh phanh phanh liên tục không ngừng tiếng và chạm văng lên. cắt vàng bên trong, máy móc cùng huyết đục tranh chấp, nhân loại thì lại như một đám con kiến vây xem. trời chiều nửa ẩn, cắt vàng tản đi. phanh một cái cự nhân ngã xuống mặt đất, gương mặt đỏ bừng bên trên tràn đầy vẻ mệt mỏi. mà hắn đối diện, cái kia trắng đen xen kẽ kim loại cự nhân vẫn như cũ đứng thẳng, tại trời chiều quang mang bên dưới, phản xạ mê người kim loại sáng bóng. ngục mặt đất cự nhân lấy ra một cái to lớn bầu rượu từ nồng đậm dâu bên trong trên bảo, ước mạnh mấy cái lúc này có máy bay trực thăng rơi vào đầu hắn một bên đi xuống người trẻ tuổi cười nói hùng hục làm sao hùng hục đỏ bừng đầu chuyển động âm thanh như sấm bên tai vương quyền a thứ này rất không tệ nhưng vẫn là không đủ a đề nghị của ta vẫn là tìm kiếm những cái kia nhân loại trợ giúp hùng hục đưa tay chỉ bầu trời vương quyền im lặng lẩm bẩm nói chúng ta cùng u minh thực lực không ngang nhau cùng bọn hắn sao lại không phải như vậy Xua hồ nuốt sói dĩ nhiên hữu hiệu nhưng hổ mắc lại nên như thế nào giải quyết hùng hục nghe vậy lại uống một ngụm rượu yếu đốt nói vậy ngươi tiểu tử còn tin ta Đại khái là bởi vì ngươi mặt đỏ thiện tâm a. Hông hực, mờ mờ gờ lao tử đỏ mặt là trời sinh. Chương 669, ngự hư khóa kinh hải chương 669, ngự hư khóa kinh hải thanh đồng a, ngươi đối kinh hải thế cục thấy thế nào? Vương phú quý cho liễu thanh đồng đấm đấm bả vai cười ha ha vấn đạo. Liễu thanh đồng đem trái cây cho hai vị bằng liễu phân một chút, mới nhẹ nhàng đáp, thấy không rõ. Vương phú quý, cái kia. Vương phú quý nhìn xem liễu thanh đồng mang tới hai cái bằng liễu, muốn nói lại thôi. Hai người này, dáng dấp thật là không giống người. Nào có người có thể xinh đẹp đến loại này tình trạng? Nhìn xem hư vô chi lực mà biện, vẫn là thanh đồng chân thật, mà còn hai cái này không chỉ kỳ trang dị phục, một cái áo đỏ tóc đỏ, liền trong mắt đều đỏ, một cái khác, xuyên đó là đồ chơi gì, lá cây bịa đặt y phục. Người nguyên thủy sao? Bất quá đối phương đứng ở nơi đó, ngược lại là khiến người thần thanh khí sảng, tựa hồ trên đầu tóc trắng cũng có biến mất thế. Liên đại vương phú quý lặng lẽ cho hai người đánh giá thời điểm, Liễu Thanh Đồng cười nói, các nàng là ta nhận thức mới bằng hữu, trúc dư cùng côn nô. Vương phú quý, quả nhiên nghe danh tự liền không phải là người. trúc dư cùng côn nô lẫn nhau Đồng thời hướng Vương Phú Quý cười nói, "Ngươi tốt. Các ngươi tốt, các ngươi tốt." Vương Phú Quý chê cười nói. Trúc Dư nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nói, "Các ngươi muốn lấy cái kia cơ giới cự nhân đối kháng u minh, có chút chắc hẳn phải như vậy." Nghe nói như thế, Vương Phú Quý như mày, vừa định mở miệng, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. "Đại nhân, có người tìm." "Không thấy, ta vội bằng đâu." Tiếng nói rơi, cửa bị đẩy ra, một mặt khó xử thư ký cùng sau lưng cười tủm tỉm giữ Hỏa đứng tại cửa ra vào. "Vương Phú Quý, bây giờ gặp ngươi một mặt thật là khó a." "Vương Phú Quý, đến tốt." Vương Phú Quý hướng thư ký vung vu tay, thư ký liền hiểu ngay quay người rời đi, còn chi kỷ kéo cửa lên. Nghe đến dư hỏa âm thanh, trong phòng ba nữ nhân đồng thời quay đầu. Dư hỏa ngây người, các ngươi, này, đã lâu không gặp. Phòng họp bên trong, mặt trưởng Lâm Thanh nổi lên bốn phía, bốn cái nữ nhân một đài hỷ kịch. Vương Phú Quý xoắn xuýt một hồi, hướng Liêu Thanh đồng liếc mắt ra hiệu. Liêu Thanh đồng sụp động tắt tay, Vương Phú Quý cái này mới rời khỏi, đem phòng họp nhường cho các nàng. Một vòng xuống, dư hỏa thua năm lại một vòng, lại thua năm Cô Nô cười tủm tỉm nói, dư hỏa. Ngươi thuật nhìn sẽ không chơi a. Dư hỏa, lại đến. Côn ô, tại thua mấy chục thanh phía sau, dư hỏa cuối cùng nhịn không được. Liêu thanh đồng thấy thế, vội vàng nói: Chúng ta tùy tiện vui vừa một chút, không cá cược tiền. Trúc dư lập tức hô: Vậy thì có cái gì ý tứ? Dư hỏa chết lặng xoa xoa mặt trượng, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Trúc dư cười to, xoa càng hăng say. Dư hỏa thấy nàng vẻ mặt tươi cười bỗng nhiên vấn đạo, bọn họ đâu? Trúc dư sững sờ, chép miệng một cái không quan trọng nói: Ai biết được, chúng ta tập thể đã đi, không còn có tập hợp một chỗ có thể có lỗi với. dư hòa nói, ân, trúc Dư nghi hoặc nhìn nàng, do dự một chút, thản nhiên nói, nhân tâm chịu không được khảo nghiệm, chỉ là, ngươi tìm tới ngươi muốn đáp án sao? dư hòa gật, gật đầu, là, không cần nói cho ta, ta không hứng thú. trúc dư thần tốc đánh gãy, nói bổ sung, ta hiện tại rất vui vẻ, không muốn biết những này không vui. dư hòa, gặp hai người bầu không khí không đối, cô nô cùng Liêu thanh đồng lướt nhau, tiếng lặng xoa xoa mặt trượng. nhìn trúc dư giang dấp, dư hỏa trong lòng trầm âm, nếu không có khổ hải một chuyện, có lẽ bọn họ hiện tại vẫn là cái tiểu đoàn thể nhưng nếu lại một lần, dư hỏa nhớ nàng sẽ còn làm như vậy, cho dù thẹn trong lòng, nhưng chưa hề hối hận. ai nha, được rồi, thanh đồng nói muốn mời chúng ta đi buổi chiếu phim tối chơi bừa, dư hỏa ngươi có muốn đi chung hay không? cô nô bắt đầu hòa giải, liễu thanh đồng cũng gật gật đầu mời, dư hỏa cùng một chỗ a. ha ha, ta muốn uống rượu mạnh nhất, chơi nhất dã nam nhân. trúc dư vẩy một mùi lửa đỏ tóc cười to. dư hỏa, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, hoặc là nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. bây giờ ninh thành Phốn hoa, không chút nào thua kinh hải, thậm chí vẫn còn thịnh chi. Ánh đèn giao thoa sân khấu bên trên, Trúc Dư cùng Liêu Thanh đồng lẫn trong đám người, vừa múa vừa hát. Mà dưới đài nơi hẻo lánh bên trong, Dư Hỏa nhìn trước mắt ly rượu đỏ, lại nhìn xem Côn O, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Tinh Linh, thế mà trà trộn tại quá ba, sắp thực có chút không hài hòa. Người sao lại ra làm gì? Dư Hỏa vẫn đạo. Côn O một tay chống đỡ cái cằm, một tay lay động trong tay ly rượu đỏ, nghe lấy bên thay bạo tạc âm nhạc thỉnh thoảng gật gù đáp ý, rất lâu mới trả lời Dư Hỏa vấn đề. Tinh Linh nhất mạch, anh tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ không cần ta tiếp tục thủ hộ mặc dù chúng ta không cần độ hùng trần tiếp, nhưng cái này hùng trần, ta cũng muốn đến xem. Này. vậy ngươi và Liêu Thanh Đồng. nghe đến cái này, Kono nhịn không được bật cười, lấy ra một cái tinh xảo túi sách sờ lên, một mặt thỏa mãn. Liêu Thanh Đồng trò quá nhiều. Dư hỏa! bây giờ vương phú quý, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Liêu Thanh Đồng tự nhiên qua như ý người một khi qua tốt, liền sẽ biến thành hào phóng, bằng hữu tự nhiên là nhiều. hai người ôn chuyện một hồi lâu, Kono đông nhiên đặt chén rượu xuống, hướng về Dư Hoa mời nói chúng ta cũng lên đi nhảy nhót. Dư hỏa lắc đầu, ngươi đi đi, ta sẽ không. Không có hệ, ta dạy cho ngươi. Dư Hỏa bí môi cự tuyệt, ta thật hùng. Cô nô, dựa bảo ta là tinh linh, ta đều không hại xấu hổ. Khuyên mấy lần, Dư Hỏa đều là cự tuyệt, Cô nô đành phải chính mình chạy đi lên. Không bao lâu, chúc dư vặn bẹo vòng neo ngồi tại Dư Hỏa bên cạnh, liếc mắt Dư Hỏa tức giận nói, ta trước đây làm sao không có phát hiện ngươi là như thế bảo thủ người? Ta chỉ là lười động. Lười chết ngươi được. Dư Hỏa, Cô nô tiếng gọi. Dư Hỏa, Cô nô nhìn chầm chầm nàng, đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, bỗng như nói, là ngữ dư hoàn. Cái gì? Dư hỏa không hiểu, Sách, ngươi người này vô lợi không dậy sớm, ngươi tới nơi này chẳng lẽ không phải vì kinh hải sự tình? U Minh Hoa bản hội hai họa toàn bộ nhị trọng tiên, thế nhưng bị Ngự Hư Hoàn khóa tại kinh hải. Dư hỏa sửng sốt, ai làm? Trúc Dư lắc đầu, không biết. Cái gì Tiêu Ngự Hư Hoàn là cái gì? Là một kiện pháp bảo, ta trùng hợp gặp qua, đến mức là ai dùng, ta còn thực sự không biết. Dư hỏa nhíu mày, cái tác dụng gì? Khốn một phương thiên địa, sống sẽ không chết, chết cũng sẽ sống. Đây chính là Lý Chiêu người nói, chết ngày thứ hai liền sẽ khôi phục nguyên dạng sao? Con tưởng rằng là trong cơ thể nàng lực lượng gây nên, có thể là cái này nốt có làm được cái gì. Ú Minh những cái kia yêu cũng không ở bên trong. Trúc Dư lại rót cho mình một chén rượu, yếu ớt nói, nhân loại từ trước đến nay liền sẽ không tha thứ địa bàn bị người vô cơ chiếm cứ, bọn họ đang chuẩn bị tiến công kinh hải. Dư Hỏa Hiếu kỳ nói, dựa vào cái gì? Bằng bọn họ tạo ra được máy móc thần mình. Một cái đánh đâu thắng đó cơ giới cự nhân. Dư Hỏa một bức, là tên đại gia Hỏa kia. Nói như vậy, bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật lại trở về. Lúc ấy bị văn nhân Nguyễn phân tán. Bây giờ thế sự lưu chuyển, bọn họ lại lần nữa nắm giữ. Thế nguyệt quả nhiên là cái vòng, đâu đâu đi dạo vẫn là về tới nguyên điểm. Lúc này, không chàng người đột nhiên lên giọng. Tối nay toàn trường tiêu phí từ liêu tiểu thư trả tiền. Đại gia này, bầu không khí nhất thời đến đỉnh điểm, quỷ khắc sói gạo liên tục không ngừng. Trúc Dư hướng về Dư Hỏa bên tay. "Tới đi, tối nay đem ta cùng tao hứng. Cá nhân ta liền tha thứ ngươi." Dư Hỏa, "Ha ha, năm đó nhìn người nam nhân kia yếu không chẻ mấy, tỷ tỷ tối nay cho ngươi điểm 10 cái bắp thịt máy nam." Chương 670 Phong vân biến nào lúc chương 670, Phong vân biến nào lúc khổ hải. Trong biển thịnh yến, trừ tiêu linh, không có một cái là người. Sư đệ, chúng ta tìm mấy ngày đều không tìm được, ngươi nói cái gì kia châm. Đúng a, đâu đâu đại nhân đều nói gầy. Giang phong. Còn xuống lao đầu chắp tay sau lưng bình chân như vậy nói bổ sung, ta thân là khổ hải chi linh, nếu có thứ này, không có đạo lý không biết, tiểu hữu có phải là bị người lừa? Nếu không lại đi hỏi một chút. Chết. Giang phong nói. Phạm điểm điểm. Lộ ra tin tức này người đã chết. Bây giờ khổ hải, tiêu linh ở lâu tại chỗ này có kỳ hoàng cường đại tồn tại, khổ hải đã bắt đầu sinh ra sinh linh, chứ huyễn hải thành đám kia không chết được kỳ đi loại, còn có không ít bình thường loại cá. Theo phản điểm điểm nói tới, đáy biển đã có linh mạch hình thức ban đầu. Giang phong tới kiến thức một phen, cái gọi là linh mạch, tựa như biển cả kinh mạch đồng dạng, trải tại đáy biển, sinh sôi không ngừng. Nói tóm lại, khổ hải đã có biến hóa nghiêng trời lật đất. Nhưng Giang phong tới mấy ngày, đã không có tìm tới tử ngọ âm hồn trầm, cũng không có ngoại địch kích. Cái này để Giang phong có chút chờ mặn, dư họa bên kia ngược lại là phát sinh không ít sự tình. Bên này khổ hải an an uống uống bầu không khí hài hòa, chẳng lẽ dư họa đang trêu chọc hắn? Nhất tới, còn thiếu một người. Giang Phong hướng về Tiêu Linh vấn đạo, "Sư tỷ, trưởng tôn Linh đâu?" "A, hắn đi Đổ Sơn." Giang Phong nhíu mày, "Đi Đổ Sơn làm cái gì?" Này. Tiêu Linh con mắt chuyển động, một hồi lâu mới từ ngữ mà mở, không rõ ràng, khả năng là đoán mệnh. Nghe nói Đổ Sơn có đoán mệnh cao thủ. Giang Phong, sư tỷ còn chuẩn bị giấu giếm trưởng tôn Linh, trưởng tôn hi sự tình đâu? "Không đối. Sư tỷ, người mới vừa nói cái gì?" "A, hắn đi Đổ Sơn." Giang Phong lắc đầu, nghi ngờ vấn đạo, không phải, ngươi nghe ai nói đổ sơn biết đoán mệnh? nó, tiêu linh giỗi ngón tay hướng trong biển bơi qua bơi lại hùng nhạt cá mẹ hoa. kỳ hoàng, làm cái gì, ta lại không thể có điểm nguồn tin tức. kỳ hoàng hơi có chút khúp phục, giang phong đây là ánh mắt gì? giang phong sờ lên cầm hoài nghi nhìn hướng kỳ hoàng, cái này vì ngư, đổ sơn tiểu kiểu chết bao lâu? đổ sơn bắn bắn cũng không đoán mệnh, cái kia đổ sơn thanh thanh thoạt nhìn cũng là cá lươn mới. cho nên nói bây giờ đổ sơn, có lẽ đối toán mệnh chi thuật không tính tinh thông. cái này vì ngư lúc nào thông tin, có thể hay không quá là hậu mà còn Giang Phong nhàn nhạt vấn đạo, ngươi đối niệm khuynh Thành có ý kiến gì? Kỳ Hoàng sử sở, theo bản năng nhìn hướng Tiêu Linh, ấp úi về sau tìm từ mới lên tiếng, là cái nhân vật, nhưng so ra kém Tiêu Linh, ta hiện tại rất vui vẻ. Giang Phong ngâm chán, niệm khuynh Thành thay người, ngươi không biết có ý tứ gì? Kỳ Hoàng nghi hoặc, ân. Giang Phong càng nộ, nhìn chằm chằm Kỳ Hoàng không giống trang, lại nhịn không được nhìn hướng Tiêu Linh, Tiêu Linh cũng là nhìn xem, có chút đắc, tựa hồ hoàn toàn không rõ ràng. sư tỷ, Tiêu Linh, cái này một người một cá, tình huống như thế nào? rõ ràng Tư trọng thiên đã nói qua tiến chỉ linh cường đại tồn tại cái kia giang phong thử rõ xét nói ngươi ngày đó cùng biển tố vân nói cái gì tố vẫn còn sống sao tiêu linh lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc ở đâu mau dẫn ta đi giang phong do dự một chút giang phong nhảy ra mặt biển thần sắc nghiêm túc nói sư tỷ ta muốn rời đi cái kia tử ngọ âm hồn châm phiến phước còn có không nên tin bất luận kẻ nào tiêu linh một mặt ngậm bước lúc này đi cái kia tố vẫn đâu ta cái này liền đi tìm nàng mang nàng tới gặp sư tỷ tốt a sư tỷ ngàn bạn cẩn thận Mọi chuyện nhiều hỏi một chút phạm điểm điểm, Kỳ Hoàng quán gốc, ít nghe nó ăn nói linh tinh. Giang Phong lại lần nữa nhắc nhở nói. Này, người ít mơ nói cái gì đó. Kỳ Hoàng giận dữ. Đừng tức giận đừng tức giận, đến cùng đâu đâu đại nhân chơi đùa a Con lợn mèo đáng chết, ngươi đi chết đi. Ta nhổ vào, ngươi cái phỉ ngư, tiêu linh chính là đem ngươi nuôi quá tốt rồi. Mắt thấy Kỳ Hoàng cùng đâu đâu ra tay đánh nhau, Giang Phong im lặng im lặng, lại đối tiêu linh căn dặn vài câu, đội vàng rời đi. Tu di sơn. Giang Phong đến lúc Liên thấy được Đông Bách Tiễn Xuân Quang chợt tiếp nằm trên ghế, nhàn nhã ăn trái cây, thỉnh thoảng cho ghé vào một bên phơi nắng Vũ Quyền né một viên. Ân. Đông Bách Tiễn nghiêng đầu, nở nụ cười. Khách quý ít gặp a, làm sao lại ngươi một người, dư ở đâu? Vũ Quyền ngước mắt, thượng trưng kêu một tiếng, lại nhắm mắt lại cho mắt. Cái này Tu Di Sơn đợi thật là dễ chịu, có ăn có uống còn có người hầu hạ, Vũ Quyển đã không muốn động. Đông Bách Tiễn bối, nhưng có người tập kích qua Tu Di Sơn. Giang Phong đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Đông Bách Tiễn sững sờ, cao mày nói, tập kích chưa nói tới, nhưng xác thực có một cái gia hỏa tham dò qua, bị vũ cầu phát hiện phía sau liền chạy, người đến liền là cái này. Giang Phong sử suốt, lại vấn đạo, cái kia tiền bối nhưng có để Biển Tố vẫn đi tìm chúng ta. Ha, ngươi nói cái gì đó. Đông Bách Tiễn nhịn không được bật cười, đừng nói nàng còn không có xuất quan, dù cho xuất quan cũng không phải ta tu gì sân người, ta làm sao sẽ sai bảo nàng. Giang Phong, Thảo, nói như vậy, ngày nào Tiêu Linh cùng Biển Tố vẫn đều là giả dối, tự biên tự diễn. Không đối, trước mắt cái này Đông Bách Tiễn cùng hắn cũng chưa không rõ thật giả nghĩ tới đây giang phong thử dò xét nói tiền bối ngươi tại sao không nói thường nói đông bách tiến im lặng rất lâu mới có hơi ngượng ngùng nói đối với người ngoài không quá lễ phép cho nên ta sửa lại ta cũng không tính người ngoài a ít nhất có lẽ tính toán bằng hữu không phải sao đông bách tiến sửng sốt nhịn không được nhìn hướng vũ quyển cái này giang phong chuyện gì xảy ra vũ quyển thoáng nhìn là dư hỏa mắng không đủ nghĩ đến tìm xem cường đại tồn tại cảm giác cùng cái ngóc so đồng dạng đông bách nhận đồng gật gật đầu xác thực cũng đang đang cái tiêm ngóc soi đồng dạng cũng đã lâu còn chưa có đi ra Giang Phong cười to, dễ chịu. Đông Bắc Tiến, Vũ Quyển. Giang Phong đến gần chút, lướt một cái đầu chó, đem sự tình cùng bọn hắn nói một lần, sau đó vẫn đạo, tiền bối, cậu ca, việc này hiện tại làm ta có chút nhức đầu, cái này tiện chỉ linh phàm phất ở khắp mọi nơi, thật thật giả giả, ta hoàn toàn không phân rõ. Các ngươi nhưng có biện pháp tốt. Đầu chó giật giật, Vũ Quyển hiếu kỳ nói, khách khí như vậy, xem ra ý tưởng rất cứng a, đáng tiếp. Vũ Quyển thay cái thoải mái tư thế ngủ, mới tiếp tục nói, ta cũng không biết. Giang Phong lại nhìn về phía Đông Bắc Đông Bách Tiến trầm mặc gãi đầu một cái, thử nói, nếu không đổi vị suy nghĩ bên dưới, ngươi suy nghĩ một chút mục đích của đối phương. Ý gì? Giang Phong không hiểu. Đông Bách Tiến đem một chuỗi nho chính xin ném tại trong miệng, cái này mới giải thích nói, ngươi nhìn Tết Xuân đốt pháo mục đích là cái gì? Trừ bỏ cũ đón người mới đến, đây là mục đích. Ngươi nói cái này Tiễn Chỉ Linh nghe tới xác thực rất ủy dị, nhưng vô luận hắn làm sao tính toán, cũng là vì mục đích cuối cùng nhất. Ngươi chỉ cần biết cái này, vì sao không thể ôm cây đợi thỏ đầu? Giang Phong càng tiếp cận thành công lúc càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Nghe nói như thế. Giang Phong trong lòng trầm ngâm một hồi lâu mới có hơi lung túm nói, cái này tiễn chỉ linh ta đánh qua đối mặt, thoạt nhìn không có như thế thông minh. A, Đông Bắc tiến nhíu mày, ngươi là hoài nghi một người khác hoàn toàn. Giang Phong gật gật đầu, ưn, nhưng ta nghĩ không đến là ai. Ngày. Vậy liền thử xem ngươi đủ khả năng sự tình a, sơ hở không sớm thì muộn sẽ có. Đủ khả năng sự tình, ví dụ như, Giang Phong trong lòng đỗng nhiên giật mình, hắn tựa hồ quên đi, như biển tố vẫn là giả dối, như vậy còn tại trong cửa hàng ngậm hờ Tiền bối, cậu ca, ta đi trước. Đi thông thả lần sau cùng giữ hỏa đồng thời đi biết chờ giang phong rời đi phía sau đông vách tiến nhìn hướng lời biếng vũ khuyển vấn đạo ngươi không đi sao cảm giác ngươi bằng hưu gặp phiền phải lớn vũ khuyển giật giật thân thể không muốn động cái gì đẳng cấp đồ vật cũng cần cầu ca đậu thủ ngươi cho ai sưng ca đâu ha ha tiểu điện tử nhanh lại đến một chỗ ơi ngay tại lúc đó bị ném trong cửa hàng nồng hồng nguyệt đỗ nhiên mở mắt ra khổ hại bên kia tại giang phong đi rồi nên đón khách mới đồ sơn cũng là như vậy trương 671, liệt hỏa đốt đổ sơn chương 671, liệt hỏa đốt đổ sơn đổ sơn chi điên ba người ngồi tại dưới đại thụ phía dưới đổ sơn phiên chợ nhìn chằm chằm phía dưới vô cùng náo nhiệt phiên chợ đổ sơn vãn vãn nhìn xem hi cái kia hoàn mỹ gò má có chút ghen ghét nói ngươi lại tới làm cái gì ăn uống chùa không đi đúng không hy vừa định nói chuyện đổ sơn thanh thanh vội vàng nói vãn vãn liền ngươi có nhiều việc hy ca ca không đi đây còn không phải là vì ta sao nói xong đổ sơn thanh thanh lại nhìn về phía hy cười tủm tỉm nói hy ca ca chúng ta đừng để ý tới nàng ta dẫn ngươi đi phòng ta nghiên cứu một chút sinh mệnh vận động tốt sao? Thì Đồ Sơn văn bản, ngươi đã quên Giang phòng. Đồ Sơn văn bán, bán nhịn không được vấn đạo. Nghe nói như thế, Đồ Sơn thanh thanh bung bung tay không có vấn đề nói, không quên à? Nhưng cái này không trọng yếu, ta nghĩ cho mỗi cái nam nhân một cái nhà Khi nhịn không được nói, nếu không ngươi trước đi chuẩn bị một chút, ta một hồi đến. Thật móc tay, hai người kéo câu, Đồ Sơn thanh thanh nảy nảy nhót nhót rời đi. Thấy thế, Đồ Sơn văn bán, bán nhịn không được nói, ta nhìn ngươi cùng Thanh Thanh rất thích hợp, nếu không dừng lại. Thì vội vàng xua tay ta không thích lông nhiều, Xách. ta đổ sơn còn không thích không có lông đây này, đổ sơn vãn vãn khinh bị nói, nói một chút đi, ngươi tới làm gì? Khi đưa tay sờ sờ mặt, thấp giọng nói, ta nghĩ đổi lại, đổ sơn vãn vãn một bước, thử dò xét nói, mục đích là tới, ưn, bây giờ khổ hải ra dáng, cũng giống đổ sơn như vậy náo nhiệt, có thể là, đổ sơn vãn vãn do dự, nếu chỉ là khổ hải, cần thiết đổi khuôn mặt làm được sao? Khi nhìn chăm chăm phương xa, đống nhiên lắc đầu thở dài, bị đi bạch ngọc kinh bốn người kia quá mức gì, mà ta nghĩ đoạt bọn họ đồ vẩn, tự nhiên là cần làm chút chuẩn bị càng quan trọng hơn là dừng lại rất lâu khi mới lên tiếng nếu ta năng lực bị đoạn đối với cựu trọng thiên đến nói chẳng phải là một chàng thái nạn đồ sơn vãn vãn sửng suốt, thử dò xét nói lấy ta tu vi hiện tại nếu là tăng thêm ngươi có thể tới trình độ gì khi nhìn chằm chằm nàng nhìn rất lâu cựu truyền đăng tiên tiến thêm một bước ta không xác định có muốn thử một chút hay không được rồi được rồi có thời gian a ta tối nay giúp ngươi đổi khi gật gật đầu cái kia thanh thanh bên đó đây ha ha ngươi cho nàng làm cái thuật a đồ sơn băn vãn băn vãn Sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận khẽ hô. Đồ Sơn vãn vãn thân thể chấn động, thanh âm này khi cũng sử sốt. Sau lưng cách đó không xa, một phấn hồng váy áo nữ tử đứng ở nơi đó, trên đầu hai cái lông sủ lỗ tai hiện lộ rõ ràng thân phận của nàng. "Vãn Vãn, ta trở về." Nữ tử kia lại nói một câu. Đồ Sơn vãn vãn ngơ rất lâu, đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy đối phương. "Tiểu kiều, kiều, ngươi... Ô, ô, chuyện gì xảy ra?" Đồ Sơn tiểu kiều, kiều cười sờ một cái tóc của nàng nói khẽ, "Lang nghe hoàng tìm đến cứu biện pháp của ta." Ô, ô, quá tốt rồi, ngươi bằng hữu quả nhiên lợi hại." Quá tốt rồi." Đồ Sơn Vãn Vãn không ngừng lặp lại câu nói này. Khi thấy được hai người ôm ở cùng một chỗ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng Đồ Sơn Vãn Vãn thoạt nhìn có lẽ không có thời gian giúp hắn. Ít nhất tối nay có lẽ không có thời gian. Tính toán, vẫn là đi lắc lư bên dưới Đồ Sơn Thanh Thanh A nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị rời đi, đem nơi đây để lại cho nàng bọn họ. "Vãn Vãn, đây là ai, đi như thế nào?" Nghe đến Đồ Sơn Kiều Kiều lời này, Đồ Sơn Vãn Vãn sửng sốt, khi đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hắn đến tìm Đồ Sơn Vãn Vãn đổi mặt lúc, rõ ràng là gặp qua Đồ Sơn Kiều Kiều. Người này Đồ sơn vãn vãn hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề, nàng bung ra đồ sơn kiều kiều, nhịn không được nói, thanh thanh kết hôn, hai tử tiêu đồ sơn quả quả, kiều kiều ngươi khẳng định rất thích, chúng ta đi xem một chút à? Đồ sơn kiều kiều gật gật đầu, tốt. Phanh đồ sơn vãn vãn đột nhiên một trưởng bố ra, đồ sơn kiều kiều thân thể nhanh trong tối lui đến cách đó không xa, che ngực nghi ngờ nhìn hướng đồ sơn vãn vãn, vãn vãn, đây là ý gì? Dám mạo phạm đã qua đời người, nhận lấy cái chết. Đồ sơn vãn vãn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, mới vừa tiếp cận đồ sơn tiểu tiểu trên thân thể đống nhiên bắn ra phát ra đủ mọi màu sắc và mang đem đồ sơn vãn vãn bước lui. thấy thế, khi vội vàng tiếp lấy nàng, chỉ là lực lượng kinh khủng kia khiến hai người đều lui ra phía sau rất xa mới miễn cưỡng dừng lại. ha ha, đồ sơn tiểu tiểu đống nhiên bụng mặt cười ha ha. đồ sơn hồ tổng có chút ý tứ, đáng tiếc, thân thể của nàng đống nhiên có chút thay đổi, trên đầu lông sủ lỗ thai cũng biến mất không thấy gì nữa. mấy hơi ở giữa, một vị áo bào đen nữ tử duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo một cái hoa anh đào mạ nặng, trong mắt đen nhánh vừa vận tại giữa cánh hoa nhìn trầm trầm các nàng đáng tiếc, Cửu Trọng Thiên đều đáng chết. Trừ Cửu Sơn Bá Hải, các ngươi những này yêu, còn có những cái kia tinh quái, đều đáng chết. Ta sẽ từng cái diệt đi qua. Hôm nay, liền từ ngươi Đồ Sơn bắt đầu. Đồ Sơn vặn vẹo miếu mày, ngươi là ai? Phùng Thiên Hành, anh. Sở dĩ nói cho các ngươi, là vì người chết không nói được lời nói. Nói xong, anh lấy ra một cái màu đỏ rực bắt ném về phía bầu trời. Đồ Sơn vặn thấy thế, vừa định có động tác, anh đột nhiên vung tay lên, bảy viên nhan sắc không đồng nhất ngôi sao xuất hiện, khí tức tinh khủng lan ra. Phúc Phúc Đồ Sơn ván vãn cùng hi đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nửa vỉ trên mặt đất. Ha ha, đừng nóng đội, Đồ Sơn về sau, phía sau những cái kia đều sẽ đi cùng các ngươi, bao gồm đồng lai tâm ra. Cái gọi là tối cường ba nhà, cũng bất quá như vậy. Mắt thấy cái kia màu đỏ bát ngã ú xuống, đem toàn bộ Đồ Sơn bao phủ ở bên trong, lập tức quanh mình nhiệt độ kịch liệt lên cao. Ha ha, cái này cựu ly thần hỏa cháo cho các ngươi dùng thật sự là lãng phí. Cũng không biết nướng hồ ly có ăn ngon hay không. Tạm biệt, tiểu hồ ly. Anh lạnh lùng hướng hai người vung, vung tay sau đó bay tới đổ sơn trên không, trong tay một đạo quang mang đánh vào cựu ly thần hỏa trào phía trên. cái kia đỏ rực tô nội bộ đống nhiên có từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ hiện lên, lập tức hướng về đổ sơn rơi xuống. cái kia hoa anh đào nở rộ cây gặp phải cái kia hỏa diễm, ngay mắt biến thành cháy đen một mảnh. khi tung ra tâm thần, Phốc phốc hai đạo quang mang nhụt lên từ mặt đất, khi thân thể tại tia sáng bên trong chậm rãi tan rã. ân, anh xử suốt, chuyện gì xảy ra? đây trời đốm lửa nhỏ bên trong, có bảy ngôi sao lấp lánh, một cái to lớn hồ ly chậm rãi xuất hiện, sau lưng 12 đầu cái đuôi rơi vào đổ sơn cảnh nội rơi xuống hỏa diễm một nháy mắt bị dập tát. có loại này sự tình. anh nhìn trầm trầm cái kia hồ ly, trong mắt lóe lên một tia không thể tin. cựu truyền đăng tiên biến thành thất tinh hoàn vũ cảnh. phía dưới bảy ngôi sao bắt đầu vờn quanh phi hành, cuối cùng tụ tập tại cái tia to lớn hồ ly phía trước. giống hồ ly há mồm gầm thét, thất thải quang trụ phóng lên tận trời. mục tiêu rõ ràng là cái kia thiên không cựu ly thần hỏa cháo. mắt thấy muốn tập trung lúc, anh đột nhiên xuất hiện, vung tay lên liền triệt tiêu công kích. ha ha, đồ sơn còn có loại này bí thuật, đáng tiếc ngươi tựa hồ không hiểu rõ lắm hoàn vũ cảnh. anh lạnh lùng chào phúng một phen. Phía sau đưa tay điểm tại cựu Ly thần hỏa cháo phía trên. Giải phóng. Tiếng nói vừa ra, cựu Ly thần hỏa cháo đột nhiên xuyên qua anh thân thể, trực tiếp hướng đổ Sơn rơi xuống. Thế thế, hồ ly 12 đầu cái đôi mở ra, đem toàn bộ đổ Sơn bảo vệ. Nhưng mà cựu Ly thần hỏa cháo rơi vào đổ Sơn một mấy mắt, bên trong xuất hiện chín đầu hỏa long vừa đi vừa về cản quái, những nơi đi qua đều là hóa thành đất khô cằn. Cái kia to lớn hồ ly rất nhanh biến hóa làm một bộ đen như mực cốt giá dị biến thể, lại vẫn gắt gao bảo vệ Đỗ Sơn. Chương 672, Hồng Nguyệt tuổi hoa minh chương 672, Hồng Nguyệt Tổi hoa minh hoa minh thành trải qua u minh một chuyện trong thành lòng người băng hoàng tốt tại triệu hải an dùng xiêm xích đem hoa minh thành bầy quanh đến tiếp sau cũng không có người đột kích cái này mới để cho bọn họ thở dài một hơi chỉ là triệu hải an luôn có chút tâm thần không yên ngày đó những người kia là u minh những người kia hắn cũng không phải là đều biết nhưng chỉ vẹn vẹn nhận biết mấy vị tại u minh địa vị liền rất không bình thường mà còn cầm đầu lại là ham yêu triệu hải an hậu chi hậu giác u minh tuổi hồ rất lâu không có người đến hoa minh thành đến cùng phát sinh cái gì đông, đông, đông dồn dập tiếng đập cửa vang lên không đợi triệu hải an mở miệng Ngoài cửa người liền xông vào. "Triệu, Triệu đại nhân, không tốt." Một lao đầu lão đạo chạy vào, suýt nữa ngã quỵ, tốt tại Triệu Hoài An kịp thời đỡ lấy. "Chuyện gì xảy ra?" Gió, Phong Lăng Độ, xuất hiện một vùng trăng. Triệu Hoài An trong lòng giật mình, liền đội vàng đem lão nhân ra đợi trên ghế, vội vàng nói câu nghỉ ngơi thật tốt, liền lách mình rời đi. Phong Lăng Độ phương hướng, một vòng hồng nguyệt lên không, vừa phản chiếu vào Hoa Minh Thành, đám người vây xem không rõ ràng cho lắm. "Ta dự bảo, giữa ban ngày xuất hiện mặt trăng." "Mụ, vùng trăng này nhan sắc nhìn quỷ a." Ta luôn cảm giác có chút khiếp sợ, nếu không chạy a. Triệu đại nhân đâu? Triệu đại nhân nói thế nào? Lao lý đầu đi báo tin. Triệu Hải An đứng tại trên nóc nhà, nhìn chằm chằm bầu trời mặt trăng trầm mặc không nói. Mặt trăng màu đỏ, ngọc hờ nguyệt. Chỉ là, nàng làm sao sẽ ở trong thành? Do dự một chút, hắn đem Hoa Minh thành xung quanh xướng xích, sau đó hét to nói các vị, tranh thủ thời gian đi, Hoa Minh thành hôm nay sợ là không thể thiện. Mọi người giật mình, có người bấn đạo, cái kia Triệu đại nhân ngươi đây. Triệu Hải An miễn cưỡng cười nói, người tại thành tại. Mọi người trầm mặc Nhìn xem Triệu Hoài An, lại nhìn bầu trời một chút hờ nguyện. Mấy hơi ở giữa, bọn họ đều lấy ra vũ khí. Triệu đại nhân, mặc dù chúng ta tu vi không cao, nhưng cái này Hoa Minh Thành là gia viên của chúng ta, nào có bỏ đi mà chạy đạo lý. Chính là, địt mẹ hắn, những này yêu ma quỷ quái nhất định là gen ghét ta Hoa Minh Thành phần hoa. Ngu, không có Hoa Minh Thành, lão tử không chừng chính ở chỗ này làng thằng đầu. Đại gia, chạy sao? Chạy cái tri a, địt mẹ hắn. Triệu Hoài An. giật giật bờ môi, Triệu Hoài An đột nhiên xuất thủ. Mấy đạo sĩ sắc xuất hiện, đem trong thành mọi người đóng gói hướng về ngoài thành cùng đi. Các vị, đa tạ các ngươi hảo ý, nhưng không muốn làm hy sinh vô vị. Nhưng mà, đúng lúc này, bầu trời hồng nguyệt bên trong đống nhiên có quỷ dị con mắt xuất hiện, đồng thời có âm trầm âm thanh truyền tới. Triệu Hoài An, ngươi vốn là vô danh tiểu yêu, bây giờ thế mà cũng thành đứng đầu một thành. Cái này Hoa Minh thành, ngươi xứng sao? Triệu Hoài An đem mọi người đưa cách Hoa Minh thành, cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thản nhiên nói, "Ngọc Nguyệt, đường giả thần giả quỷ. Ta không hiểu, ngươi còn có minh phát sinh cái gì, vì sao muốn làm như vậy?" không hiểu, ha ha, tất nhiên không hiểu vậy liền đi chết đi. giang giác hồng nguyệt xuất hiện với dạng đống như lo, no. 47 nhất phân vi nhị. triệu hải an thân thể chấn động, trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, tựa hồ đầu bị miễn cưỡng mở ra đồng dạng. ha ha, ngươi cho rằng những người kia trốn sao? Thần thông nguyệt mãn nhân gian. hai vòng tàn nguyệt tỏa ra vầng sáng, sau đó hóa thành vận sóng từng vòng từng vòng tạt ra. siêu siêu siêu đỏ tươi chùm sáng một bộ phận rơi vào nội thành, một bộ phận hướng về phương xa đuổi theo. triệu hải an có lòng muốn ngăn cản, lại phát hiện có mấy đạo chùm sáng hướng chính mình đánh tới hắn đành phải lấy ra xích sắt bảo vệ chính mình. những cái tia đỏ tươi chùm sáng rơi vào nội thành, kiến trúc nộn nhịp sụp đổ, chân trời cũng nổi lên đỏ ửng. ngược lại là rơi vào triệu Hoài an trước người bỗng nhiên tĩnh lại, không lúc đích. mộng hồng nguyệt hiện ra thân hình, thấy cảnh này bỗng nhiên nở nụ cười. thời gian, triệu Hoài an, ngươi tuổi hồ được đến chút ít không lên cơ duyên. thế nhưng mặt trăng là vĩnh hằng khủng cụ cường đại tồn tại, há lại sẽ sợ thời gian. tiếng nói rơi, những cái tia chùm sáng màu đỏ ngóng rung động, sau đó giống như đột phá bình thường đồng dạng, hướng về triệu Hoài an đánh tới. cứ việc triệu Hoài an né tránh yếu hại nhưng cánh tay vẫn là bị đâm trúng, dẫn đến thân thể rơi xuống, tại mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ổn định lại. Hô Triệu Hoài An thở ra một hơi, vết thương trên cánh tay cửa ra vào lại chậm chạp không cách nào khép lại, mà còn vừa bắt đầu cái kia một cái, làm hắn có chút thần trí không rõ. Mộng Hồng Nguyệt rơi trên mặt đất, hai tàn nguyệt hóa thành bảy đạo trăng tròn phiêu phù ở sau lưng hắn. Triệu Hoài An thấy thế, trong lòng kiếp sợ. Mặc dù biết Mộng Hồng Nguyệt thân phận không hề đơn giản, nhưng thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy. Thất tinh hoàn vũ cảnh, tiên nhân nhập động, dẫn đến hắn tiếp xúc đến cảnh giới mới, có thể cái kia cũng mới một sao mà thôi. Ngộc Hồng Nguyệt đá một cái bay ra ngoài kiến trúc phế tích, bị người hướng về Triệu Hoài An đi đến. Hào hết tâm huyết Hoa Minh Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, Triệu Hoài An nhịn không được vấn đạo, ta từ đầu đến cuối không hiểu. Ha ha, Triệu Hoài An, ngươi hẳn là quên, Hoa Minh Thành là ta sư, bây giờ ta nghĩ hủy liền hủy, có vấn đề sao? Triệu Hoài An, đi, ngươi loại này tiểu yêu, không cần thiết lãng phí nước bọn, đi chết đi. Ngộc Hồng Nguyệt đưa tay, một vệt màu đỏ trăng tròn vào tay, nàng đột nhiên hướng Triệu Hoài An ném đi. Trước mắt bị vết sắc đột dần, Triệu Hoài An nhịn không được nhắm mắt lại, muốn cho rằng tiên nhân nhập động là vì để hắn có bảo vệ Hoa Minh Thành lực lượng cùng mới, hắn còn chưa kịp tới báo đáp dư hỏa. đáng tiếc, các vị gặp lại Phanh Phong Lang Độ, Phong hỏa Thúy Hoa, Túc Đạo Phế Tích bên trong đống nhiên bắn ra hai đạo bao mang đem công kích Triệu Hải An trăng tròn đẩy lùi, sau đó dung nhập Triệu Hải An trong cơ thể, hoàn toàn mới lực lượng nhập thể. Triệu Hải An trên thân dị thường trạng thái đột nhiên quét sạch sành sanh, hắn nhịn không được đưa tay xích sắc hóa thành trường kiếm vào tay, ba thước kiếm mang thấu thể mà ra, đem anh thân một vòng nháy mắt biến thành khu vực chân không. Triệu Hải An sử sốt, thật mạnh kia đây là. Ngộc Hồng Nguyệt Nhịn không được lùi lại một bước, thần sắc khẩn trương. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, đây là gian kia trong cửa hàng lưu lại, không phải bản nhân đích thân đến. Ha ha, nếu là Lý Túy Hoa tự mình đến, ngươi hôm nay có lẽ thật có thể sống sót, đáng tiếc, nàng hiện tại cùng Tiễn Chỉ Linh đánh khó bỏ khó phân a. Triệu Hải An, nàng nói không sai, dù cho có lực lượng này, ý nguyên có khoảng cách cực lớn. Triệu Hải An run rẩy xích sát hóa thành trường kiếm vấn đạo, bại đại nhân đâu?" Ngộc Ngô Nguyệt cười một tiếng, "Chó nhà có tang, ta làm thế nào biết." Triệu Hải An im lặng, nhìn xem xung quanh phế tích. Sau đó đem trưởng kiếm nhắm ngay Mộng Hồng Nguyệt, người tại thành tại. Đứng đua, chỉ bằng ngươi?" Mộng Hồng Nguyệt khinh thường, "Thử xem." Ha ha. Trường kiếm cùng trăng tròn giao phòng, đáng tiếc mấy hiệp, Triệu Hải An liền mất đi năng lực hành động. Hắn ngã xuống mặt đất, xích sắt nát đầy đất. Dù có cường đại kiếm ý, có thể hắn chưa hề dùng qua kiếm, căn bản không phát huy ra được. Hai đạo trăng tròn phiêu phù tại trên đầu, Mộng Hồng Nguyệt cười lạnh, "Ta ngược lại muốn xem xem còn có ai có thể cứu ngươi." "Đương nhiên là có." Giang màu vàng lợi bắt lấy chăng tròn, đồng dạng huyết sắc khí tức bộc phát, trăng tròn một nháy mắt bỡn Ngọc Hùng Nguyệt, Triệu Hải An giật giật bờ môi, Giang Phong, đi mau, ngươi đánh không lại nàng. Giang Phong quay đầu, cười cười. Triệu đại nhân nghỉ ngơi thật tốt ta, chỉ là thất tinh hoàn vũ cảnh mà thôi. Triệu Hải An, chỉ là thất tinh hoàn vũ cảnh, ngươi vẫn là đăng tiên, khẩu khí thật lớn a. Ngọc Hùng Nguyệt nhịn không được cười nhạo. Giang Phong, ta thừa nhận ngươi sắc thực rất không bình thường, nhưng ngươi ta cảnh giới, giống như ngày đêm khác biệt, ngươi làm sao để ta? Giang Phong nhìn chăm chăm nàng, nhìn rất lâu. Ngọc Hùng Nguyệt vẫn là quen thuộc mặt, nhưng cái này khí tức, tựa như là phá vỡ phong ấn vẫn là nói trước đây che giấu thực lực ngọc hưng nguyệt văn nhân nguyệt các nàng hình như đều để làm tháng giang phong đông nhiên nói văn nhân nguyệt là ngươi phản bội U minh ngọc hưng nguyệt sửng sốt cười lệnh nói ngươi nói cái gì đó ta nghe không hiểu đi chết đi bệ nát trăng tròn lại lần nữa ngưng tụ bảy đạo trăng tròn giao thoa hướng về giang phong đánh tới thấy thế giang phong một tay đưa ra nhắm ngay phía trước năm ngón tay mở ra bạo ngọc hưng nguyệt hoa minh thành phế tích bên trên đá vụ run run sau đó rầm rầm chẳng chị bóng người đứng lên nháy mắt dẫn đổ thân thể to lớn mây hình nấm dâng lên, đem nơi xa nước biển nhấc lên trăm trượng so lớn. Triệu Hoài An há to miệng, nhìn chăm chăm Giang Phong bóng lưng im lặng im lặng, cuốn phong đem góc áo của hắn thổi hô hô rung động. Hắn tại khoảng cách gần như vậy, thế mà không có chịu ảnh hưởng. Giang Phong đã biến thành như vậy khoa trương sao? Nói như vậy, lúc ấy U Minh đám người kia cũng bạo tạc dư âm tàn đi, Mộc Hồng Nguyệt nổi đồng bền giữa không trùng, bảy đạo trang tròn thủ hộ tại bên người nàng. Nhìn chăm chăm phía dưới Giang Phong, Mộc Hồng Nguyệt chép miệng một cái, ta cũng hoài nghi ngươi không phải Giang Phong, không phải là Đông Bách Điển. Sát thực nhận Đông Bách Tiền bối dẫn dắt, bất quá. Giang Phong đột nhiên cười lên, ngươi tuổi hồ chính là Đông Bắc Tiền Bối nói sơ hở, chỉ cần bắt được ngươi, vấn đề hình như liền có thể giải quyết. Phốc phốc, chỉ bằng ngươi. Giang Phong không để ý tới nàng, mà là lấy ra tứ tượng như ý côn. Phong Linh giúp ta. Tới. Ngân Hà Phong Linh, Khải Minh. Tứ tượng như ý côn chậm rãi biến mất, sau đó hóa thành một viên Phong Linh phiêu phụ tại Giang Phong bả bay. Phía dưới hai cái bành đai hành tinh chậm chậm lưu động. Giang Phong khí tức điên cuồng bạo tăng, mãi đến chín ngôi sao bạo thể mà ra, khí tức kinh khủng quét ngang Hoa Minh thành phế tích. Khải Minh đem tương lai tu vi thời gian ngắn tụ tập tại hôm nay trên người mình kinh tả xuất hiện tại trong tay giang phong nhịn không được cười nói huynh đệ lần này ta tu vi có thể so với đối phương cao kinh tả một bước phía sau lại khinh từ nói tiểu lão đệ đây là nhà ta phong linh lợi hại cùng ngươi cái dám quan hệ giang phong bất quá tiểu lão đệ lão tử từ khi theo ngươi còn là lần đầu tiên đánh như vậy giàu có khung giang phong khí tức tản ra ngọc hồng nguyện thân thể cứng đờ phong linh thành thứ này lại là như thế dùng hướng thừa phong thật đúng là cái phế vật à nghĩ tới đây, Mộng hồng Nguyệt xung quanh trăng tròn đống nhiên đều dung nhập trong cơ thể, đồng thời khí tức cũng tăng vọt, mơ hồ có cùng giang phong địa vị ngang nhau khí thế. chiêu này tiêu quy người ta, mộc hồng Nguyệt nhíu mày, hắn làm sao biết được? nhưng mà nàng chưa kịp đa tạ, giữ tận cái búa đống nhiên xuất hiện tại trên mặt nàng, an bản đại ra một búa, phanh hắc lôi nổ bắn ra mà ra, Mộng hồng Nguyệt thân thể bay ngược mà ra, bay về phía hư băng hải. giang phong nắm chặt kinh tả, quay đầu hướng triệu hoài an nói, thành không có có thể lại sờ, triệu đại nhân vẫn là sống thật tốt à? ngươi chết bạch đại nhân lại muốn cổ não, triệu hoài an. Quay người nhìn hướng Hư Vọng Hải, Giang Phong nét miệng lên nụ cười. Thiên ngoại thiên không có biển, biển cả bao dung vật vận, há lại sẽ đánh sụp đổ cửu trọng thiên. Hư Vọng Hải